Tà Băng nhìn mắt đáy hồ quái vật phương hướng, khóe mắt hiện lên một tia ý cười, không xuất hiện phải không? Một ngày nào đó muốn ngươi tự mình hiện thân. Nếu không chờ nàng ngày nào đó tâm tình không hảo, tới này đi dạo, lại đến ngươi bảy màu hồ trộn lẫn trộn lẫn. Cảm nhận được Tà Băng tầm mắt, đáy hồ quái vật vội vàng xúc vào đáy hồ, hắn không nhìn thấy, không nhìn thấy Tà Băng khóe mắt gian tráo ý cười, hắn cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không biết. Tà Băng buông ra quân tà tư, đối với ba người nói, hiện tại đưa các ngươi đi ra ngoài gấp cái gì? Về trước ngọc giới, ngươi trước khôi phục hồn lực lại nói, quân tả trần nhịu như mày, tiểu mội hiện tại tái nhật sắc mặt, bọn họ một chút cũng không yên tâm, vừa rồi hồn kĩ như vậy lợi hại, ai biết có thể hay không có gì chứng gì. Quân tà vân cùng quân Tả tư cũng gật gật đầu, ít nhất cũng muốn chờ tà băng hồn lực cùng thân thể khôi phục lại nói. Tà băng cảm nhận được mấy người quan tâm, gật gật đầu, theo sao đối với trước mặt tuyết ảnh mấy người nói, chúng ta đây về trước ngọc giới lại nói gật gật đầu. Mọi người liền quay trở về ngọc giới bên trong, ta băng trở lại ngọc giới sau, đối với mấy người hơi hơi mỉm cười, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nàng hiện tại thật đúng là có chút chịu đựng không nổi, quý nguyên đốt thiên quyết đệ tứ thức quả nhiên đem chính mình hồn lực tất cả đều rút cạn. Đệ tứ thức cứ như vậy, thật không biết dư lại tam thức sẽ cường đại đến tình trạng gì, sẽ dùng bao lớn hồn lực, nàng cần thiết tưởng cái đối sách, không thể mỗi lần sử dụng sau liền đem chính mình bất thời giờ a. Này cũng quá nguy hiểm đi. Tuyết ảnh cùng tà băng là thượng cổ huyết kế. ở tà băng sử dụng song hồn kỹ liền cảm giác được nàng hồn lực đã trô trống. Lúc này nhìn đến tà băng ở khôi phục hy, đôi mắt hiện lên một kia khổ sở, hắn như vậy làm tà băng đối mặt nguy hiểm, có phải hay không quá vô tình. Chính là trời biết, tuyết ảnh ở nhìn đến tà băng bị cửu vi yêu hồ hồn kỹ không lưu tình chút nào nuốt hết rất thời điểm, trong lòng có bao nhiêu đau, nhiều nước gốc. Trời biết, tuyết ảnh ở cảm nhận được tà băng trong cơ thể hồn lực đã không thời điểm. Nghĩ nhiều đem tà băng ôm ở trong lực. Chính là, hắn không có, hắn muốn cho tà băng trưởng thành lên. Muốn cho tà băng chính mình cường đại lên. Mà tà băng tính cách, tà băng kiêu ngạo cũng không cho phép hắn tiến lên hỗ trợ. Cho nên, tà băng, nỗ lực cường đại đứng lên đi. Tà băng này một mâm đầu gối ngồi xuống chính là hai ngày thời gian, trong lúc mọi người đều bồi ở tà băng bên người, không ai rời đi, nhìn tà băng tái nhợt sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, cảm giác được tà băng hồn lực chậm dại ở khôi phủ. Mọi người một lòng mới thả xuống dưới. Chính là bọn họ lại không có đi nghỉ ngơi, không đợi đến Tà Băng thức tỉnh, bọn họ ai cũng nghỉ ngơi không đi xuống. Tà Băng hiện tại trong cơ thể hồn lực không chỉ có ở đi bước một khôi phục, càng ở đi bước một hướng tới bảy màu hồn lực chuyển hóa, không thể không nói, Tà Băng cùng kiểu vì yêu hồ một trận chiến này vì nàng mang đến chỗ tốt là không thể giải thích, chứ không nói Quy Nguyên Đốt Thiên đệ tứ thức xuất hiện, chính là hiện tại Tà Băng hồn lực không sai biệt lắm đã chuyển hóa vì bảy màu hồn lực, tin tưởng không dùng được bao lâu. Liền có thể hoàn toàn biến thành bảy màu hồn lực. Bảy màu hồn lực đến tuột cùng đại biểu cho cái gì? Hay không cùng chính mình trong tay trước sau mở không ra hắc hộp có quan hệ? Hay không cùng đáy hồ quái vật thất thải quang mang có quan hệ? Thực lực, nói đến cùng, vẫn là có được cường đại thực lực vì vương đạo. Ta băng cũng tin tưởng, chung có một ngày nàng sẽ đem chính mình muốn biết đồ vật tất cả đều lộng minh bạch. Lúc này quanh chân mà ngồi ta băng, đầu tiên là lông mày trọn trọn, theo sau mở xinh đẹp đôi mắt, mà nàng đôi mắt không phải nguyên bản đen. Mà là bảy màu lưu ly li đôi mắt, làm canh giữ ở Tà Băng bên người mấy người ngây người bảy màu mê người đôi mắt. Theo Tà Băng một cái chớp mắt, đã một lần nữa khôi phục ngầm đen sáng ngời đôi mắt, nhìn trước mặt ba cái thần sắc tiểu tụy ca ca tỷ tỷ cùng Tuyết Ảnh, Tuyết Táp, Tiểu Tím, Yêu Hoa, Tà Băng khẽ miệng gọi lên, trong lòng ấm áp, không khỏi đối với mấy người nói, ta không có việc gì, đã khôi phục, các ngươi hiện tại nghỉ ngơi. Bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi, Tuyết Ảnh mấy người nhưng thật ra không có quan hệ, nhưng là quân Tà Trần quân tà vân cùng quân tà tư ba người không thể được. Bọn họ còn không có đạt tới tích cốc không cần nghỉ ngơi nông nỗi. Mấy người nhìn đến tà băng không có việc gì, nhìn chính mình đám người quầng thâm mắt, cười cười, cũng mặc kệ địa phương, trực tiếp liền ở tà băng bên người nằm xuống, biết mỗi mỗi không có việc gì, bọn họ liền an tâm rồi. Nhìn đến bọn họ ba cái đã ngủ hạ, tà băng lại đối với tuyết ảnh nói, ảnh, cảm ơn. Nay một câu, cảm ơn, tà băng kỳ thật vẫn luôn đều tưởng nói. Tuyết ảnh vẫn luôn ở sau người bảo hộ chính mình, tựa như lúc này đây giống nhau, cho dù hắn không ra tay, nhưng là cũng vẫn luôn vẫn duy trì tốt nhất trạng thái tùy thời chuẩn bị xông lên trước. Tà băng minh bạch tuyết ảnh đối chính mình khổ tâm, cho nên, cảm ơn ngươi, tuyết ảnh. Tuyết ảnh ngẩn ra một chút sau, lộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười, không có ngôn ngữ, lúc này không cần nói cái gì nữa không phải sao. Nàng hiểu chính mình minh bạch chính mình là đủ rồi. Tuyết tác, yêu hoa, các ngươi hai cái địa bàn tranh hảo. Tà băng nhìn hai cái rõ ràng không đối bản tuấn nam mỹ nữ treo đùa. Kia vốn chính là bổn đại gia địa bàn. Kia hiện tại là bổn tiểu thư địa bàn. Hai người ăn ý vẫn là trước sau như một. Sau khi nói xong cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương, lại hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay qua đi. Cái này vô lại xấu nữ nhân. Cái này vô sỉ nam nhân thúi. Tiểu tím ở một bên bị hai người đậu xỉ cười sau, lập tức chạy tới tà băng bên người, ôm tà băng cánh tay. Đại đại đôi mắt cứ như vậy vẫn luôn nhìn tà băng. Đây là tỷ tỷ lần thứ hai hôn mê lâu như vậy, tuy rằng lần này là ở tu luyện, nhưng là tiểu tím trong lòng là ngăn không được lo lắng. Ta băng cười sờ sờ tiểu tím đầu, nói, tiểu tím, chúng ta hiện tại đi bắt cá, buổi tối cùng ca ca bọn họ cùng nhau ăn cá nướng được không? Phần 71 Tiểu tím nghe được ta băng nói cá nướng, một đôi màu tím mắt to lập tức liền sáng ngời vô cùng, tỷ tỷ cá nướng à, khoe miệng bắt đầu có không rõ vật thể chảy ra. Tuyết ảnh cũng gật gật đầu, ta băng cá nướng có một đoạn thời gian không nếm tới rồi a Mà tuyết tắp cùng yêu hoa lại là không có ăn qua tà băng cá nướng, nhìn đến tiểu tím nước miếng mặt, cùng tuyết ảnh thần sắc sau, hai người lại đồng thời mở miệng hỏi, cái gì cá nướng? Ăn rất ngon sao. Nói xong hai người lại trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, học ta nói chuyện làm gì. Tà băng ba người nhìn đến hai người lại bắt đầu không ngừng mắt to trừng mắt nhỏ, bất đắc dĩ nhún nhun vai, trực tiếp bỏ qua bọn họ, xoay người hướng tới bên hồ đi đến, chào cá đi. Tuyết Táp cùng yêu hoa nhìn đến ba người rời đi, hừ một tiếng, đi theo ba người phía sau, chảo cả loại sự tình này như thế nào có thể thiếu bọn họ. Năm người ở bên hồ thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy tiếng cười, cùng hai người làm đối lạc thú, cãi nhau ầm ĩ một buổi trưa, cuối cùng là đem cá cấp bắt ra tới, theo sau mấy người điểm đôi hỏa quay chung quanh ngồi dậy, tà Bang cũng đứng dậy đi đánh thức quân tà trần ba người. Tám người ngồi vây quanh ở đống lửa trước, vừa nói vừa cười, chờ đợi tà Bang mới mẻ cá nướng ra lò. Quân Tả Trần vừa mới bắt đầu nghe được Tả băng nấu cá nướng ăn, ba người đôi mắt liền sáng lên, tiểu muội tay nghề cũng thật chính là nhân gian khó được mỹ vị a. Liên ở Tuyết Táp cùng yêu Hoa hai người chân chính ăn đến Tả băng cá nướng khi, hết thảy nói đều là dư thừa, ăn đến trong bụng mới là chính đạo a, thật là mỹ vị, chưa bao giờ có ăn qua mỹ vị a. Mọi người chơi đến quá nửa đêm mới khó khăn lắm ngủ, sáng sớm hôm sau, quân Tả Trần mấy người liền phải khởi hành rời đi xương trắng sâm, Tả quân doanh binh đoàn đội viên khác còn ở trấn nhỏ bọn họ trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Tả băng mang theo ba người ra ngọc giới sau, liền đứng dậy hướng tới xương trắng sâm bên ngoài bay đi. Nếu là không có Tả băng đưa tiễn, này ba người muốn đi ra xương trắng sâm liền không biết khi nào. Mấy người mới vừa đi ra xương trắng sâm, liền nhìn đến chờ ở bên ngoài ít ỏi không có mấy Tả quân dông binh đoàn mấy người. Lão đại, lão đại, bọn họ đều bị bắt đi, đều bị bắt đi a. Một thanh niên nhìn đến Tả băng mấy người xuất hiện, nước mắt lập tức liền hạ xuống. Chạy như bay đến mấy người trước mặt nói. Họt Cát đại lục 081 kinh hiện ngọc giới chủ nhân. Nghe thế câu nói, quân tả trần trực tiếp liền vọt ra, nắm lên thanh niên cánh tay, lớn tiếng hỏi, người nói cái gì? Cái gì bị bắt đi? Người đâu? Vì cái gì liền các ngươi ba cái? Người khác đâu? Quân tả vân cùng quân tả tư cũng đồng thời hướng tới mặt khác hai người hỏi đi. Sao lại thế này? Sao có thể sẽ bị bắt đi? Tà băng nhìn đến tình huống như vậy, cao mày, đáy mắt hiện lên chính là tàn nhẫn. Nàng đem người cấp đưa đến chấn nhỏ hơn nữa giản xếp hảo bọn họ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị bắt đi. Bọn họ vì cái gì? Trên đại lục hẳn là không có người biết tà quân dòng binh đoàn ba cái đoàn trưởng là quân gia người, khẳng định không phải cùng quân gia làm đối, như vậy lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì tà quân dòng binh đoàn lần này nhiệm vụ? Tà băng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy nhất khả năng bắt đi bọn họ người đó là thiết báo dòng binh đoàn cùng hồng tam dòng binh đoàn. Nếu thật là bọn họ nói, tà băng nắm chặt nắm tay cùng ca ca bọn họ đánh đấu sự tình còn không có tìm bọn họ tính sổ, hiện tại thế nhưng lại bắt đi tả quân doanh binh đoàn người. Bọn họ hiện tại quả thực chính là ở tìm chết. Ta băng sinh khí, hậu quả tuyệt đối là rất nghiêm trọng. Là một đám hắc y diệp nhân, là hắc y diệp nhân, chúng ta ba cái lúc ấy trụ một phòng, nhìn đến một đám hắc y diệp nhân đem chúng ta đoàn viên cấp bắt đi, đoàn trưởng, mau cứu hắn nhông A. Trong đó một thanh niên lớn tiếng khóc lóc kể lể nói, còn có thể đủ nhìn đến hắn đáy mắt sợ hãi. Nam tử hắn đại trợ phu, khóc cái gì khóc. Quân tả trần kéo kia thanh niên, lớn tiếng quát lớn nói. Đó là hắn đoàn viên hắn có thể không nóng nảy sao. Chính là hiện tại suốt ruột có ích lợi gì. Liên bị người nào bắt đi cũng không biết. Bọn họ không có lưu lại cái gì. Quân tả vân đối với ba người hỏi, liên tính là bắt người cũng muốn có cái manh mối đi. Nếu là cùng bọn họ ba người làm đối, cũng không thể cái gì đều không có lưu lại đi. Bằng không bọn họ ra sức bắt đi chính mình đoàn viên làm gì. Bọn họ chẳng lẽ thứ gì đều không có lưu lại. Ta quân chết cũng vội vàng nói, bắt đi nhưng đều là nàng tiểu đệ A. Đừng làm cho ta quân tà tư biết các ngươi là ai, nếu không nhất định sẽ làm các ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Thanh niên nghe được ba người văn hóa, sững sốt một chút sau, vội vàng lau khô nước mắt, trong phòng, phòng trên bàn có cái này. Thanh niên tử nhẫn không gian lấy ra một cái phi tiêu bộ dáng màu đen đổ vật đưa cho quân tà trần, nói, có cái này, ta ở trên bàn phát hiện cái này con tà trần một phen lấy quá phi tiêu, nhìn lướt qua, cho mày, hắn xác định hắn không quen biết thứ này, càng không cần phải nói biết nó đại biểu cái gì, nghĩ nghĩ, vội vàng đem phi tiêu đưa cho tà băng, nói, tiểu muội, ngươi xem đồ vợ, ngươi nhận thức không? Tà băng lấy quá kia phi tiêu, trên dưới lật xem một lần, xác định chính mình cũng không nhận thức thứ này, nhưng là góc chỗ một cái đồ án lại đem tà băng thực hiện hấp dẫn qua đi, này đồ án, có cái gì lại biểu? Nhẹ nhàng nuốt ve kia đồ án, Tà Băng đối với quân tà Trần ba người hỏi: "Các ngươi nhận thức cái này đồ án sao?" Quân tà Trần tiếp nhận phi tiêu, nhìn về phía Tà Băng nói cái kia đồ án, này vừa thấy, đáy mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, "Này đồ án, chẳng lẽ là?" Quân tà Vân cùng quân tà Tư hai người nhìn đến quân tà Trần biểu tình, cũng hướng tới kia đồ án nhìn lại, này vừa thấy, ba người cùng nhau ngây ngẩn cả người, "Này đồ án bất chính là lúc trước bọn họ lọt vào một cái hắc động khi, ở nơi đó chỗ đã thấy sao?" Lúc ấy ba người ở hắc động tìm kiếm hồi lâu, đều không có tìm được xuất khẩu, trong đó trong động lớn lớn bé bé có rất nhiều như vậy đồ án. Lúc trước ba người cũng không có để ở trong lòng, hơn nữa ở trong động cũng không có tìm được thứ gì a. Chẳng lẽ là vì ba người đồng thời nhớ tới bọn họ ở trong động bị một con không biết cái gì bộ dáng hồn thú đuổi giết, cuối cùng rất đến một mảnh đáy hồ tìm được rồi một cái tỏa sáng hạt châu, nhưng là bọn họ không có đem kia hạt châu lấy đi, bởi vì bọn họ căn bản không gặp được kia hạt châu. Nay đồ án cùng đáy hồ kia hạt châu. Có cái gì liên hệ sao? Bọn họ là vì bọn họ ba cái xông vào bọn họ cấm điện. Vẫn là vì kia không biết là thứ gì hạt châu. Ta băng nhìn đến ba người bộ dáng, liền biết ba người hẳn là đã biết cái gì, không khỏi hỏi, các ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì khả năng. Quân Tả trần nhìn hắn ba cái huynh đệ cũng không phải người ngoài, liền đưa bọn họ lúc trước không cẩn thận rơi vào hác động sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, nói đến kia hạt châu thời điểm, ba người đáy mắt đều là một mảnh nghi hoặc. Kia hạt Châu bọn họ ba người thế nhưng không có một cái có thể tới gần này bên người 5 mét chỗ. Ta băng nghe xong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ này hột cắt đại lục còn có như vậy một bí mật thế lực không thành. Chính là bọn họ cũng không nên bởi vì ca ca bọn họ ba cái lầm sông vào bọn họ địa phương liền bắt tà quân dòng binh đoàn đoàn viên A, còn lưu lại ba cái báo tin. Đại ca, các ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái kia hắc động sao? Ta băng đối với ba người hỏi, nếu là thật là cái này địa phương người bắt đi. Như vậy nhất định sẽ xuất hiện ở cái kia hát động, hát động hiện tại cũng là bọn họ duy nhất manh mối. Có thể tìm được cái đại khái, nhưng là cụ thể không được rõ lắm. Quân tà Trần tự hỏi một chút nói, quân tà Vân cùng quân tà Tư cũng gật gật đầu, bọn họ hai cái cũng nhớ rõ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ lúc trước là ở nơi nào ké ngã. Chúng ta đây hiện tại liền đi, đến nỗi bọn họ ba cái liền về trước hiệp hội lính đánh thuê chờ chúng ta, người nhiều quá nguy hiểm. Ta băng đối với quân tà Trần mấy người sau khi nói xong. Lại nhìn nhìn kêu ba cái kinh hồn chưa định tà quân dòng binh đoàn thành viên nói. ân Hảo, các ngươi ba cái về trước hiệp hội lính đánh thuê, trong khoảng thời gian này cũng không cần làm nhiệm vụ. Hảo Hảo nghỉ ngơi chờ chúng ta trở về, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Quân tà Trần Vũ vô ba người bả vai, cường cười nói. Ba người minh bạch bọn họ theo sau nói cũng sẽ liên lụy đoàn trưởng bọn họ, cho nên ba người gật gật đầu. Đối với đoàn trưởng nói, ba vị đoàn trưởng. Nhất định phải mang theo chúng ta huynh đệ tỷ muội bình an trở về. Bọn họ hiện tại chỉ có thể ở trong lòng vì bọn họ cầu nguyện, nhất định phải an toàn trở về. Quân Tả Trần ba người gật gật đầu, bọn họ đương nhiên sẽ an toàn mang theo các huynh đệ trở về. Tà Băng Vương chính mình tinh tế trắng tinh đôi tay, trên dưới nhìn thoáng qua, có phải hay không lại muốn ở người mặt trên lây dính thượng rất nhiều máu tươi. Chính là trêu chọc ta Quân Tả băng thân nhân, bọn họ nên chết đúng hay không? Bung chính mình tay, ngẩng đầu đối với Quân Tả Trần ba người nói: Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Quân Tả Trần ba người gật gật đầu, nếu bọn họ đoàn viên thật sự ở kia hắt động, thời gian càng lâu tuyệt đối sẽ càng nguy hiểm, cho nên bọn họ cần thiết muốn nhanh lên đuổi tới nơi đó. Ba người triệu hoán trừ bỏ chính mình hồn thú tiến hành hợp thể sau liền tính toán phi thân rời đi, bay đến giữa không trung sau, ba người quyết đoán phát hiện chính mình muội muội thế nhưng có thể chính mình phi hành. Lắc lắc đầu, bọn họ muội muội vốn dĩ chính là cái gì đều sẽ thần, sẽ phi không kỳ quái. sửa tên liền tính muội muội biến thành ba đầu sáu tay tới. bọn họ chỉ biết nói, nguyên lai muội muội thật là thần a. bốn người hướng tới quân tà trần trong trí nhớ hấp động phương hướng bay đi. chậm rãi tà băng mới phát hiện, bọn họ hiện tại muốn đi địa phương thế nhưng là đỉnh sơn. đỉnh sơn là hòn cát đại lục tối cao một đỉnh núi. dưới chân núi là vô hạn thảo nguyên. lưng chừng núi dưới là mãn sơn cây cối, mà lưng chừng núi trở lên lại là tuyết trắng tuyết sơn. Không thể không nói này, đỉnh Sơn chính là một cái trên đường lớn kỳ tích. Ta băng tin tưởng, đỉnh Sơn nếu là đặt ở thế kỷ 21, tuyệt đối là trên thế giới đệ nhất kỳ cảnh. Đại ca, các ngươi làm nhiệm vụ thế nhưng còn chạy đỉnh Sơn đi. Ta băng quay đầu đối với bên người ba người hỏi. Đúng vậy, lần trước chúng ta muốn hái đỉnh trên núi một loại linh thảo, sau lại liền không cẩn thận rớt vào cái kia hát động. Quân Tả trần gật gật đầu, lần trước hát động tao ngộ, sợ là bọn họ ba người nhất khủng bố đã trải qua đi. Ít nhất cái kia cường đại hồn thú liền không phải bọn họ ba cái có thể chống lại, nếu không phải trong lúc có tà băng đan dược duy trì cùng trên người xuyên tà băng chế tạo áo giáp, nói không chừng ba người đã sớm ở kia hác động ngỏm củ tỏi. Mấy người tốc độ cao nhất phi hành, thực mau liền đến đạt đỉnh Sơn, Ngẩng đầu nhìn này đỉnh Sơn cảnh đẹp, bốn người lại không có một người có tâm tư đi thưởng thức này kỳ cảnh, một cái lưu yên bốn người đã tới rồi đỉnh Sơn dừng tay. Quân tà trần ba người đại khái hồi ước ngay lúc đó phương hướng. Mang theo Tả Bang vòng đi vòng lại trước sau không có tìm được địa phương, đã sốt ruột có chút mồ hôi đầy đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Tìm không thấy, chung quanh nơi nơi đều là lùm cây, liền một chút khổng tức đều nhìn không tới, càng đừng nói lúc ấy ba người không cẩn thận hạ động. Tả Bang nhìn như vậy mù quáng tìm kiếm đi xuống cũng vô dụng, liền đối với ba người nói, chúng ta liền tại đây một mảnh chú ý một chút chi tiết địa phương, kia hạ động hẳn là thập phần bí ẩn địa phương, ít nhất mặt trên cũng muốn bị cây tối cấp che lấp rớt, lại tìm xem. Tà Băng nói xong lúc sau, mấy người liền cùng nhau tìm kiếm lên, Tà Băng càng làm mở ra bảy màu hai trong mắt, nàng bảy màu hai trong mắt hiện tại đã có thể nhìn thấu hết thể ngụy trang, dùng Tà Băng chính mình nói chính là, so tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh còn muốn lợi hại. Hết thể ngụy trang đều phải ở Tà Băng trước mặt bại lộ. Tìm kiếm đại khái có 15 phút thời gian, Tà Băng dỗng nhiên ngừng lại, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn nàng dưới chân thổ nhướng, quân Tà Trần mấy người phát hiện Tà Băng dị thường, không khỏi hỏi, "Tiểu muội, phát hiện cái gì sao?" Tà băng không có ngẩng đầu, một đôi bảy màu đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào trên mặt đất một mảnh thổ nhưỡng, nói, điểm này địa phương, không thích hợp. Ba người nghe được tà băng nói, cũng ngồi sổm xuống dưới, nhìn trên mặt đất thổ nhưỡng, ba người lại căn bản không có phát hiện cái gì không thích hợp. Nhưng là ba người đối với tà băng nói xác thật không có một tia hoài nghi, nếu tiểu mội nói nó không thích hợp, kia nói nhất định liền không thích hợp. Ba người đối bọn họ tiểu mội tà băng từ nhỏ liền có mù quáng tín nhiệm. Tà băng lại lần nữa nhìn mắt trên mặt đất sau, đứng lên, ngẩng đầu đối với ba người nói, các ngươi tránh ra. Ba người biết tà băng hẳn là muốn phá vỡ này thổ nhưỡng nhìn xem có thứ gì, ba người vội vàng tránh ra kia phiến thổ nhưỡng, nhìn tà băng. Bọn họ cũng muốn nhìn xem này bị tà băng nói không thích hợp thổ nhưỡng đến tột cùng có cái gì bí mật. Chỉ thấy tà băng trong tay xuất hiện một cái nắm tay lớn nhỏ bảy màu hồn lực cầu, liền tại đây hồn lực cầu xuất hiện ngay mắt, tà băng chung quanh không khí đã ngưng trụ. Cảm giác hít thở không thông đánh út về phía quân tà trần ba người. Cường hãn. Bọn họ tiểu mọi cái này hồn lực cầu tuyệt đối cường hãn. Ta băng một cái dùng sức liền đem hồn lực cầu nện ở kia phiến thổ nhũng thượng. Phần 72. Phanh. Một tiếng vang lớn, đầy trời lá cây bay múa, hoàng thổ vang khắp nơi. Đại bốn người tầm mắt khôi phục sau, đông nhiên nghe được một tiếng giống to, theo sau toàn bộ lùm cây đều lắc lư lên, trên mặt đất thổ nhũng càng là đong đưa tựa như động đất giống nhau Ta băng lúc này đầy mặt khổ sắc vô vô đầu, thiên A. Nàng như thế nào đem người này cấp quên mất. Đỉnh trên núi nhất khổng lồ hồn thú, đỉnh Sơn Cự Mãng. Thứ này thân thể đường kính vượt qua 100 mét, 300 mế đại mạng xà. Ở đỉnh trên núi, đỉnh Sơn Cự Mãng bề ngoài cùng giống nhau thổ địa không có gì khác nhau. Nhưng là lại nhiều một kia sinh khí. Ta băng nhìn đến này không đúng thổ những khi, cho rằng phía dưới là hắc động, sẽ có người cho nên mới sẽ có sinh khí. Trời biết là nàng đánh vừa vặn là đỉnh Sơn Cự Mãng Đầu. Vô vô chính mình cái chán, ngẩng đầu bất đắc dĩ đối với ba người nói, lần này trọc phiền toái, Ta đánh hình như là đỉnh Sơn Cự Mãng Đầu. Ba người nghe được ta băng nói, tức khắc có chút dở khóc dở cười, bọn họ tiểu muội cũng thật là đủ lợi hại. Người bình thường tại đây đỉnh trên núi liền tính là lắc lư cái một hai năm cũng không biết có thể hay không gặp gỡ đỉnh Sơn Cự Mãng, lần này đã bị chính mình tiểu muội cấp đụng phải. Đỉnh Sơn Cự Mãng sợ cái gì? chúng ta huynh nguội bốn cái còn sợ một cái nho nhỏ mảng xà quân tả vân nhìn mắt còn đang không ngừng đong đưa đại địa hư lệnh nói đỉnh sơn cự mãng không có mặt khác cái gì thực lực bọn họ duy nhất dựa vào đó là khổng lồ thân thể cùng khủng bố phòng ngự có thể giống nhau muốn tìm được đỉnh sơn cự mãng hồn thú nhân ra vung đôi liền cho ngươi ném một bên đi hơn nữa ra giày thịt béo hồn thú căn bản cắn bất động nó một phân một hào dần ra cũng liền không có người cùng hồn thú đi tìm đỉnh sơn cự mãng phiền toái hiện tại cứu người quan trọng Trước không cần để ý tới này đỉnh Sơn Cự Mãng, chết. Ta băng quay đầu lại đối với ba người nói, hiện tại cũng không phải là cùng đỉnh Sơn Cự Mãng đấu đấu thời điểm. Trước cứu người lại nói, đến nỗi này đỉnh Sơn Cự Mãng nếu là muốn báo thù nói liền cứ việc tới tìm nàng quân ta băng đi. Ba người cũng gật gật đầu, trong lòng lo lắng mọi người an nguy, nào có tâm tình cùng này ra giày thịt béo Cự Mãng đi đánh nhau à. Nhưng là quân ta tư một câu lại đem mọi người cấp lưu tại nơi này, các ngươi xem, nơi đó không phải hác động nhập khẩu sao. Nghe được quân tà Tư nói, ba người nghi hoặc nhìn về phía nàng chỉ phương hướng, chỉ thấy một cái đen tuyền âm trầm cửa động hiện ra ở mấy người trước mặt. Quân tà Trần cùng quân tà Vân cũng kích động nói, không sai, liền hảo là nơi này. Không nghĩ tới này đỉnh sơn cự mãng một bạo động, vừa vận đem hắc động nhập khẩu cấp bại lộ ra tới, thật là phúc hề họa hề a. Liên ở bốn người chuẩn bị lắc mình tiến hắc động thời điểm, đỉnh sơn cự mãng thật lớn cái đôi đã hướng tới bốn người quăng lại đây. Đỉnh Sơn cự mãng hiện tại trong lòng cũng không phải là một đinh điểm tức giận, tưởng nó tại đây Đỉnh Sơn chiếm cứ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có bất luận cái gì sinh vật có thể thương nó. Hôm nay liền muốn ngủ một giấc, còn bị người tạm phá đầu. Nó có thể không tức giận sao? Nó đảo muốn nhìn đến tuột cùng là người nào đến tuột cùng có thể đánh vỡ nó Đỉnh Sơn cự mãng đầu. Nhìn đến kia thật lớn cái đôi, bốn người không chút nghĩ ngợi liền lập tức tránh ra, nếu như bị này cấp gặp phải một chút, bọn họ cũng muốn đau thượng một thời gian. Tà băng nhìn thoáng qua trên mặt đất cự mãng, đối với quân tà trần ba người nói, các ngươi tiên tiến hấp động, ở trong động chờ ta, không cần thâm nhập. Này cự mãng giao cho ta. Hiện tại cũng không phải là cùng cự mãng đánh lộn thời điểm, cứu ra người này cự mãng tưởng như thế nào đánh đều có thể. Quân tà trần ba người nghe được tà băng nói, đều không có đi để ý tới, bọn họ sao có thể có việc vẫn luôn làm muội muội đứng ở trước người. Tà băng biết ba người là không có khả năng rời đi. Bất đắc dĩ chỉ có thể đối với trên mặt đất còn chuẩn bị phát động công kích cự mạng nói, mạng hình, mới vừa rồi thật là trong lúc vô tình tạp đầu của ngươi, hiện tại chúng ta sốt ruột cứu người, quay đầu lại chúng ta lại đánh quá có không. Nghe được ta băng nói, quân tả trần ba người thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống đi, còn mang như vậy cùng đỉnh sơn cự mãng thương lượng. Vẫn là không cẩn thận tạp nhân ra đầu. Mạng hình, ngươi xác định hiện tại muốn cùng ta đánh. Ta không có cứu trở về người, liền không có tâm tình không có tâm tình liền không muốn cùng ngươi đánh, không muốn cùng ngươi đánh, ngươi liền vĩnh viễn cũng không biết ta cái này đánh vỡ ngươi đầu người có bao nhiêu lợi hại. Ta băng cảm nhận được đỉnh sơn cự mãng tâm tư, không khỏi đối với cự mãng đánh cái ngưng chiến thủ thế nói. đỉnh sơn cự mãng tuy rằng cái đầu đại, nhưng là tư duy thượng lại tương đương với tiểu hải tử giống nhau. bị ta băng hai câu lời nói vừa nói, điểm điểm chính mình thật lớn đầu. tuy rằng ta băng là nhận không ra đến tuột cùng là đầu vẫn là cái đuôi lạp, nhưng là không ngại ngại nàng biết cự mãng đã đồng ý tâm tư. Hảo, ra đây trước cứu người, cứu con người toàn vẹn liền cùng ngươi đánh. Ta băng tam câu nói liền giải quyết một hồi nguy cơ, theo sau trực tiếp phân thân hướng tới hác động mà đi, mà phía sau quân ta trần ba người còn ở vào ngây người trạng thái chung, cứ như vậy hảo. Hoan hô lạp, chúng ta đi trước cứu người. Ta băng nhìn đến ba người còn tại chỗ, không khỏi quay đầu lại đối với ba người nói, không biết ta quân dòng binh đoàn thành viên đều thế nào, nơi này không khí thế nhưng có mạn tính độc. Ta băng từ ngọc giới chung lấy ra một lọ đan dược, Đảo ra bốn viên đưa cho đã theo kịp quân tả trần ba người, theo sau chính mình ăn vào một viên sau, nói, nơi này không khí thế nhưng có độc tố, đại ca, các ngươi cẩn thận một chút. Cái gì? Không khí có độc. Quân tả tư không thể tưởng tượng lặp lại nói. Đáng chết. Không biết bọn họ thế nào. Quân tả vân đối với không khí huy một quyền, sắc mặt tâm trầm nói. Quân tả trần lúc này lại là lạnh lùng nhìn chầm chầm này đen nhánh sơn động, ngữ khí bình đạm nói, chúng ta hiện tại đem tiểu mội kính dâm mang lên. Trước sau đi vào, chú ý dưới chân lộ còn có tà hữu bốn người muốn theo vào đối phương, minh bạch Quân tả Trần hiện tại khôi phục tà quân dòng binh đoàn đoàn trưởng bình tĩnh, hiện tại bọn họ không thể hoảng, không thể loạn, chỉ có thể đi bước một đi tìm. Này hát động bên trong quỷ dị, còn có hát động bên trong kia chỉ cường đại hồn thú, còn có những cái đó không biết tên đồ án, nơi trốn đều lộ ra nguy hiểm, bọn họ cần thiết đi bước một đi vào đi. Quân tả Vân cùng quân tả tư gật gật đầu, mang lên tà băng cấp kính dâm sau. Tà băng ở phía trước, tà vân cùng tà tư ở bên trong, tà trần cản phía sau hướng tới hắc động đi đến. Mới vừa đi tiến hắc động tà băng liền phát hiện trên vách tường đánh dấu, đại khái 5 mét một chỗ liền có một cái chỉ hướng, tà băng nhìn đến này, đại khái minh bạch này chỉ hướng hẳn là vì bọn họ ở chỉ lộ, tà băng nhưng không có như vậy ngốc, ngươi chỉ ta tiến cùng. Tà băng môi đi một bước đều sẽ dùng thần nghiệm điều tra không có nguy hiểm sau mới có thể đặt chân, rốt cuộc tại đây không biết sẽ có cái gì nguy hiểm địa phương. Cẩn thận một ít vẫn là rất quan trọng. Tạ Băng đi tới đi tới, đột nhiên hỏi nói một cổ mùi tanh, bất đồng với huyết tinh hương vị, đạo như là sú cá phát ra hương vị, không khỏi nói, đại ca, các ngươi có hay không ngửi được một cổ hương vị? Ba người nghe được Tạ Băng nói, khịt sâu một hơi, gật gật đầu, Tạ vẫn nói, có, một cổ khó nghe mùi tanh. Tạ Băng cho mày, mùi tanh, mùi tanh, đột nhiên nghĩ đến gì đó, Tạ Băng một phen liền phất tay đối với phía trước bên phải vách đá ném tới một cái hồn lự cầu. Hơn nữa chào phung nói, ở ta trước mặt chơi đụng, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ nghe truyền đến hai tiếng kêu rên thanh âm sau, một trận rối tinh rối mù chạy trốn thanh tại đây, lôi trống hắc động có vẻ thập phần choai hại. Ta băng nhìn thoáng qua thanh âm phương hướng, một cái phủi tay, hai cái hắc y nhân đã bị ta băng cấp hút tới rồi dưới chân. Quân Tả Trần ba người nhìn đến trên mặt đất hai người, đội phục tiểu muội đồng thời, thần xác gâm trầm ngồi xổm xuống thân mình đối với hai người hỏi, các ngươi đến tụt cùng là ai? Ta đoàn viên nhóm đâu? Trên mặt đất hai người liếc nhau liền phải tự sát thời điểm, lại bị tà băng bẻ ở hạ đi, tà băng cười lạnh nói, muốn tự sát. Không nói ra bọn họ rơi xuống, chết đều không thể chết. Hai người nghe được tà băng nói, thư một tiếng rất có cốt khí bỏ qua một bên đầu, trong thần sắc rõ ràng viết, tùy các ngươi thế nào, lao tử chính là không nói. quân tà tư là không có một tia kiên nhẫn, trực tiếp tiến lên tún đi trong đó một người cổ áo, hô lớn, ta nhưng cái đó các huynh đệ ở đâu. Mau nói. Tà băng cũng không có gì kiên nhẫn, đem quân tả tư chấn an hạ sau. Bảy màu lưu ly li hai tròng mắt nhìn về phía này, hai người đối mắt, có chút ám ách thanh âm vang lên. Các ngươi trộm tới người đều ở đâu? Hai cái hắc y rìa nhân đôi mắt thực mau trở nên lỗ trống vô cùng, máy móc trả lời nói, không biết. Nghe được hai người trả lời, Tà băng nhướng mày, xem ra nơi này hai người hẳn là thấp nhất tầng đi, lại hỏi, các ngươi là người nào? Vì cái gì chào đám kia người? Chúng ta là hắc y rìa nhân vừa mới mở miệng lại đột nhiên liền ngã xuống thân mình, chặt đứt khí. Ta băng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hắc động một phương hướng, lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi là người nào, nếu là thật sự thương tới rồi ta quân dòng binh đoàn mọi người, ta quân ta băng nhất định sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Không hề xem trên mặt đất đã chết thấu hai cái hắc y rẻ nhân, cũng không cần xem liền biết hai người cổ sau là hai thanh màu đen phi tiêu. Thế nhưng ở nàng trước mặt đem hai người cấp giết chết. Thực hảo, thích chơi thần bí phải không? Tà băng xoay người đối với quân tà trần ba người nói, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới. Quân tà trần ba người mắt thấy liền phải hỏi ra cái nguyên cớ, thế nhưng một chút liền chết mất, đáy lòng tức giận là không thể giải thích. Nơi này đến tột cùng là người nào, vì cái gì muốn bắt hắn tà quân dòng binh đoàn người. Bốn người tiếp tục hướng tới hắc động đi đến, dọc theo đường đi ở tà băng dẫn đường hạ, bốn người không có đụng tới bất luận cái gì cơ quan, một đường không bị ngăn trở liền đến một cái phân nhánh khẩu, hiện tại bại ở ba người trước mặt chính là bốn cái sơn động khẩu Tà băng đối với ba người nói, hiện tại là bốn cái cửa động, làm sao bây giờ? Bốn người từng người liếc nhau sau, quân tả trần nói, chúng ta mỗi người một cái cửa động. Không được. Quân tả trần nói còn không có nói xong, đã bị tà băng cấp đánh gãy, nơi này đến tột cùng tồn tại này cái dạng gì nguy hiểm nàng cũng không biết, sao có thể làm ca ca tỉ tỉ rời đi chính mình bảo hộ. Tuyệt đối không thể. Biết tà băng là không yên tâm chính mình ba người, nhưng là ba người vẫn là kiên quyết quyết định muốn từng người đi vào một cái cửa động. Tiểu muội, chúng ta sẽ không có việc gì, liền tính đụng tới nguy hiểm, đánh không lại vẫn là chạy trốn nôn rớt. Quân tả trần đối với tà băng nói, hắn hiện tại đích xác cũng không xác định hay không thật sự có thể an toàn thông qua này hát động, nhưng là làm bọn họ đại ca, quân tả trần cần thiết một mình đảm đương một phía. Đúng vậy, chúng ta sẽ không có nguy hiểm. Quân tả vân cùng quân tả tư hai người liếc nhau, cười cười đối với tà băng nói. Tà băng biết hiện tại nói cái gì cũng không thay đổi được ba người quyết định không khỏi dùng chính mình thần nghiệm tra xét một lần bốn cái sơn động, ở trong đó một cái sơn động trong vòng phát hiện một cái cường đại tồn tại sau. Tả băng không chút do dự đối với ba người nói, ta đi cái này sơn động, các ngươi cẩn thận. Nói xong Tả băng đã lắc mình vào sơn động, quân Tả Trần ba người cũng từng người lựa chọn một cái cửa động đi vào. Liên ở bốn người hoàn toàn đi vào cửa động thời điểm, bốn người mới vừa rồi sở trạm địa phương đã xuất hiện hai vị hắc y lão giả, hai vị lão giả liếc nhau, đáy mắt không có một tia thần sắc, gật gật đầu biến mất ở hắc động nội. Bọn họ ý tứ có lẽ chỉ có chính bọn họ mới hiểu được đi. Lúc này tà băng chân không chạm đất hành tẩu ở trong sân động, vì cái gì chân không chạm đất. Nhìn xem trên mặt đất, toàn bộ đều là chói lọi châm thứ, nhưng là này đó đối với tà băng sắc thật là không có một tia tác dụng. Tà băng cũng không nóng nảy, đi tới nhìn bốn phía bắn chết, trên bách tường có khắc rất nhiều đồ án, hơn nữa là tà băng xem không hiểu đồ án, nhưng là tà băng tổng cảm thấy này đó đồ án bên trong có cái gì bí mật. Một vài bước có chút khủng bố thấm người khắc họa đồ ở tà băng trước mắt bày ra, càng xem tà băng càng thêm hiện đồ án trung giảng thuật tựa hồ là một người hoanh liệt một tiếng. Nhìn vẫn luôn xuất hiện đều có một người, một cái thấy không rõ bộ dáng, thấy không rõ giới tính người. Nhìn không ngừng xuất hiện người này đồ án, vì cái gì tà băng tổng cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng là tà băng thực xác định chính mình hai đời tuyệt đối không có nhìn thấy quá người này, này mặc danh quen thuộc cảm lại từ đâu mà đến. Không nghĩ ra sự tình tà băng liền lười đến lại đi tưởng. Lắc lắc đầu tiếp tục nhìn đồ án, tuy rằng không biết đồ án bên trong giảng thuật chính là cái gì, nhưng là đáy lòng có một thanh âm nói cho nàng, tiếp tục xem đi xuống, đêm này đó đồ án đều nhớ đến trong đầu. Liên ở Tà Băng nhìn chằm chằm một bộ đồ án có chút xuất thần thời điểm, một tiếng rít gào truyền vào Tà Băng trong tai. Tà Băng nhíu nhíu mi, xoa xoa lỗ tai, kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Vừa định đến giờ cái gì, cái này hảo, trong óc lại là trống giống. Có chút bực bội nhìn về phía phát ra rít gào không rõ vật thể. Nhìn đến lúc sau, tà băng ngây người, này, thế nhưng là phương đông hoa hạ tín ngưỡng, ngũ chảo thần long, thân rắn, thú chân, ương chảo, đầu ngựa, đuôi rắn, sừng hiệu, vảy cá, long lánh màu hoàng kim, tà băng lúc này trong lòng nói không nên lời cảm giác, cái mũi to lên, đôi mắt cũng muốn nước mắt. Phần 73 Liên tính ở thế kỷ 21, ở Trung Quốc nàng cả đời là như thế nào, nhưng là nàng trước sau nhớ rõ chính mình là người Trung Quốc, là thần khí hoa hạ dân tộc con dân nhìn đến ngũ chảo kim long, hoa hạ tín ngưỡng, tà băng giống như là nhìn đến chính mình nội tâm chỗ thân nhân giống nhau, lòng trung thành, có lẽ chính là bộ dáng này đi. đối diện ngũ chảo kim long kia thanh giết gào chính là vì đem tà băng suy nghĩ kéo trở về, hiện tại nhìn đến nàng hốc mắt ướt át, che miệng nhìn chính mình, ngũ chảo kim long không nói gì, nhưng là tà băng lại thấy được nó đang cười, nó ở cao hứng. hoan nên ngươi, hoa hạ người, ngũ chảo kim long quơ quơ nó đuôi to, ngẩng đầu đối với tà băng nói. Có chút trầm thấp giọng nam, nghe không ra thần long ngữ khí, phảng phất nó liền biết tà băng sẽ đến nơi này giống nhau. Hoa hạ người thủ hộ, ngũ trảo kim long. Tà băng nhắm mắt lại đem chính mình suy nghĩ điều chỉnh một chút sau, mở sắc bén đôi mắt đối với thần long hỏi, ở không biết là địch là bạn dưới tình huống, lộ ra chính mình cảm xúc, tà băng thừa nhận đây là nàng không đúng. Không cần như vậy xem ta, chúng ta không phải địch nhân. Thần long nhìn đến tà băng thần sắc thay đổi cực nhanh, đáy lòng âm thầm gật đầu, nha đầu này định lực sắc thật thực không tồi. Theo sau lại nói tiếp, ta thật là hoa hạ bảo hộ thần thú ngũ chảo thần long. Ta băng nghe được thần long nói, lại có chút nghi hoặc, nếu là hoa hạ bảo hộ thần thú, như thế nào chạy đến này hoặc cát đại lục còn ngốc tại này hấp động. Chẳng lẽ cùng chính mình giống nhau xuyên qua mà đến. Trở về không được. Ngũ chảo kim long nhìn ta băng thần sắc, liền biết nha đầu này suy nghĩ cái gì, không khỏi có chút bất đắc dĩ đi thẳng vào vấn đề nói, ta là tới tìm ngươi. Nghe thế câu nói, ta băng càng là sợ không được đầu óc, tới tìm nàng. Nữu nữu mi, hỏi, tìm ta, vì cái gì? Ngũ trảo Kim Long Điểm điểm đầu, nhìn xem Tà Băng, có chút thẹn quá thành giận nói, bởi vì ngươi sư phụ, cũng chính là Ngọc Giới Nguyên Chủ Nhân, làm ta nói cho ngươi, con đường của ngươi còn có rất dài, Hỏa Cát Đại Lục cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là bởi vì hiện tại chút thực lực ấy liền tự đại, như vậy hắn lao nhân ra sẽ qua tới chỉnh chết ngươi. Tà Băng nghe được Ngọc Giới Nguyên Chủ Nhân, một chút liền tới rồi kính, tuy rằng đến bây giờ tới nói. Tà băng có rất nhiều sự tình đều làm không rõ ràng lắm, nhưng tà băng nhất nghi hoặc nhất muốn biết chính là ngọc giới nguyên chủ nhân cũng là nàng sư phụ đến tuột cùng là người nào. Còn có nàng vì cái gì sẽ bởi vì này cái ngọc giới mà xuyên qua. Còn không đợi tà băng hỏi ra khẩu, ngũ trảo thần long ngay cả vợ nói, đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Tà băng mới không tin hắn cái gì cũng không biết, như cũ mở miệng hỏi, sư phụ ta đến tuột cùng là ai đâu. Con có, vì cái gì ta sẽ đến này họt cắt đại lục. Ngũ Chảo Thần Long nghe được Ta Bang nói, ánh mắt rõ ràng lập loè hạ, theo sau mở miệng nói: Ta không biết, mấy vấn đề này chờ ngươi về sau thấy sư phụ ngươi chính ngươi hỏi hắn, ta cái gì cũng không biết. Nói xong Ngũ Chảo Thần Long ngẩng đầu nhìn nhìn không trùng, thời gian như thế nào còn không đến a, không phải nói tốt một canh giờ sao? Lão nhân, ta Ngũ Chảo Thần Long lần sau nếu là lại cùng ngươi đánh đố, ta liền, ta liền, ta liền chết già chơi xấu cũng muốn kéo ngươi cùng nhau. Theo sau ánh mắt chôn tránh nhìn thoáng qua không có gì biểu tình ta băng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó chính là ngũ chảo thần long, toàn bộ hoa hạ dân tộc tín ngưỡng cùng bảo hộ thần thú, chính là ai biết nó khổ a, mỗi ngày bị buộc cùng một cái lão nhân đánh đố, hảo chưa từng có đánh thắng quá, bi thôi bị lão nhân chỉ huy làm này làm kia, chạy ngược chạy xuôi. Sư phụ làm ngươi tới chính là nói này đó vô nghĩa. Ta băng nhìn trước mặt rõ ràng không dám nhìn chính mình ngũ chảo thần long mở miệng hỏi, Nếu là nàng sư phụ liền vì mấy câu nói đó làm ngũ chảo thần long chạy tới cùng hắn truyền lời nói, tà băng thật sự muốn ở trong lòng một lần nữa vì nàng sư phụ đánh giá một chút. Vô nghĩa. Như thế nào là vô nghĩa đâu, đây chính là lời khuyên á nha đầu. Ngũ chảo thần long nghe được tà băng nói đó là vô nghĩa, không khỏi một bộ trưởng giả tư thái, lời nói thâm thiế đối với tà băng nói. Hào đi, lời khuyên, lời khuyên, ta nhớ kỹ. Sư phụ hắn lao nhân ra liền không có chuyện khác. Tà băng xua xua tay Lời khuyên liền lời khuyên, này sư phụ tin tức thật vất vả lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mặt, chẳng lẽ liền như vậy hai câu lời nói liền xong rồi. Nga, đúng rồi, còn có, chờ hạ ta đi rồi lúc sau, ngươi liền phải tiếp thu nơi này khảo nghiệm, nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, như vậy ngươi đem có thể được đến một cái không tưởng được kinh hỉ Nếu là ngươi không thông qua khảo nghiệm nói, sư phụ ngươi nói về sau đi ra ngoài đừng nói ngươi là hắn lão nhân ra đấy mất mặt ta. Ngũ trảo kim long học lão nhân kia thiếu đánh khẩu khí đối với ta băng nói khảo nghiệm chẳng lẽ nắm lên ta quân dông binh đoàn người chính là vì làm nàng tiếp thu này cái gì đồ bỏ khảo nghiệm không phải ngươi tưởng như vậy ta quân dông binh đoàn có thể tới nơi này cũng coi như bọn họ may mắn trải qua nơi này cải tạo sau bọn họ mỗi người đều sẽ trưởng thành vì xuất sắc hồn sư chào bọn họ nguyên nhân cũng xác thật là vì dẫn ngươi lại đây hơn nữa sư phụ ngươi cảm thấy ca ca của ngươi tỷ tỷ thực lực quá kém liền cùng nhau tới này luyện luyện ngũ chảo thần long cơ quay đầu Đối với tà băng nói, tuy rằng này đó không phải lão nhân an bài, là chính mình muốn chơi chơi những người này, bất quá chính mình cũng không phải bạch chơi à, ít nhất sẽ đem bọn họ chỉnh thành ưu tú hồn sư. Tà băng tuy rằng cảm giác được một tia không thích hợp, nhưng là cũng không có đi nghĩ lại cái gì, này ngũ chảo thần long nếu nói ca ca bọn họ không có chuyện, nàng cũng liền an tâm rồi, đến nỗi tà băng vì cái gì sẽ như vậy tin tưởng ngũ chảo thần long nói, hẳn là bởi vì nó là tà băng thực kính sợ hoa hạ người thủ hộ đi. Kính sợ, Tà Băng đích sắc thực kính sợ Ngũ Trảo Thần Long, nhưng là cũng gần là kính sợ. Đến nỗi Tín Ngưỡng, Tà Băng nàng tiếp trước cái này, chưa từng có bất luận cái gì Tín Ngưỡng, nàng chỉ tin nàng chính mình. Liên ở Tà Băng còn muốn hỏi gì đó thời điểm, một trận lóa mắt bạch quang hiện lên, Ngũ Trảo Thần Long phóng người lên, biến mất ngay mắt, lưu lại một câu, "Quân Tà Băng, muốn gặp ngươi sư phụ, liền nỗ lực cường đại đứng lên đi." Theo thanh âm mờ ảo biến mất, Ngũ Trảo Thần Long cũng biến mất ở Tà Băng trước mặt. Tà băng nghe được ngũ trảo kim long cuối cùng nói, khỏe miệng cười cười, cường đại sao? Nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực cường đại lên, vì thân nhân, vì bằng hữu, cũng vì nàng chính mình, nàng đều cần thiết cường đại hơn lên, mà hiện tại, chẳng qua lại nhiều một cái yêu cầu cường đại lý do mà thôi. Hiện tại đã biết sư phụ tin tức, ít nhất chứng minh nàng sư phụ vẫn là tồn tại. Nhìn mắt ngũ trảo thần long biến mất phương hướng, tà băng bắt đầu tự hỏi còn có cái gì khảo nghiệm. Sư phụ để lại cho nàng khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm còn có cái gì không tưởng được kinh hỉ. Tà Băng buông đáy lòng nghi hoặc, tiếp tục nhìn trên vách tường đồ án. Nhưng vào lúc này, dâm dâm ủ u thật lớn thanh âm vang lên, Tà Băng trước mặt này phúc đồ án giống như sống giống nhau, từ bên trong nhiệm vụ trong miệng phun ra vô số châm thứ hướng tới Tà Băng nhúng đi. Tà Băng liền ở ngũ chảo kim long rời đi thời điểm, liền đề cao chính mình tinh thần, thời khắc chú ý này trung quanh cảnh tượng. Liền ở châm thứ bắn ra kia một khắc, Tà Băng đã lắc mình né tránh kia vô số châm thứ. Mà mới vừa vọt đến một bên tà băng, liền nháy mắt phi thân tới rồi sơn động đỉnh. Chỉ thấy tà băng mới vừa đứng thẳng địa phương đã bỏ ra một con thật lớn con nện. Mà lúc này tà băng phía trên liền dũng hạ vô số ám khí, tà băng lắc mình nhảy ở con nện trên lưng, một vòng tiếp theo một vòng cơ quan, một vòng thủ săn một vòng nguy hiểm. Tà băng lúc này tình cảnh cũng không thấy được thực hảo. Nhưng là duy nhất hảo điểm chính là tà băng cũng không có bị thương. Chỉ là này một vòng một vòng cơ quan tựa hồ đoán chắc tà băng mỗi lần muốn rớt xuống vị trí giống nhau, làm tà băng hiện tại là một cái đầu hai cái đại. Nhìn đã không có một tia khe hở địa phương, tà băng cũng không hề đi tự hỏi như thế nào cởi bỏ này khó làm cơ quan. Thông minh tổng bị thông minh lầm. Bị nốt một ít thời gian tà băng hiện tại là hoàn toàn từ bỏ phá giải cơ quan ý tưởng. Thực trực tiếp phóng xuất ra trong cơ thể khổng lồ hồn lực, ở trong tay ngưng tụ ra một cái thật lớn bảy màu hồn lực cầu, hướng tới này sơn động liền ném đi xuống Vâng. Một tiếng toàn bộ sơn động bị nổ tung. Nhìn không còn có cơ quan xuất hiện tình huống, tà băng vô vô tay, đơn giản như vậy phương pháp nàng thế nhưng hiện tại mới nghĩ đến. Thật là buồn a. Theo sau tà băng cũng không thèm nhìn tới bị chính mình hủy diệt sơn động, thẳng tắp hướng tới phía trước đi đến. Tà băng mới vừa đi rời núi động, liền lại tiến vào một cái khác cửa động, nhìn này không đếm được sơn động, tà băng đầu đều đốc. Khảo nghiệm liền khảo nghiệm, không có việc gì chỉnh nhiều như vậy sơn động làm gì. Tiến vào này một cái sơn động thời điểm, Tà Băng phát hiện nơi này thế nhưng tĩnh cực kỳ, không có một chút thanh âm, Tà Băng hướng tới phía trước đi đến, một đường đi xuống tới cũng không có cái gì nguy hiểm, làm Tà Băng có chút nghi hoặc. Tí tách. Một cái phỏng như nước trâu rơi xuống đất thanh âm tại đây trống trải yên tĩnh trong sơn động vang lên, nghe thấy thanh âm, Tà Băng ánh mắt sáng lên, hướng tới thanh âm phương hướng mà đi. Đã có thủy, kia này một vòng khảo nghiệm hẳn là liền ở thủy phương hướng. Tà Băng cũng không có sốt ruột. Mà là cũng tại đây sơn động bên trong quan sát đến những cái đó đồ án, đồ án cùng thượng một cái sơn động giống nhau, miêu tả như cũng là vị nào linh tạ băng cảm giác rất quen thuộc rồi lại không quen biết người, một vài bước đồ án chứa đựng ở tạ băng trong đầu, cho dù nàng một chút cũng không rõ đồ án đến tuột cùng ở giảng thuật cái gì. Tạ băng không biết chính là lúc này có vài song không có chút nào cảm tình ánh mắt đều ở nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động. Bất luận cái gì một cái thâm sắc, một cái biểu tình đều không có buông tha. Tạ băng càng đi chút đi, Giọt nước thanh âm liền càng lớn, liền ở tà băng đi đến giọt nước thanh trước mặt thời điểm, bị trước mắt nhìn đến một màn kinh sợ. Nơi này, như thế nào sẽ có một cái? Orcas Đại Lục 082 thuộc hạ tham kiến tà chủ. Chỉ thấy tà băng trước mặt là một cái nam tử, chính xác ra, là một cái cả người tản ra lạnh băng hơi thở yêu nghiệt nam tử. Nam tử một đôi tay cùng một đôi chân đều bị thô to xích sát hoàn hoàn khấu vòng, túi đầu nhìn không tới nam tử gương mặt. Nhưng là liền từ nam tử hỗn độn sợi tóc hạ có thể nhìn đến nam tử hoàn mỹ khuôn mặt. Tà Băng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy một cái lệnh người mâu thuẫn trình thể, nam tử mặc y, y hề mặc phát, rõ ràng là lênh khốc rốt của khí chất, lại làm Tà Băng cảm giác được trong đó ẩn chứa chính là yêu nghiệt khí chất, tuy rằng không có thấy rõ ràng hắn mặt. Hơn nữa Tà Băng nhìn đến nam tử thời điểm, thế nhưng có nói không nên lời quen thuộc cảm, tựa như Tà Băng nhìn đến một vài bức hình ảnh giống nhau, xem không hiểu, lại có rất lớn quen thuộc cảm, này nam tử cũng giống nhau. Nam tử phảng phất cảm giác được tà băng tâm mắt, chậm rãi ngường đầu, mở như mực đôi mắt nhìn đến tà băng trong nháy mắt mắt sáng rực lên một chút, đồng nhiên lại ảm đạm rồi đi xuống. Nhưng mà chính là này liếc mắt một cái, lại làm tà băng bưng kín chính mình ngực, nơi này, vì cái gì sẽ đau? Vì cái gì nhìn đến nam tử khuôn mặt, nam tử ánh mắt, nàng trong lòng sẽ đau? Tà băng nhữ nhữ mi, đem đấy lòng kia phân đau đớn bình đi, đối với nam tử mở miệng hỏi, ngươi là ai? Chúng ta nhận thức sao? Nam tử phảng phất đã thật lâu không nói gì, nhìn ta băng, giật giật môi mỏng, lại không có nói ra nói cái gì, hồi lâu lúc sau, nhàn nhạt, nhạt mấy chữ từ nam tử trong miệng phát ra, có lẽ là nhận thức đi. Nam tử thanh âm có chút ám ếch, nhưng là lại là cực kỳ dễ nghe, thanh âm cũng là như vậy quen thuộc. Ngươi đến tuột cùng là ai? Có lẽ nhận thức sao? Ta băng khỏe miệng có chút trào phúng mà méo một cái, liền nàng chính mình đều không rõ vì cái gì sẽ lộ ra như vậy tươi cười. Nhận thức hoặc là không quen biết lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nam tử thanh âm tiếp tục truyền ra tới, này một tiếng lại so với thượng một lần thanh âm càng tốt nghe. Nam tử nhắm chặt đôi mắt, run rẩy lông mi, không có biểu tình thần sắc, làm tà băng nhìn không ra nam tử suy nghĩ cái gì. Tà băng mày gắt gao mà nhăn ở cùng nhau, nắm tay cũng gắt gao mà nắm lấy, nàng không hiểu, vì cái gì trong lòng sẽ đối này. Nam tử sinh ra mãnh liệt hoán nghiệm, quen thuộc cảm giác càng ngày càng cường liệt, hoán nghiệm cũng theo càng lúc càng lớn. Hiện tại tà băng cảm giác chính mình muốn bành trướng nổ mạnh. Nàng rõ ràng không quen biết những cái đó đồ án, vì cái gì sẽ có quen thuộc cảm. Nàng rõ ràng không quen biết này nam tử, đấy lòng oán niệm cùng quen thuộc cảm giác lại từ đâu mà đến. Nàng là ai? Hoặc là bọn họ lại là ai? Nàng là tà tôn. Là thế kỷ 21 hắc bạch lưỡng đạo lão đại quân tà băng. Nàng là quân tà băng, là họt cát trên đại lục cổ quân gia tiểu công chúa. Không phải người khác, nàng chính là nàng, là tiếu ngạo quần hùng quân tà băng. Không nghĩ ra vấn đề, toàn làm nó trở lại kiểu tiêu lúc sau đi. Này đó bí mật. Đi con mẹ nó bí mật. Nàng hiện tại chỉ nghĩ bảo vệ tốt chính mình người nhà ở Họt Cát Đại Lục sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nàng chỉ nghĩ tiêu giao mà quá xong này một đời, cái gì phiền lòng sự đều lăn ra nàng suy nghĩ. Phần 74 Ta băng ngẩng đầu nhìn nam tử, ngựa khí là chưa từng có lạnh băng. Đối với nam tử nói, ta mặc kệ ngươi là ai, bất luận đã từng hay không nhận thức. Hiện tại ta quân tà băng trịnh trọng mà nói cho ngươi, ta không quen biết ngươi. Còn có hậu mặt vài vị cũng xem đủ rồi đi. Tà băng lúc này cảm xúc rất kém cỏi, liên nàng chính mình đều không rõ vì cái gì cảm xúc sẽ kém như vậy. Nàng ghét nhất chính là chính mình cảm xúc không chịu không chế. Phía sau vài người vẫn luôn đi theo nàng thật sự cho rằng nàng không biết sao. Hiện tại nàng không nghĩ lại bồi bọn họ chơi này vô vị cái gì khảo nghiệm. Đến nỗi sư phụ nói cần thiết thông qua. Nếu lười đến động não liền trực tiếp bạo lực giải quyết. Nếu là nàng đoán được không sai, mặt sau mấy người hẳn là chính là tới quan sát nàng khảo nghiệm, nếu bọn họ không cho thông qua, vậy đánh tới bọn họ thông qua mới thôi. Ngay thường tà băng kiên nhẫn cường thật sự, tưởng chơi nàng có thể bồi bọn họ chơi, nhưng là hiện tại, nàng không nghĩ chơi. Đối với sư phụ nói kia cái gì đồ bỏ kinh hỉ cũng đã không có tâm tình, giải quyết xong chuyện này nàng liền trực tiếp đi hồn thú chi lãnh. Tà băng nói vừa ra hạ, mấy cái hắc y li hệ nhân đã lấp mình tới rồi tà băng trước mặt mặt vô biểu tình mấy đôi mắt lạnh lùng mà nhìn ta băng, không ai mở miệng nói chuyện. Ta băng cũng không có mở miệng, nàng hiện tại muốn nhìn này mấy cái hắc y lìa nhân muốn làm gì? Mấy cái hắc y lìa nhân lạnh lùng mà nhìn ta băng, mấy người liếc nhau, trong đó một cái lao giả đối với ta băng nói, nếu muốn thông qua khảo nghiệm, đơn giản nhất phương pháp chính là đánh bại chúng ta. Lao giả thanh âm thập phần máy móc, nửa khí càng là lãnh đạm không được, nghe ta băng một trận nhíu mày, những người này nhìn như thế nào là cái dạng này, không có một tia sinh khí. Tựa như, giống như là không có linh hồn giống nhau. Mà kia bị trói nam tử nghe được lão giả nói, ánh mắt không cấm có chút lo lắng mà nhìn về phía ta băng, hiện tại thực lực của nàng còn quá yếu, có thể thông qua nơi này khảo nghiệm sao. Ta băng cảm nhận được nam tử ánh mắt, lại không có quay đầu lại đi xem hắn. Ta băng ngoài hạ đầu, xoa xoa chính mình nắm tay, đối với mấy người nói, có cái gì bản lĩnh liền toàn dùng ra đến đây đi. Cùng nhau thượng, ta băng chưa bao giờ thích một trọi một đánh, muốn đánh liền bọn họ cùng nhau thượng. Dùng một lần giải quyết. Cho dù Tà Băng biết thực lực của bọn họ đích xác rất cường hãn, mấy cái hắc y liề nhân nghe xong Tà Băng nói, không hề do dự, mấy người bày ra một cái phương trận so đối với Tà Băng liền bắt đầu công kích. Tà Băng hừ lạnh một tiếng, nàng hiện tại không dựa Tuyết Ảnh mấy người cũng ít nhất có thể cùng bọn họ đánh cái ngang tay. Tuyết Ảnh, Tuyết Táp, yêu Hoa cùng Tiểu Tím bốn người hiện tại đều ở Ngọc Giới nội thời thời khắc khắc mà nhìn chăm chú vào Tà Băng, chỉ cần Tà Băng có một tia nguy hiểm, bọn họ đều sẽ lao ra đi. Không có người chú ý tới lúc này bị trói mặc y dìa nam tử tay đã thoát ly xích sắt, lấy ra một cái đồ vật đặt ở trong tay sau, lại lần nữa đáp thượng xích sắt. Có thể nói, nam tử hoàn toàn có thể tùy ý mà thoát ly này xích sắt. rời đi cái này không thấy thiên nhật địa phương, nhưng là hắn không có. Nam tử giờ phút này cũng nâng đầu khẩn trương mà nhìn tà băng cùng vài vị hắc y dìa nhân đối chiến. Lúc này, tà băng đã đem chính mình hồn lực điều đến đỉnh cao nhất, nhìn đối diện đánh úp lại hồn kỹ vì chính mình thêm chí một cái quy nguyên cháo sau, trực tiếp phi thân dựng lên, tránh thoát kia nói hồn, kỹ lúc sau, Tà Băng không hề có tạm dừng, Quy Nguyên Đốt Thiên Quyết chiêu thức liền sử ra tới. Quy Nguyên Đốt Thiên thức thứ nhất, Vũ Lạc Đốt Hoa. Theo Tà Băng hét lớn một tiếng, Vũ Lạc Đốt Hoa cường đại hồn kỹ thẳng tắp mà hướng tới đối diện mấy người mà đi. Tà Băng trước dùng ra thức thứ nhất, đó là vì thí nghiệm này vài vị Hắc Y Yả nhân thực lực. Mà đối diện mấy cái Hắc Y Yả nhân nhìn đến Tà Băng phát lại đây chiêu thức, Thần sắc như cũ không có một tiêu biến hóa, mấy người liếc nhau, liền ngôn ngữ đều không có, một cái lòng lánh quang hoàn liền đem mấy người gắn vào bên trong. Mà tà băng lúc này hồn kỹ cũng đánh quang hoàn mặt trên. Quả nhiên không ra tà băng đoán trước, vũ lạc đốt hoa hồn kỹ hoàn toàn bị ngăn cách ở ngoại giới. Đúng lúc này, đối diện mấy người bắt đầu chút nào không để ý tới tà băng hồn kỹ, một đám liền tản nhẫn mà hướng tới tà băng dùng ra hồn kỹ. Mấy người cùng tà băng qua lại liều mạng mấy lần sau cũng không thấy hai bên có bất luận cái gì thương vong, bất đắc dĩ, Tà Băng liền muốn dùng ra chính mình Quy Nguyên Đốt Thiên Quyết đệ tứ thức, liền ở Tà Băng muốn ra tay kia một khắc, nháy mắt, tuyết ảnh từ ngọc giới trung đi ra. Tuyết ảnh kéo Tà Băng tay, nói, không được sử dụng đệ tứ thức. Cái này ngu ngốc, không biết Quy Nguyên Đốt Thiên Quyết đệ tứ thức sẽ lại lần nữa rút cạn nàng hồn lực sao? Hắn cái này khế ước giả lại không phải bài trí. Như thế nào sẽ trơ mắt mà nhìn Tà Băng lại lần nữa sử dụng hắn không thích đệ tứ thức. Lần trước khôi phục hai ngày hai đêm, lúc này đây đâu? Ta băng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tuyết ảnh như thế nghiêm khắc một mặt, cảm nhận được tuyết ảnh ý tưởng, khoe miệng gợi lên, gật gật đầu, vươn chính mình tay đặt ở giữa không trung, nói, Hảo, ta không cần, chúng ta cùng nhau đánh bại bọn họ. Tuyết ảnh nghe được ta băng nói, thần sắc mới chuyển biến lại đây, vươn chính mình tay phải, băng. Một tiếng thanh thúy trường âm, hai tay chụp đến cùng nhau, bọn họ liền cùng nhau đánh bại này mấy cái giống như rất lợi hại hắc ý ghề nhân. Tuyết ảnh vừa xuất hiện, đối diện mấy cái hắc y dị nhân rõ ràng mà cảm nhận được đến từ tuyệt thế cường giả kia khổng lồ vĩ áp, trong lòng chỉ có một ý tưởng, này nam tử, cường, quá cường. Mà kia mặc y dị nam tử nhìn đến Tuyết ảnh xuất hiện, thần sắc đầu tiên là có chút kinh ngạc, theo sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng ánh mắt có chút ảm đạm mà nhìn thoáng qua tà băng sau, cúi đầu. Tuyết ảnh cũng chú ý tới này mặc y dị nam tử, dướng mắt nhìn lên sau, đấy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, này nam tử thực lực, rất cường hãn. Ít nhất cùng chính mình cũng không kém bao nhiêu, đến tuột cùng là địch là bạn. Hiện tại nhất yêu cầu xử lý vẫn là đối diện mấy cái hắc y dìa nhân. Mặc y dìa nam tử vẫn để bọn họ sau đó lại thảo luận thảo luận. Tuyết ảnh trực giác nói cho hắn, này nam tử không đơn giản, hơn nữa hẳn là nhận thức ta băng. Ta băng nhìn đến đối diện mấy người bộ dáng, liền biết trận chiến đấu này kỳ thật đã không có tiến hành đi xuống tất yếu, ta băng kỳ thật cũng thực nghi hoặc, tuyết ảnh đến tuột cùng có bao nhiêu cường. Ít nhất đến bây giờ mới thôi còn không có nhìn thấy Tuyết Ảnh không thể đối phó người. Ta Băng cùng Tuyết Ảnh hiện tại nhưng không có tính toán buông tha này đối diện mấy người, thua cũng muốn làm cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Liên ở hai người muốn cùng nhau phát ra hồn kỹ thời điểm, đối diện trong đó một người bỗng nhiên nói, "Đình. Ta Băng cùng Tuyết Ảnh liếc nhau, ngừng lại, rơi trên mặt đất nhìn đối diện mấy người, chỉ thấy một cái Hắc Y Nhân mở miệng nói, nếu là muốn thông qua khảo nghiệm, cần thiết dựa vào thực lực của chính mình." Nga. Khế Đức Đồng bọn cũng không thể ra tay. Không đợi tà băng nói chuyện, tuyết ảnh liền cười lạnh đối với mấy người nói, ở hotcast đại lục, hắn như thế nào không nghe nói qua đánh nhau không thể dựa vào chính mình khế ước đồng bọn. Khế ước đồng bọn. Kia có thể. H.I.G. nhân thần sắc rốt cuộc có một kia biến hóa, mở miệng nói. Kia không phải có thể. Mấy người này, tuyết ảnh thật đúng là chính là không có để vào mắt, có lẽ khắp thiên hạ, có thể bị tuyết ảnh để vào mắt cũng liền như vậy mấy cái. Mà trước mặt vài vị lại là kém đến quá xa, không có một kia tư cách. Ta Băng khoẻ miệng méo một cái, đối với mấy người nói, nếu các ngươi nói như vậy, vậy cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hiện tại ta Băng muốn đánh bại đối diện năm người, chỉ có thể dùng ra chính mình đệ tứ thức, liền tính lúc sau còn muốn một lần nữa khôi phục, nàng hiện tại cũng muốn làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà làm nàng thông qua trận này khảo nghiệm. Ta Băng muốn cho bọn họ biết, liền tính là không có Tuyết Ảnh, nàng vẫn như cũ có thể đánh bại bọn họ. Ta Băng trong ánh mắt kiên định, làm Tuyết Ảnh muốn xuất khẩu nói lại nuốt trở về, lắc lắc đầu, thở dài, Thôi thôi, tà băng tính tình hắn như thế nào sẽ không hiểu biết đâu. Hắn cũng chỉ có thể bảo đảm tà băng an toàn. Tà băng nhìn đến tuyết ảnh biểu tình, cười cười, cũng không có nói cái gì, có lẽ là không cần nói cái gì đi. Đảo mắt nhìn đối diện mấy cái lao giả, ánh mắt liền trở nên sắc bén lên. Đối diện mấy người nghe được tà băng nói, đáy mắt từng người hiện lên một tia sai biệt, lại cũng không dám có chút chậm trễ. Mấy người đem chính mình quang hoàn lại lần nữa thêm lao vài vòng sau mới ngẩng đầu nhìn về phía tà băng. Tà băng đôi mắt một bế, mở một đôi xinh đẹp đôi mắt sau, trực tiếp phi thân dựng lên, Bạch Dihi tại đây có chút hắc cám hắc động có vẻ thập phần mắt sáng, nhìn đối diện mấy người, Tà băng khẽ miệng gợi lên, hét lớn một tiếng, "Quy Nguyên đốt thiên đệ tứ thức, đốt hoa mây tản. Không lô hồn kỹ tử, Tà băng phía sau chào ra, hướng tới đối diện mấy cái hắc ý yểm nhân hung hăng mà tạp qua đi. Mà Tà băng hồn lực cũng ở nháy mắt bị rút cạn, ngay cả đều có chút đứng không vững, an vào một viên đan dược sau, nhìn về phía đối diện mà tà băng này một kỹ năng cũng hoàn toàn không phụ tà băng bị bất thời giờ hụt lực chỉ thấy hồn kỹ tà hướng mấy người quang hoàng kia một khắc bọn họ nhất lấy làm tự hào phòng ngự quang hoàng trực tiếp đã bị tà băng cấp tạp thành mảnh nhỏ vài vị hắc y lìa nhân liền trốn tránh cũng chưa tới kịp đã bị tà băng hồn kỹ cấp tạp phiên ở mà cường không thể không nói tà băng quy nguyên nốt thiên quyết đệ tứ thức quá cường hãn cường hãn hoàn toàn không có đạo lý mấy cái hắc y lìa nhân khó khăn lắm đứng lên sau thần sắc cung kính mà nhìn tà băng Vu vô bàn tay, theo sau trước mặt xuất hiện hai cái hắc y lìa lão giả, phía sau đi theo hơn một ngàn danh hắc y lìa nhân, đồng loạt hướng tới Tà băng nửa quỳ xuống dưới, van rội thanh âm truyền khắp toàn bộ xương trắng sương. Thuộc hạ, tham kiến tà chủ. Otcat Đại Lục 083 yêu nghiệt lãnh khốc chi mặc. Lần này nhưng đem Tà băng cấp dọa sợ, nhìn trước mặt khổng lồ hắc y lìa nhân quân thể, Tà băng lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, nhíu nhíu mày, nhàn nhạt đối với đằng trước hai cái lão giả nói, ta muốn biết lúc này sao lại thế này. Trong đó một cái lao giả ngẩng đầu, thần sắc cung kính đối với ta băng nói, nếu ngài đánh bại năm sao sứ giả, như vậy từ nay về sau ngài chính là chúng ta chủ thượng, thỉnh ta chủ xin chỉ thị chúng ta hướng đi. Ta băng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhìn lao giả nói, ta không phải cái gì các ngươi tà chủ, các ngươi đều đứng lên đi. Chẳng lẽ đây là sư phụ để lại cho chính mình kinh hỉ, Làm chính mình đương cái gì tà chủ? Phiên thoái còn kém không nhiều lắm. Tà chủ, ở ngươi đánh bại năm sao sứ kia một khắc, Ngươi chính là chúng ta tà chủ. Một vị khác lão giả cũng ngẩng đầu nói. Nhìn hai vị lão giả biểu tình, tà băng nhữ như mày, liền ở tà băng còn muốn nói cái gì đó thời điểm. Đúng nhiên tà băng trong thai truyền vào một đạo thanh âm, ngựa khí còn thập phần thiếu đánh. Ha ha, nha đầu, sư phụ ngươi ta sợ ngươi ở hột cắt đại lục bị khi dễ, cố ý cho ngươi chuẩn bị này đó tử sĩ, thế nào? Sư phụ ta hảo đi. Ha ha, biết ngươi cảm thấy ta thực hảo, cảm tạ gì đó liền không cần. Bất quá nghe nói ngươi nha đầu này sẽ uống rượu, quay đầu lại có năng lực thấy ta, nhớ rõ mang lên rượu ngon, nếu không nói, ta lão nhân nhưng không thấy ngươi. "Hảo, ngươi liền an tâm đưa ngươi tà chủ đi, bọn họ chính là tuyệt đối trung thành." Người này thanh âm vang lên, Tà Băng liền cầm nắm tay, càng về sau nghe nắm tay liền nắm càng chặt, nếu là thanh âm này chủ nhân ở chỗ này nói, tin tưởng Tà Băng sẽ không chút do dự một quyền đánh đi lên. Tuyết Ảnh ở một bên nhìn Tà Băng càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, có chút lo lắng nhìn Tà Băng. Hiện tại tà băng hẳn là lập tức ngồi xuống khôi phục quyết đoán. Mà tà băng hiện tại nhìn trên mặt đất hơn một ngàn cái hắc y rẻ nhân, nghĩ đến tà quân dòng binh đoàn người cùng nàng ca ca tỷ tỷ, không khỏi mở miệng hỏi, trong thanh âm còn mang theo nhẹ nhẹ run rẩy, các ngươi trộm tới tà quân dòng binh đoàn người đâu? Còn có tà ca ca tỷ tỷ bọn họ hiện tại thế nào? Tà chủ không cần lo lắng, chúng ta trộm tới tà quân dòng binh đoàn thành viên đều ở cách vách thiên trong hồ tẩy kinh phát thủy. Tà chủ ca ca tỷ tỷ cũng đều ở củng cố chính mình trước mắt tiến giai thực lực, bọn họ đều không có bất luận cái gì nguy hiểm. Trong đó một cái lao giả đối với Tà Băng trả lời nói: "Các ngươi lúc ấy vì sao sẽ trảo Tà quân dung binh đoàn người?" Đối với điểm này, Tà Băng cũng khó hiểu, nếu là muốn cho chính mình tới tiếp thu khảo nghiệm, vì sao phải trảo Tà quân dung binh đoàn? Bởi vì chúng ta nhìn đến là Tà chủ ngài tặng bọn họ trở lại trấn nhỏ, hơn nữa hỏi thăm xong là ngài ca ca tỷ tỷ dung binh đoàn. Thần Long Đại Nhân phát hạ mệnh lệnh, đem tà quân dòng binh đoàn người chảo trở về, còn để lại ba người báo tin. Lão giả không có một kia dấu giếm liền đem ngũ chảo thần Long cấp cung ra tới. Lúc này tà băng mới tin tưởng, sư phụ theo như lời tử sĩ cùng trung thành, bọn họ sát thật là thực trung thành, có lẽ nhận lấy tới cũng không tồi. Hơn nữa thực lực như vậy cao cường, tà băng khỏe miệng gợi lên, đối với mọi người nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi tà chủ. Hiện tại mang ta đi xem tà quân dòng binh đoàn người cùng ta ca ca tỷ tỉ. Tà hữu hộ pháp dẫn đường, những người khác từ người tan đi. Nghe được tà băng mệnh lệnh sau, chỉ là một cái chớp mắt công phu, một ngàn nhiều vị hắc y đi nhân đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại đằng trước hai vị lão giả cung kính đứng ở tà băng bên người. Tà băng quay đầu nhìn hai vị lão giả, nói, mang ta đi đi. Phần 75 Hai cái lão giả gật gật đầu, ở phía trước bắt đầu mang theo lộ, tà băng cùng tuyết ảnh liếc nhau. Đi theo hai người phía sau, mà kia mặc y tuyệt mỹ nam tử, giờ phút này lại là ngầm đầu, nhìn tà băng rời đi bong dáng, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn dây rua, hai tay nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau. Tà băng cảm nhận được phía sau tầm mắt, lại là cố nén trụ đấy lòng đau đớn không có quay đầu lại đi xem hắn, tà băng không quen biết hắn, sẽ không vì bất luận cái gì một cái người xa lạ mà lắc lư nàng tâm tư. Cho nên đối với mặc y này nam tử, tà băng lựa chọn trông tránh. Tuyết ảnh lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua mặc y dìa nam tử, đem nam tử đáy mắt thống khổ cùng dây rùa còn có hối hận toàn bộ đều xem ở trong mắt. Tuyết ảnh cau mày, hắn có thể cảm giác được tà băng hiện tại đáy lòng đau đớn, lại nhìn đến này mặc y dìa nam tử ánh mắt, bọn họ. Tuyết ảnh đối với tà băng, hắn chỉ hy vọng tà băng có thể hạnh phúc, bất luận có thể cho nàng hạnh phúc người này là ai. Tuyết ảnh đều sẽ dùng hết hết thể tới bảo hộ nàng, bảo hộ nàng sẽ không làm nàng khổ sở, sẽ không làm nàng đau lòng, Tà băng. Nếu ngươi trốn tránh, chuyện này liền giao cho ta hảo sao. Tuyết ảnh lại lần nữa xoay người nhìn thoáng qua mặt Easy Hè Nam từ sau, mới đi lên trước cùng tà băng cùng nhau đi hướng trước. Mấy người vòng đi vòng lại rốt cuộc đi tới một cái ám môn trước, chỉ thấy hai cái lao giả đánh xong một cái phức tạp thủ thế sau, ám môn đã tự động mở ra, hai người đứng chung một chỗ, làm tà băng cùng tuyết ảnh tiến tiến, tà băng cùng tuyết ảnh nhìn thoáng qua, đi vào ám môn sau, trước mắt tầm mắt một chút liền chống chảy lên chỉ thấy trước mặt là một mảnh đại dương mênh mông ao hồ cùng mặt cỏ, mà tà quân rong binh đoàn thành viên một đám đều ở khuênh chân ngồi ở hồ nước phía trên. chính phía trước ba người bất chính là tà băng ca ca tỷ tỷ, quân tà trần, quân tà vân cùng quân tà tư ba người sao? Tà băng dùng thần niệm tra xét đến tất cả mọi người không có nguy hiểm, ngược lại thực lực đi nhanh tăng tiến sau, mới an tâm gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua tuyết ảnh, vừa định nói cái gì đó, lại sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại ngã xuống. liền ở tà băng ngã xuống đi nhây mắt. Tuyết ảnh đã đem tà băng ôm lên, đối với hai cái lao giả nói, các ngươi ở chỗ này bảo hộ hảo bọn họ, tà băng hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Hai cái lao giả nhìn đến tà băng ké xỉu, đáy mắt đều xuất hiện một tia xuất ruột, nghe được tuyết ảnh nói sau mới an tâm, biết tà chủ chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi, hai người gật gật đầu, tà chủ người nhà bọn họ sẽ bảo hộ tốt. Tuyết ảnh nhìn đến bọn họ sau khi gật đầu, lập tức liền tiến vào ngọc giới, đi ra ngọc giới tuyết ảnh trực tiếp liền hướng tới mặc y y nam tử phương hướng mà đi. Tà băng đang trốn tránh, Mặc Y Nhiên nam tử đấy mắt dãi ruột cùng đau xót, Tuyết Ảnh phải vì Tà băng làm rõ ràng đây là có chuyện gì, hắn không nghĩ nhìn đến Tà băng đau lòng. Mặc Y Nhiên nam tử tựa hồ liền đang chờ đợi Tuyết Ảnh đã đến giống nhau, lúc này hắn đã thác lực xiềng xích, ngồi ở nước ao biên một cái tảng đá lớn mặt trên, túi đầu, có chút hỗn độn mặc phát rối tung xung dưới, cảm nhận được Tuyết Ảnh đi vào, Mặc Y Nhiên nam tử mới ngẩng đầu lên. Người đã đến rồi. Mặc Y Nhiên nam tử tiếng nói thực độc đáo, thanh thúy trung có chút ám ách còn có nhàn nhạt từ tính rất êm thay tuyết ảnh nghe được nam tử nói khoe miệng câu lên này nam tử quả nhiên một chút đều không đơn giản tuyết ảnh không có tính toán cùng hắn đi loanh quanh trực tiếp mở miệng nói ngươi nhận thức tà băng hoặc là nói thật lâu trước kia tà băng tuyết ảnh dùng không phải nghi vấn ngữ khí mà là khẳng định ngữ khí hắn dám khẳng định cái này nam tử nhất định nhận thức tà băng nhưng là tà băng hẳn là quên mất hắn phải hay không phải lại có cái gì khác nhau nam tử tự dễ cười khổ Liên tính hắn nhận thức lại như thế nào Hiện tại đã không có chút nào tác dụng không phải sao Lúc trước chính là hắn sai Làm hại băng nhi Hiện tại hắn lại có cái gì tư cách đi gặp nàng Có cái gì tư cách đi nhận thức nàng Có lẽ băng nhi quên mất chính mình tốt nhất đi Chính là vì cái gì nhìn đến băng nhi xa lạ ánh mắt Mặc ý gì nam tử che lại chính mình ngực Vì cái gì nơi này như vậy đau Là ngươi thực xin lỗi ta băng Tuyết ảnh nhìn đến nam tử hối hận thân sắc Khoe môi có chút trào phúng Bất luận này nam tử đã từng là băng nhi người nào, hắn đã từng thực xin lỗi ta băng. La ta thực xin lỗi nàng. Mặc y ghi nam tử cối đầu, đáy mắt là mặt không đi đau sốt cùng hối hận, nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, móng tay đã lâm vào lòng bàn tay, đỏ tươi máu đại tích đại tích rơi trên mặt đất, hắn như thế nào sẽ không hận chính mình. Cho nên liền dùng như vậy phương pháp tới trừng phạt chính mình. Tuyết ảnh nhìn mắt kia thô to xích sát, nhàn nhạt đối với mặc y ghi nam tử nói. Mặc y ghi nam tử không nói gì. Nhìn thoáng qua dùng để khóa chính mình xích sắt, đáy mắt cảm xúc làm người nhìn không ra tới, cấm đoán thượng hai mắt, trừng phạt chính mình. Đúng vậy, nay thật là chính mình ở trừng phạt chính mình, cho rằng đem chính mình chặt chẽ khóa lên, khóa ở một cái ly băng nhi gần một chút địa phương chính mình trong lòng liền sẽ dễ chịu một ít, lại không nghĩ rằng đấy lòng hối hận lại càng ngày càng nặng. Ta không biết ngươi cùng băng nhi chi gian đã xảy ra cái gì, nếu là ngươi tưởng lưu tại băng nhi bên người nói, liền không cần lại làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi băng nhi sự nếu không nói liền tính khuynh tận sở hữu, ta cũng muốn làm ngươi sống không bằng chết tuyết ảnh đối với này mặc y lìa nam tử biểu tình nghiêm khắc nói này có lẽ là tuyết ảnh lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc nói chuyện lưu tại băng nhi bên người mặc y lìa nam tử nghe được tuyết ảnh nói khẽ mắt hiện lên một tia hướng tới tùy cơ lại bị vô biên chua xót thay thế hắn hiện tại có cái gì tự mình lưu tại tạ băng bên người đã từng hắn có thể dùng người thủ hộ thân phận gắt gao đi theo tạ băng bên người chính là hiện tại hắn có cái gì tư cách Ngươi cùng băng nhi chi gian sự, các ngươi chính mình thương thảo, chờ băng nhi thức tỉnh rồi nói sau, ta chỉ hy vọng, nếu là băng nhi đồng ý ngươi lưu lại nói, ta không nghĩ nhìn đến ngươi có bất luận cái gì thực xin lỗi tà băng địa phương. Tuyết ảnh những lời này, nói vô tình tàn nhẫn, lại làm mặc y liền nam tử trong lòng là sóng gió mánh liệt, hắn thật sự có thể tiếp tục lưu tại băng nhi bên người. Lưu tại băng nhi bên người, lưu tại băng nhi bên người, mặc y liền nam tử trong đầu chỉ có lặp lại này một câu. Nếu là hắn có thể tiếp tục lưu tại Băng Nhi bên người, liền tính Băng Nhi không nhớ do hắn, hoàn toàn quên mất hắn, chỉ cần lưu tại hắn bên người liền hảo không phải sao? Hơn nữa Băng Nhi đã quên hắn cũng càng tốt không phải sao? Tuyết Ảnh nhìn đến mặt Ilya nam tử biểu tình, khóe miệng méo một cái, xoay người rời đi, nên nói hắn đã nói, "Băng Nhi, có thể vì ngươi làm cũng chỉ có này đó." Tuyết Ảnh phản hồi Ngọc giới thời điểm, tiểu tím ba người còn chặt chẽ canh giữ ở tà băng bên người. Lúc này tà băng sắc mặt đã khôi phục lại đây đã không có mới vừa rồi tái nhận, Tuyết Ảnh mới bung tâm, lại nghĩ đến kia mặc y, y lẻ nam tử, thở dài, theo sau ở tà băng bên người tùy châu ngồi xuống, một đôi xinh đẹp mắt lam nhìn tà băng, tiểu tím mắt to nước mắt lưng tròng, này mấy tháng, hắn tỷ tỷ liên tiếp không phải bị thương chính là hôn mê, hắn mắt thấy lại không có cách nào tiến lên trợ giúp tỷ tỷ giải quyết những cái đó nguy hiểm, tiểu tím trong lòng thật sự rất khổ sở, hận không thể bị thương chính là hắn, hận không thể hôn mê chính là hắn. Tuyết tắp cùng yêu hoa này hai cái vẫn luôn trầm mặc không xuống dưới hai người, lúc này cũng là yên lặng nhìn ta băng, không thể phủ nhận, ta băng là bọn họ trung tâm, bất luận về sau phát sinh cái gì thay đổi, sẽ xuất hiện sự tình gì, ta băng đều là bọn họ trung tâm. Yêu hoa nhìn đến cái này cường đại Mỹ lệ thiếu nữ đang ở đi bước một đi hướng đỉnh, nàng trong lòng cảm kích là không cần nói cũng biết, cùng ta băng tiếp xúc lâu như vậy, thời gian không dài, nhưng là cũng đủ yêu hoa đi tìm hiểu một người. Hiểu biết một cái trước mắt mới thôi trong lòng quan trọng nhất một người, chính là tà băng. Nàng thực lưỡi nhác, có dựa vào địa phương liền tuyệt không đứng, có ngồi liền tuyệt không dựa vào, có nằm liền tuyệt không ngồi. Nàng thực đạm mạc, quyền thế tiền tài cũng không để vào mắt, một đôi mắt trừ bỏ chính mình thân nhân bằng hữu không thấy nàng coi trọng quá cái gì. Nàng rất cường đại, cường hãn tự thân thực lực, cường hãn khế ước đồng bọn, còn có nàng vĩnh không chịu thua tín nhiệm, Quan trọng nhất một chút. Nàng coi trọng chính mình thân nhân bằng hữu so với chính mình sinh mệnh đều còn muốn nhiều, như vậy một cái thiếu nữ, làm người nhịn không được đi tiếp cận nàng, nhịn không được muốn đi bảo hộ nàng, bảo hộ nàng, yêu hoa là như thế này, tuyết táp là như thế này, tuyết ảnh là như thế này, tiểu tím là như thế này, nàng những cái đó các thân nhân càng là như vậy. Đã là ta băng cường hãn không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, nhưng là bọn họ vẫn là đều muốn liều mạng chính mình mệnh đi bảo hộ nàng. Ta băng lúc này giống như là ngủ rồi giống nhau. Nhưng là nàng trong lòng lại là có thể cảm nhận được bên người mỗi người ý tưởng, nghe được bọn họ đáy lòng thanh âm, tà băng đôi mắt đã ướt nước, nước mắt theo nhắm chặt khỏe mắt chảy xuống. Nàng không phải không có suy xét quá bọn họ cảm thụ, nàng chỉ là muốn làm chính mình nhanh chóng cường đại lên, bởi vì hiện tại nàng bên người, trừ bỏ tiểu tím, yêu hoa, tuyết tắp cùng tuyết ảnh ba người thực lực so nàng cường đại hơn quá nhiều, tà băng chỉ là muốn ra sức cường đại lên, có thể cùng bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ. Tuyết ảnh mấy người đều thấy được Tà băng khoe mắt chảy xuống nước mắt, cảm nhận được Tà băng phát ra hơi thở, nhìn kia giọt lệ máng xối hạ hóa thành bọt nước nhỏ giọt trên mặt đất, bọn họ trong lòng là nói không nên lời tư vị. Thông qua khế ước, bọn họ có thể cảm thụ đến Tà băng nội tâm ý tưởng. Yêu Hoa tuy rằng cùng Tà băng không có khế ước, nhưng là xuyên thấu qua Tà băng nước mắt lại có thể cảm thụ đến Tà băng nội tâm, cái này ngoan cường thiếu nữ, như thế nào có thể không cho nhân tâm đau? Tà băng lúc này đây khôi phục, dùng ba ngày ba đêm thời gian. Suốt so lần trước nhiều một ngày một đêm, cũng làm Tà Băng cảm thấy này đệ tứ thứ hiện tại thật sự là không thể thường dùng, nàng cần thiết nếu muốn một cái biện pháp giải quyết, nói cách khác về sau so đều như vậy cũng quá chậm trễ sự. Mở như tinh mắt đen, chớp chớp mắt nhìn trước mặt mấy người, nhìn đến mấy người lo lắng thần sắc, Tà Băng chào chào đầu, rong rong cười cười, có chút thật cẩn thận nói, ta hiện tại không có việc gì, các ngươi muốn hay không đi nghỉ ngơi hạ. Nhìn đến Tà Băng vô tội biểu tình, Bốn người đem ban đầu tưởng ở tà băng sau khi tỉnh lại lời nói đều nuốt vào trong bụng, mà lúc này, tuyết ảnh lấy ra một chén thanh cháo đưa cho tà băng, ôn nhu sờ sờ tà băng đầu, nói, uống trước điểm cháo, đã ba ngày không có ăn cái gì. Cảm nhận được bọn họ quan tâm, tà băng cười cười, gật gật đầu, kết quả tuyết ảnh cháo liền uống lên lên, uống xong cháo sau, nghĩ đến chính mình, ca ca bọn họ, không khỏi mở miệng hỏi, ca ca ta bọn họ hiện tại không có việc gì đi. bọn họ không có việc gì. Chẳng qua còn ở thiên hồ mặt trên tu luyện, yên tâm đi. Nghe được tà băng nghi vấn, Yêu Hoa mở miệng trả lời nói, hai ngày này nàng cùng Tiểu Tím cũng đi vài tranh đi xem tà băng thân nhân, lại còn có có tà hữu hộ pháp hai cái thực lực siêu cấp cường hãn lao giả thủ, bọn họ là tưởng có việc đều không thể. Nghe được bọn họ không có việc gì, tà băng mới xem như bông tâm, nàng có thể cảm giác được, đại ca bọn họ ba người cùng tà quân dòng binh đoàn mọi người lần này nếu là thức tình nói. Thực lực so với phía trước ít nhất cường đại hơn gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều. Căn cứ vào điểm này, tà băng đối với ngũ trảo thần long bắt người sự mới xem như ngôi giận điểm. Vậy các ngươi bốn cái hiện tại đều nằm trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tà băng đối với bốn người nói xong lúc sau, lại vô vô tiểu tím đầu, cười cười đi ra ngọc giới, bọn họ không cần tà băng cảm ơn, tà băng cũng sẽ không đi nói này 2 chữ, bọn họ chỉ thấy, không cần. Bốn người nhìn đến Tà Băng đã đi ra ngọc giới, cười cười cũng từng người xoay người rời đi. Tuyết Ảnh nhìn Tà Băng rời đi bóng dáng, liền nghĩ đến kia mặc y y nam tử, thở dài, lắc đầu, xoay người rời đi. Tà Băng đi ra ngọc giới, liền trước tiên đi hướng đi thông thiên hồ ám môn, mở ra ám môn, đi vào đi sau, liền nghe được hai tiếng cung kính thanh âm. Tà chủ, Tả Hữu Hộ Pháp hai cái lão giả nhìn đi vào Tà Băng, cung kính đi đến Tà Băng bên người. Bọn họ thế nào? Ta băng nhìn đến chính mình ca ca bọn họ còn nhắm mắt lại ở vào tu luyện trạng thái liền mở miệng hỏi nói. Bọn họ hiện tại tiến giai đều đã thành công hoàn thành, trước mắt ở vào củng cố trạng thái, phòng trừng còn cần ít nhất 2 ngày thời gian liền có thể thức tỉnh. Trong đó cho rằng trưởng lão cung kính trả lời nói. Ta băng gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía hai vị trưởng lão, mở miệng nói, nhị lão như thế nào xưng hô. Hai người nghe được ta băng nói, mở miệng nói, ta là làm hộ pháp tạ ưng, hắn là hưu hộ pháp hưu lang. Ưng gia gia, lang gia gia, vất vả các ngươi. Tà băng ngữ khí tôn kính đối với hai người nói. Nay tà hữu hộ pháp bất đồng với mặt khác tử sĩ, này hai người là nhân loại, hơn nữa là thực lực siêu cường ngọt cắt đại lục tiền bối. Tà băng đối với hai người là từ đáy lòng tôn kính. Một tiếng ra gia bọn họ gánh khởi. Phần 76 Tà chủ, vạn không thể như thế. Hai người nghe được tà băng xưng hô, vội vàng cấp thẳng xua tay, trước mắt chính là bọn họ chủ thượng. Như thế nào có thể gánh khởi này một tiếng ra ra. Cho dù bọn họ hai cái hiện tại là đánh tâm nhãn thích cái này tuyệt đối có thể xưng là tức sĩ thiên tài thiếu nữ. Nhị vị ra ra, về sau đã kêu ta tà băng đi, không chuẩn không đáp ứng, nếu không ta sinh khí tà băng nhìn đến hai người vội vàng muốn phản đối thân sắc, cấp mở miệng liền nói ra câu này tiểu hài tử khí nói. Hai vị lão giả nghe được tà băng có chút tiểu hài tử khí nói khi, liếc nhau cười cười, bọn họ dù sao cũng là trí tôn cứng giả. Đối cái này thiếu nữ từ lúc bắt đầu thưởng thức, đến sau lại khiếp sợ, lại đến đối thiếu nữ kính nghệ. Hiện tại hai người đối tà băng là tử tâm nhãn thích. Bọn họ hai cái đã từng là bị tà băng sư phụ cấp cứu tới hai cái người đảo vòng, ân nhân cho bọn họ trọng sinh, cho bọn họ thiên phú, cho bọn họ công pháp, yêu cầu duy nhất chính là hy vọng hai người sau này có thể hảo hảo bảo hộ ân nhân đệ tử. Ân nhân đệ tử là tà băng, hai người chỉ cảm thấy là vô cùng may mắn, cái này thiếu nữ, bọn họ hai cái đều thực thích. Hai người cả đời hơn một ngàn năm không có kết hôn cùng đừng nói hài tử, hiện tại nhìn thấy tà băng, hai người từ nội tâm đem tà băng làm như chính mình nữ nhi, nghe được tà băng kia một câu ra ra thời điểm, hai người tuy rằng có chút cảm thấy không đảm đương nổi, nhưng đấy lòng thật sự thực ấm. Hảo đi, chúng ta hai cái lao nhân cũng không có thân nhân, tà băng nếu là không ngại nói, liền kêu chúng ta một tiếng ra ra đi. Tà mắt ương thần tử ái nhìn tà băng nói, hữu lang cũng cười gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười bọn họ hai người đã thật lâu không có như vậy nhân tính hóa biểu tình đi thủ hạ một đoàn đều là một đám diện than mặt tử sĩ bọn họ hai cái bình thường lão nhân cũng mau bị chỉnh thành tử sĩ đều ương gia gia lang gia gia ca ca bọn họ còn muốn phiền toái các ngươi ta băng cười gật gật đầu nàng thực thích loại này nhàn nhạt thân tình hương vị nhìn đến hai người mỉm cười gật đầu ta băng nhị hóa hai người từ biệt sau liền đi ra ám môn đi ra ngoài sau ta băng gõ gọi ra chính mình mật điêu, đem một trương viết tự tờ giấy cột chắc sau Liền thả bay bạch điêu. Rồi sau đó tà băng ở bên trong nhàm chán tán bước, đi tới đi tới, tà băng mới phát hiện chính mình thế nhưng đã muốn chạy tới kia mặc y hi hẻ nam tử cách đó không xa. Giống như là lôi kéo giống nhau, tà băng nhíu nhíu mi muốn xoay người trở về, chính là bước chân lại không ngừng sai sự hướng tới kia mặc y hi hẻ nam tử phương hướng đi đến, mà bên kia mặc y hi hẻ nam tử cảm nhận được tà băng tới gần, đáy mắt hiện lên chờ mong, hiện lên khổ sở, ngũ vị tạp trần. Ta băng đi vào mới nhìn đến mặc y li nam tử ngồi ở tảng đá lớn thượng, vẫn là lúc ấy cùng tuyết ảnh gặp mặt tư thế, hoặc là nói tuyết ảnh sau khi đi, mặc y li nam tử bảo trì như vậy tư thế đã 3 ngày 3 đêm, chân có lẽ đã tê dần đi, nhưng là hắn không biết, hắn chỉ biết hắn trong lòng niệm tưởng người kia liền ở hắn cách đó không xa. Ta băng đi vào hắn, không biết vì cái gì, lần này nhìn đến hắn, bệnh không có lần trước giống nhau ngăn không được oán hận, mà là có nhàn nhạt, nhạt đau lòng, nhìn trước mắt có chút suy suốt mặc y li nam tử tà băng đôi mắt có chút ướt ác. Nàng không thích rơi lệ, tổng cảm thấy nước mắt là kẻ yếu đồ vật, mà nàng quân tà băng không cần vật như vậy, nhưng là mấy ngày nay, lại luôn là lúc nào cũng cái mùi hế ẩm, bên người nàng những người này a, Chúng ta đã từng nhận thức đúng hay không? Tà băng kỳ thật cũng không tưởng nói chuyện, nhưng là những lời này không nghe lời liền từ trong miệng phun ra, bọn họ đã từng nhất định nhận thức đi, bằng không nàng như thế nào sẽ đối hắn có oán hận, còn sẽ đau lòng đâu. Băng nhi, Mạc y rìa nam tử nhìn đến tà băng trong mắt hiện ra đau lòng, rốt cuộc nhịn không được đem tà băng ôm ở trong lòng ngực. Mạc y rìa nam tử đem vùi đầu ở tà băng phát gian, thân thể đang không ngừng run rẩy. Tà băng bị này một cái lạnh băng ôm ấp hoặc sợ, lại không có đi đẩy ra nam tử, mà là ra ngoài nàng chính mình đoán trước dùng tay vỗ nhẹ nam tử bối, giúp nam tử theo cảm xúc. Hồi lâu, Mạc y rìa nam tử mới buông ra tà băng, nhìn tà băng tuyệt mỹ khuôn mặt, môi mỏng giật giật, trước sau không có nói ra bất luận cái gì nói Ngươi thấy rõ ràng, ta không phải ngươi nói cái kia băng nhi, có lẽ ta là, nhưng là ta cũng không nhớ rõ bất luận cái gì về chuyện của ngươi. Ta băng lui về phía sau một bước, đối với mặc y ghi nam tử mở miệng nói, bất luận đã từng đến tuột cùng phát sinh quá cái gì, hiện tại nàng muốn nói rõ ràng, nàng không quen biết hắn. Ta biết, ta biết ngươi quên ta, nhưng là hiện tại làm ta lưu tại cạnh ngươi được không? Mặc y ghi nam tử nghe được ta băng nói, trong lòng đau ở lấy máu, ngẩng đầu. Mở Mỹ lệ màu đen trong ánh mắt thậm chí đựng cầu xin thần sắc, chỉ vì có thể lưu tại tà băng bên người. Đã từng sự tình, tà băng một ngày nào đó sẽ nhớ lại, nhưng là hiện tại, làm hắn ích kỷ một lần lưu tại nàng bên người được chưa. Chẳng sợ có một ngày tà băng đã biết hắn đã từng phạm phải sai lầm sẽ đuổi hắn đi, nếu thật sự có lúc ấy, hắn cũng liền sẽ không tồn tại. Hiện tại lưu chữ một cái mệnh, chỉ là vì đáy lòng may mắn, vì được đến tà băng tha thứ, vì tiếp tục bảo hộ nàng. Nếu là nàng tưởng khí sau không hề tha thứ chính mình, kia hắn cũng liền không có ý nghĩa lại tồn tại tại đây thế giới. Nhìn đến nam tử màu đen trong mắt đau đớn, cầu xin, ta băng ngược lại bắt đầu đau lên, ngươi, đến tuột cùng là ai, vì sao nhìn đến thương thế của ngươi đau ta tâm cũng sẽ như thế đau. Vấn đề của ngươi, ta nên như thế nào trả lời? Ta có thể lưu lại sao? Lưu tại cạnh ngươi mặc y gì hay, nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên, nam tử đôi mắt là không chút nào che giấu nồng đậm cô đơn hắn biết tà băng sẽ không đáp ứng chính mình lúc trước nàng đối chính mình là như vậy quyết tuyệt chính là hắn vẫn là muốn có như vậy một tia hy vọng muốn nghe được tà băng đáp án hồi lâu lúc sau mặc y lìa nam tử nghe không được tà băng trả lời chính xác người tràn ngập vô hạn cô đơn cùng thương cảm bước chân bắt đầu sau này lui hắn liền biết là cái dạng này kết quả hắn liền biết tà băng sẽ không đáp ứng hắn chính là vì cái gì hiện tại hắn trong lòng như vậy khó chịu về sau không cần như vậy chật vật tà băng nhìn nam tử biểu tình Quay đầu có khác biệt nữ nói. Mặc y liền nam tử nghe được tà băng nói, không thể tin tưởng ngẩng đầu, màu đen đôi mắt tràn ngập kinh hỉ, cả người đều có vẻ có thần thái nhiều, hắn vừa mới nghe được chính là cái gì. Hắn có thể hay không cho rằng tà băng đồng ý hắn lưu tại nàng bên người. Băng nhi, ngươi đáp ứng rồi sao? Ta, ta có thể để lại, đúng hay không? Mặc y liền nam tử tựa hồ còn có chút không tin, ngựa khí run rẩy nhìn tà băng hỏi. Ngươi hiện tại trật vật bộ dáng, ta nhưng không lưu ngươi. Tà băng nhìn mắt nam tử có chút hôn đột mặc Y Diệt mặc phát cùng hắn hoàn mỹ khuôn mặt, phiền miệng nói. Ta băng lúc này lại chỉ là ở tìm cái lấy cớ, kỳ thật mặc Y Diệt nam tử hiện tại bộ dáng thực mỹ, có một loại hôn đột mỹ. Mặc Y Diệt nam tử nghe được Tà băng nói, kích động muốn hô to, muốn đem hắn đấy lòng hưng phấn nói cho toàn thế giới, nhưng là thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một cái nhiệt liệt ôm sau, xoay người biến mất ở sân động, sửa sang lại chính mình ăn mặc đi. Tà băng nhìn đến nam tử vui vẻ bộ dáng, đấy lòng cung cao hứng lên. Chỉ cần bên người người vui vẻ là đủ rồi Đã từng sự tình đã qua đi Ít nhất tà băng nàng chính mình hiện tại còn cũng không biết bọn họ chỉ thấy phát sinh quá cái gì Liền tính đã biết lại như thế nào Đã từng sự tình qua đi liền hảo Hà tất muốn chặt chẽ ghi tạc trong lòng đâu Thức mau, mặc y li nam tử thân ảnh xuất hiện ở tà băng trước mặt Chỉ thấy lúc này mặc y li nam tử một thân sạch sẽ màu đen áo dài Màu đen sợi tóc chỉnh tề lại tùy ý rối tung ở nam tử trên vai Nam tử có một chương hoàn mỹ đến mức tận cùng yêu nghiệt khuôn mặt. Nếu là tím minh xem như tà mỹ yêu nghiệt, như vậy này mặc y dìa nam tử diện mạo tuyệt đối so với tự cho là còn muốn yêu nghiệt gấp 10 lần. Hơn nữa nam tử lúc này toàn thân tuy rằng tản ra nồng đậm hương phấn chi tình, nhưng là lại một chút không có giảm bớt nam tử kia sinh ra đã có sắn lánh lệ chi sắc. Yêu nghiệt cùng lánh khốc kết hợp. Một cái hoàn toàn không đắc biên tổ hợp, lại tại đây nam tử trên người có vẻ là như thế hoàn mỹ. Mặc y dìa nam tử bước nhanh đi đến tà băng bên người, cười đến giống cái hải tử giống nhau đối với tà bang nói. Như vậy có thể sao? ân, không tồi không tồi, anh em, một lần nữa nhận thức một chút, ta là quân tà băng, có thể kêu ta tà băng hoặc là băng nhi. Tà băng có lẽ là vì hòa hoãn một chút vừa mới không khí, cười vô vô mặc y di nam tử bả vai, tự giới thiệu. Mặc y di nam tử tâm tình lúc này hiển nhiên là phi thường hảo, nghe được tà băng nói sau, bật cười học tà băng bộ dáng, hào sảng vô vô tà băng bả vai nói, anh em, ta là mặc, ngươi có thể kêu ta mặc hoặc là mặc. Nói xong lúc sau hai người liếc nhau cười ha ha lên, sự tình trước kia cứ như vậy qua đi đi. Chúng ta một lần nữa nhận thức, hết thể gà một lần nữa bắt đầu. Đã từng kia hết thể khiến cho bọn họ giống mây bay giống nhau phiêu tán đi. Mặc nhìn ta băng lóa mắt tươi cười, đáy lòng vui vẻ thật sự không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ Ta băng, lại lần nữa đứng ở cạnh ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ở bên cạnh ngươi, không bao giờ rời đi, không bao giờ rời đi. Ha ha, đi, mang ngươi đi gặp chúng ta đồng bọn. Tà băng nghĩ đến còn có Tuyết ảnh bọn họ, về sau mấy người đều là muốn ngốc tại cùng nhau, đi trước nhận thức một chút. Mặc nghe được Tà băng nói đồng bọn, phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới Tuyết ảnh cái này cùng hắn các phương diện hoàn toàn không phân cao thấp nam tử, mặc đối Tuyết ảnh ấn tượng thực hảo, Tà băng cũng tin tưởng bọn họ hai cái sẽ trở thành thực tốt đồng bọn, thực tốt huynh đệ. Hai người chợt lóe thân liền tiến vào ngọc giới, mới vừa đi tiến ngọc giới liền thấy được bốn song trưởng viên tầm thường đôi mắt nhìn hai người, Tà băng nhìn đến bốn người đều ở, cười cười. Đối với mấy người giới thiệu nói, đây là Mặc, về sau chính là chúng ta đồng bọn. Mặc, đây là Tuyết Ảnh, Tiểu Tím, Tuyết Táp cùng Yêu Hoa. Mặc đi vào tới gà nhìn đến hai cái siêu cấp đại soái ca, một cái siêu cấp đại mỹ nữ, một cái siêu cấp tiểu sỏ tạ bốn người tổ hợp, khóe miệng gợi lên cười cười. Hắn đi theo Tả Băng ở thế kỷ 21 ngây người 18 năm, đối với thế kỷ 21 rất nhiều cách nói đều hiểu, mà nhìn đến bốn người này, nói mấy câu liền nhảy ra trong óc. Tuyết Ảnh, Tiểu Tím, Tuyết Táp Yêu hoa, các ngươi hảo, ta là mặc. Mặc nhìn trước mặt bốn người, thế nhưng kinh hai phát hiện không ngừng tuyết ảnh thực lực siêu cấp cường hãn, ngay cả tuyết tắp cùng yêu hoa hai người thực lực cũng là cường không thể tưởng tượng. Còn có kia tiểu tím, về sau thực lực cũng tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém. Liên ở mặc nhìn đến yêu hoa khi, một đôi mắt trừng đại đại, có chút không dám tin tưởng đối với chỉ vào yêu hoa, trong miệng nỉ nó nói, yêu hoa, lúc này hóa thành hình người yêu hoa. Mấy người nghe được mặc nói thầm khi. Đều là nghi hoặc nhìn về phía mặt, hắn thế nhưng biết yêu hoa. Tuyết ảnh cùng tuyết tắp căn bản không biết yêu hoa sự tình, sau lại vẫn là tà băng giảng cấp hai người nghe, mà mặc thế nhưng biết yêu hoa sự tình. Người thế nhưng biết yêu hoa. Yêu hoa ở mặt mới vừa tiến vào khi, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm bị bên người tuyết tắp cấp bắt giữ cái hoàn toàn. Hiện tại nghe được yêu hoa hưng phấn mà muốn bổ nhào vào mặt bên người, tuyết tắp không chút suy nghĩ ngăn cản yêu hoa. Yêu hoa nhìn đến này chán ghét nam nhân ngăn lại nàng không cấm xoay người đối với Tuyết Táp nói, ngươi cái này vô lại nam, ngăn đón ta làm gì? Tuyết Táp chính mình đều nghi hoặc như thế nào sẽ nhìn đến Yêu Hoa xem mặc ánh mắt, đáy lòng là một trận bực bội, nhìn đến nữ nhân này muốn hướng mặc bên người phác, không chút nghĩ ngợi liền ngăn cản nàng, Tuyết Táp nghe hiểu A Yêu Hoa nói, hừ hừ một tiếng nói, ta sợ ngươi nữ nhân này đem một thân đen đuổi mang cho Mặc huynh. Yêu Hoa nghe được Tuyết Táp nói trực tiếp đem Mặc biết Yêu Hoa sự tình ném tại Cửu Thiên ở ngoài, quay người lại liền cùng Tuyết Táp hai người đấu nổi lên miệng. Tuyết Ảnh cùng Tiểu Tím bất đắc dĩ nhìn mắt hai người, đi tới tà băng thân thể, đối với Mặc nói, "Mặc, cái gì đều không nói, ngươi hiểu?" Tiểu Tím nhìn Mặc, hắn đối Mặc cảm giác thực hảo, Tiểu Tím có thể cố cảm nhận được Mặc đối tỷ tỷ thật sâu để ý, cho nên đi qua đi ngẩng sinh đẹp đầu. Đối với Tuấn Mỹ vô cùng mặc nói, "Ta là Tiểu Tím, ở chỗ này ta chính là xoá nhất, đệ nhị xoá là Ảnh Ka Ka, ân, ngươi sao? Liền miễn cưỡng cho ngươi cái đệ tam xoá hảo." Đến nơi kết tác, trực tiếp đáng thương bị Tiểu Tím bỏ qua. Kỳ thật hiện tại tiểu tím đối tuyết táp đã không có bất luận cái gì để ý, chỉ là có lẽ thói quen loại này đấu võ mồm ở chung hình thức mà thôi. Xì si mấy người bị tiểu tím vẻ mặt đáng yêu cùng đáng yêu lời nói chọc cho nở nụ cười. Mặc nhìn tiểu tím đáng yêu khuôn mặt, ruôi tay nhéo nhéo, nói, hảo, tiểu tím chính là chúng ta đệ nhất xoáy được không? Tiểu tím được đến vừa lòng đáp án sau, mới cao hứng gật gật đầu, vây vây tay nói, xem ở ngươi như vậy phối hợp phân thượng, liền không so đo ngươi nít ta xoáy khí khuôn mặt nhỏ." Tà băng nhìn một bên khỏe miệng vẫn luôn mang theo ý cười tuyết ảnh, biên nói chuyện biên động thủ tuyết tắp cùng yêu hoa, mặc cùng tiểu tím hai người tiếng cười, chỉ cảm thấy giờ khắc này là như thế tốt đẹp, cả phong ấm áp. tà băng ngọc giới theo mấy người tiến đến cũng càng ngày càng náo nhiệt. Phần 77 Mấy người ở ngọc giới vui vui vẻ vẻ chơi hai ngày, mặc gáy mắt cuối cùng một kia sầu lo cũng biến mất không thấy, liền tính tà băng tưởng khí đã từng sự muốn đuổi chính mình đi, như vậy có như vậy một đoạn tốt đẹp hồi ức hán, cuộc đời này đủ rồi. Ta Băng phóng xuất ra thần niệm quan sát một chút đại ca bọn họ tình huống, cảm giác được mọi người đã sắp thức tỉnh, ta Băng đối với mấy người nói, "Ta đi xem ta đại ca bọn họ, thuận tiện xử lý một chút này một ngàn nhiều hào người." Ta Băng nhìn đến mấy người gật đầu, cười cười đi ra ngọc giới sau ngay sau đó phi thân hướng tới đại ca bọn họ mà đi. Đi vào ám môn sau, liền nhìn đến hai vị lão giả còn canh giữ ở mọi người bên người, ta Băng trong lòng ấm áp, đối với hai người nói, "Tương gia gia, Lang gia gia, các ngươi không cần như vậy lo lắng." Hai người nghe được Tà Băng nói, xoay người nhìn về phía Tà Băng, đáy mắt không chút nào che giấu từ ái, cũng không có hỏi Tà Băng nói, mà là nói, "Tà Băng, ca ca của ngươi bọn họ liền phải tỉnh." Tà Băng nghe được Nhị Lao nói, có chút bất đắc dĩ, hơn nữa Tà Băng đối với Nhị Lao an bài cũng đã làm tốt, Tà Băng tưởng Nhị Lao hẳn là thực hy vọng có thể vui vui vẻ vẻ quá bình đạm sinh hoạt đi. Còn không có đại Tà Băng tiếp tục nói chuyện, đại ca quân Tà Trần nhắm đôi mắt đã lóe lên. Theo sau quân Tà Trần mở hai mắt của mình sau, Đầu tiên là nơi nơi tìm kiếm đệ đệ muội muội thân ảnh, nhìn đến tà băng an toàn đứng ở chỗ nào, tà vân cùng tà tư cũng khoanh chân ngồi ở chính mình bên người, lúc này mới buông tâm, cảm thụ một chút chính mình quyết đoán, quân tà trần cả người liền ngốc ở thiên hồ thượng. Mà một bên quân tà vân cùng quân tà tư cũng dần dần thức tỉnh, cơ hồ cùng quân tà trần giống nhau động tác, nhìn đến chính mình huynh muội mấy người đều bình yên vô sự lúc này mới yên tâm đi tra xét chính mình quyết đoán, này vừa thấy, cũng lăng thành ngốc dưa mà những cái đó thực lực vốn là không cao lắm, Tà Quân Dung binh đoàn thành viên còn không có thức tỉnh. Tà Băng nhìn đến ba người ngốc lăng bộ dáng, một cái phi thân đến ba người trước mặt, đánh cái vang dội vang chỉ, cười nói, thực lực tăng lên hẳn là cao hứng mới lại a. Ba người nghe được Tà Băng nói, vẫn là có chút há hốc mồm, ba người giống thương lượng tốt giống nhau, đồng thời phóng xuất ra chính mình quyết đoán. Quân Tà Trần trên người lóng lánh Tam Ca Lam Tam sắc hồn hoàn tượng trưng cho hắn cấp bậc, Tam giai hồn đế. Quân Tà Vân, Cửu giai hồn tôn. Quân tà tư, nhất dai hồn đế. Không thể tưởng tượng, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Liên tính nhìn đến chính mình trên người lóng lánh hồn hoàn, mấy người vẫn là cảm thấy không tin. Chính là như vậy ngủ một giấc hồn lực liền trường đến loại tình trạng này. Khủng bố A. Tiểu Muội, ngươi béo ta một chút. Quân tà vân nhìn xem ba người trên người hồn hoàn, nhìn nhìn lại đối diện đầy mặt ý cười tà băng, mở miệng nói. Tà băng ngẫu nhiên đến quân tà vân trước mặt, vươn tay không chút nào thường tiếc liền một chút béo ở quân tà vân trên người không véo bọn họ liền không thanh tình a a tiểu nguội ngươi như vậy tàn nhẫn a quân tà vân che lại chính mình bị tà băng véo đến địa phương thống khổ kêu thảm thiết một tiếng nói hiện tại biết là thật là giả tà băng nhìn quân tà vân có chút xấu xa nhướng mày mở miệng nói cái này ba người mới biết được thực lực của chính mình tăng lên là thật sự bọn họ hiện tại là thật sự bước lên đại lục cường giả chi liệt ba người trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười cường giả vi tôn thế giới chỉ có thực lực mới là vương đạo Hiện tại thực lực tăng lên, bọn họ có thể không cao hứng sao. Quân tà Trần quay đầu lại nhìn đến chính mình tà quân dòng binh đoàn thành viên cũng ở chỗ này, không khỏi mở miệng hỏi, bọn họ. Bọn họ còn ở vào củng cố trạng thái bên trong, tin tưởng qua không bao lâu liền có thể thức tỉnh. Hữu Lang nghe được quân tà Trần nói, đi lên trước đối với quân tà Trần nói. Quân tà Trần nghe được bọn họ không có việc gì, hơn nữa rất có thể thế lực cũng sẽ đại biên độ tăng lên, trong ánh mắt hưng phấn càng nhiều hắn nhất định sẽ đem tà quân dung binh đoàn phát triển trở thành vị đại lục đỉnh cấp dung binh đoàn băng không liền thật xin lỗi lần này thực lực tăng lên quân tả trần ba người lúc sau mới có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tà ưng hữu lang nhị lao này hai cái lao giả là ai à bọn họ như thế nào không có gặp qua hơn nữa bọn họ ba cái còn kinh hãi phát hiện này lao giả thực lực tuyệt đối so với chi chính mình gia gia còn cường hãn hơn mấy lần đại ca hai vị này gia gia là tà băng nói còn không có nói xong Chỉ thấy tà ưng cùng hưu lang phẳng phất đông nhiên cảm giác được cái gì, không khỏi đem tà băng mấy người hướng phía sau lôi kéo, tà ưng lánh lệ mở miệng nói. Người nào? Ra tới! Họt đại lục 084 huynh đệ, chờ lâu rồi a Nghe được tà ưng thanh âm, tà băng mấy người nghi hoặc theo tà ưng tầm mắt hướng ra ngoài nhìn lại, bốn người dùng thần niệm cảm giác một chút sau, liếc nhau cười cười, tà băng tiến lên đối với độ cao để phòng tà ưng cùng hưu lang nói, ưng gia gia lang gia gia là người một nhà. Theo sau tà băng lại bất đắc dĩ nhìn về phía ngoại giới, nói, ra ra, đại bá, Lão cha, nơi này đều là người một nhà lạc, không cần phải như vậy nghiêm ngặt để phòng lạc. Bốn người một cảm giác liền biết này quen thuộc cảm giác là bọn họ thân nhân, tà băng phía trước đi cấp bạch điều thượng tờ giấy chính là truyền lại cấp quân gia, làm ra ra bọn họ tới đỉnh sơn một chuyến, nhưng thật ra không nghĩ tới ba người thế nhưng cùng nhau tới. Tà băng cũng không nghĩ, một trương tờ giấy mặt trên liền viết, ra ra, phái người tới đỉnh sơn một chuyến. Ai biết là chuyện gì à, vạn nhất là có người khi dễ bọn họ bảo bối băng nhi làm sao bây giờ. Ba người nhìn đến tờ giấy liền một đường chạy như bay lại đây. Tà băng nói vừa ra, quân biển cả ba người liền hiện ra thân hình, ba người nhìn đến tà băng bốn người thời điểm, rõ ràng ngạch sửng sốt một chút, không nghĩ tới bọn họ tứ ca bảo bối thế nhưng đều ở chỗ này, theo sau lại nhìn về phía tà ưng cùng hữu lang, ánh mắt đầu tiên, này hai cái lao nhân tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi bốn cái đều tại đây xảy ra chuyện gì sao? Quân biển cả nhìn bốn người, đáy mắt thân tình cùng tưởng niệm là như thế nồng hậu, tà băng bọn họ lần trước thấy một lần, mặt khác ba cái đã một năm đều không có gặp được a. Quân nếu hải cùng quân nếu thiên nhìn chính mình bảo bối nhi tử cùng nữ nhi, hai người đôi mắt cũng đều có chút ướt át, đã lâu không gặp, thật sự đã lâu đi. Quân tà trần ba người thần thái cũng không thể so bọn họ hảo bao nhiêu, ba người bên ngoài một đám đều là kiên cường vô cùng, bất luận gặp được cái gì khó khăn. Ba người đều sẽ không nói ra một cái khổ tự, nhưng là ra cửa bên ngoài mấy năm nay Sở Hữu bị quất, phẫn nộ, tựa hồ ở nhìn đến thân nhân giờ khắc này đều từ trầm tích đáy lòng bạo phát ra tới. Tà Hưng cùng Hữu Lang nhìn đến mấy người thân nhân tương ngộ. Hai người liếc nhau, rời khỏi hang môn, nếu là Tà Bang thân nhân, kia bọn họ liền không cần lo lắng cái gì. Ra ra, không xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra có mấy cái tin tức tốt." Tà Bang đối với quân biển cả ba người chớp chớp mắt cười nói. Không biết ba người biết đại ca bọn họ hiện tại cấp bậc sẽ là bộ dáng gì. Nga. Có cái gì tin tức tốt? Quân nếu Hải điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, ôn hòa trong thanh âm khen ngược hình như có vài phần hứng thú. Quân nếu Thiên cũng nhướng mày, này bảo bối nữ nhi lại có cái gì kinh hỉ cho bọn hắn? Bất luận cái gì kinh hỉ, ít nhất hắn nữ nhi mỗi lần kinh hỉ đều là thực do người. Hơn nữa dọa con người toàn vẹn lúc sau, còn có thể làm ngươi nhạc vui vẻ chết. Đại ca Lượng ra các ngươi hồn hoàn làm ra ra bọn họ nhìn xem. Ta băng hớn hở cười, xoay người đối với phía sau quân tà trần ba người nói, ba người tiến giai tuyệt đối là một cái rất tốt kinh hỉ. Quân tà trần ba người liếc nhau, cười cười, đồng loạt phóng xuất ra chính mình hồn lực, xinh đẹp lóng lánh hồn hoàn lập tức xuất hiện ở ba người trên người, đêm này nguyên bản có chút hắc ám địa phương nháy mắt chiếu sáng lên. Quân biển cả ba người nguyên bản còn không cảm thấy có cái gì. Bởi vì liền tính bọn họ lại tiến giai cũng không có khả năng giống tà băng cái này tiểu biến thái giống nhau như vậy do người, cho nên ba người chuẩn bị tâm lý nhưng không có làm như vậy đủ, mà quân tà trần ba người trên người lóng lánh hồn hoàn làm quân biển cả mấy người hoàn toàn mắt choáng váng. Biểu hiện quân tà trần trên người nhất lóa mắt ba cái màu lam hồn hoàn, tượng trưng cho hắn giai cấp, tam giai hồn đế. Thế nhưng là tam giai hồn đế. Năm nay mới vừa 25 tuổi quân tà trần thế nhưng cũng đã là tam giai hồn đế. Cái này làm cho bọn họ thật sự có chút không tiếp thu được. Sau đó là quân tà tư trên người một cái màu lam hoàn hoàn, nhất giai hồn đế. 23 tuổi quân tà tư thế nhưng cũng thành công tiến vào hồn đế cấp bậc. Không thể tưởng tượng, ba người thật sự cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Mà hiện tại để cho bọn họ không thể tưởng tượng lại là quân tà vân, cái này chỉ so tà băng lớn hơn 2 tuổi, năm nay mới 17 tuổi, thế nhưng cũng đã là cửu giai hồn tôn. Quân biển cả ba người là cảm thấy thật sự có chút quá không thể tưởng tượng. Nếu bọn họ không nhìn lầm nói, phía trước này mấy người ít nhất muốn so hiện tại hồn lực thấp thượng một cái giai cấp đi. Này kinh hỉ thật đúng là đủ đại A. Sau một lúc lâu, ba người đều không có lấy lại tinh thần. Không thể tin được, thật là không thể tin được, bọn họ mấy cái bảo bối hiện tại tất cả đều chân chính bước vào đại lục cường giả chi liệt. Nhìn đến nhà mình bốn cái bảo bối, bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy quân gia tiền đồ là một mảnh quang minh A. Có từ như thế, còn phục gì cầu? Quân tà trần ba người đem chính mình hồn lực thu hồi lúc sau, quân biển cả ba người mới khó khăn lắm phản ứng lại đây, chỉ vào quân tà trần ba người đối với tà băng nói, bọn họ hôn lễ như thế nào sẽ tiến giai như thế nhanh chóng. Tà băng cười cười, đối với ba người nói, này cũng coi như là ca ca bọn họ kỳ ngộ, còn có này hồ nước nguyên tố đi. Này xác thật xem như quân tà trần ba người kỳ ngộ, có một số việc, tà băng vẫn là trôn ở chính mình đấy lòng liền hảo, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình bí mật không phải sao. Thần Long còn có sư phụ sự tình vẫn là càng ít người biết càng tốt. Này hồ nước! Ba người nghe được tà Bang nói, lúc này mới đảo mắt hướng tới thiên hồ nhìn lại, nhìn đến thiên hồ phía trên một đám khoanh chân mà ngồi dòng binh đoàn viên, còn không đợi bọn họ mở miệng, quân tà Trần liền mở miệng nói, đây là chúng ta tà quân dòng binh đoàn thành viên, đều ở ổn định thực lực của chính mình. Nghe được quân tà Trần nói, quân biển cả ba người gật gật đầu, muốn đi xem này hồ nước có cái gì kỳ lạ chỗ, không nghĩ ba người mới vừa đi tiến hồ nước bên cạnh. Tà ưng cùng hữu lang hai người đã nháy mắt đem ba người chặn lại xuống dưới. Ba người khó hiểu nhìn về phía tà ưng hữu lang, tà băng cũng có chút nghi hoặc, này hồ nước có cái gì vấn đề sao? Này hồ nước bên trong có độc, trước hết cần ăn vào này đan mới có thể tiếp cận. Tà ưng nhìn đến mấy người nghi vấn, lạnh lùng mở miệng nói. Bên người hữu lang cũng đã tử nhẫn không gian chung lấy ra một lọ đan dược đưa cho quân biển cả. Quân biển cả nhíu nhíu mày, này hồ nước còn có cái gì kỳ quặc? Hơn nữa ba người đối với Tạ Ưng cùng Hữu Lang cũng không phải thực tín nhiệm, tà Băng đi lên trước, cầm lấy đan dược cái chai đảo ra ba viên đưa cho quân biển cả ba người, đối với ba người nói, "Ra ra, ương ra ra bọn họ nói không sai, hôm nay trong hồ có độc." Quân biển cả ba người đối với tà Băng nói là vô điều kiện tín nhiệm, tiếp nhận tà Băng trên tay đạn dược liền phục đi xuống. Theo sau ba người đi tới thiên hồ phụ cận, nhìn cái này xinh đẹp màu lam hồ. Ba người trong mắt đều là đại đại kinh hỉ. Tạ Ưng cùng Hữu Lang Nhìn đến tà băng cách làm, hai người trong lòng thực vui vẻ, này thuyết minh tà băng đối bọn họ hai người thật sự thực tín nhiệm. Này, đây chính là trong truyền thuyết thiên thủy. Quân biển cả đi vào ngồi sổm xuống thân mình quan sát một lúc sau, xoay người nhìn về phía tà ưng hữu lang, đầy mặt không thể tưởng tượng hỏi. Quân nếu hải cùng quân nếu thiên nghe được là thiên thủy, hai người mày đều không cấm nhăn lại, bọn họ như thế nào không nghe nói qua phụ thân nói qua hôm nay thủy A, không khỏi cũng xoay người nhìn tà ưng cùng hữu lang. Bọn họ hai cái nhất định sẽ biết đi. Tà ưng nhìn thoáng qua tà băng sau, mới mở miệng nói, không sai, đây là thiên thủy, có thể tẩy kinh phạt thủy, tăng cường thực lực thiên thủy. Thiên thủy, đã từng truyền thuyết, truyền thuyết thiên thủy là họt cắt đại lục một vị tính tình hỏa bạo nữ thần hoàng cùng này thượng cổ khế ước đồng bọn cùng nhau đến đại lục một châu khác từ một cái thực lực cường hãn lao giả trong tay cướp. Theo sau dùng thiên thủy trợ giúp lúc ấy rất nhiều thiên phú cực kém giả tẩy kinh phạt thủy nhưng là sau lại Thiên Thủy không còn có xuất hiện ở mọi người tâm mắt nội, chậm rãi theo thời gian lưu thị, Thiên Thủy cũng đã bị rất nhiều người mà phai nhạt, mà quân biển cả vừa vẫn nghe hắn lao cha đã từng nói qua hôm nay Thủy tắc dụng. Lúc ấy đối với Thiên Thủy hắn thực cảm thấy hứng thú, cô nhi mới nhớ kỹ Thiên Thủy các phương diện đặc tù, không nghĩ tới hôm nay thế, nhưng may mắn có thể nhìn thấy Thiên Thủy, hơn nữa vẫn là như thế khổng lồ một mảnh ao hồ. Tạ băng cũng là vừa biết hôm nay trong hồ Thiên Thủy tắc dụng, không khỏi có chút kinh ngạc, nói như vậy. Hôm nay thủy liền cùng chính mình trúc cơ đan không sai biệt lắm. Còn có vị kia tính tình hòa bạo nữ thần hoàng, nếu là có thể nhìn thấy nàng nên nhiều có ý tứ. Quân tà trần mấy người nghe thế, muốn so với tà băng kinh ngạc nhiều, bọn họ tại như vậy lợi hại thiên thủy thượng tu luyện lâu như vậy, khó trách bọn họ tiến bộ như thế thần tốc, kỳ thật bên trong còn có thần lòng cho bọn hắn dùng hạ đan dược tác dụng. Nhưng là chuyện này là không có người đã biết. Phần 78 Thiên thủy, thiên thủy, tà băng Nơi này đến tuột cùng là địa phương nào? Quân biển cả cảm giác được nơi này không tầm thường, còn có kia hai cái hắn nhìn không ra thực lực lão giả, những việc này vẫn là muốn trước làm rõ ràng. Ta Băng cười cười, đi lên trước, đối với quân biển cả giới thiệu nói, "Gia gia, vị này chính là Tả Ưng, vị này chính là Hữu Lang, trước mắt là ta Tả hữu hộ pháp." Theo sau ta Băng lại xoay người đối với Tả Ưng cùng Hữu Lang giới thiệu nói, "Ưng gia gia, Lang gia gia, đây là ta gia gia, quân gia gia chủ, đây là ta đại bá." đây là phụ thân ta, ta băng hai bên cho nhau giới thiệu qua sau, liền tính toán đem nàng ý tưởng nói ra, nhìn mắt chính mình gia gia, ta băng biểu tình có chút nghiêm túc nói, gia gia, ta muốn cho ngươi thỉnh ưng gia gia cùng lang gia gia đến chúng ta quân gia trở thành tối cao cung phụng, tối cao cung phụng, xem tên đoán nghĩa, như vậy thân phận ở quân gia chỉ ở sau quân gia gia chủ, ta băng làm quyết định này cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tạ ưng cùng hưu lang thực lực chân thật đáng tin thậm chí đã để được với quân gia những cái đó đã lánh đời tổ tông bối thực lực. Cho nên làm cho bọn họ đến giá trung bình ai làm tối cao cung phụng, một chút là có bọn họ hai cái ở quân gia, tà băng liền không cần lo lắng gia tộc sẽ có bất cứ chuyện gì, nàng tin tưởng, tà ưng nhị hóa hữu lang thực lực là đủ để bảo hộ quân gia chủ gia. Mặt khác tà băng cũng là vì tà ưng cùng hữu lang hai cái lão giả, nàng hy vọng bọn họ có thể ở quân gia thanh thản ổn định quá bình đạm sinh hoạt. Hai vị lão giả huấn luyện này, đó tử sĩ thời gian đã lâu như vậy, mỗi ngày sinh hoạt tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương, ta băng hy vọng bọn họ hai cái có thể vui vẻ quá về sau nhật tử. Nghe được ta băng nói, vài người tất cả đều ngây ngẩn cả người, theo sau mấy người đấy mắt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, tối cao cung phụng cho tới bây giờ bọn họ quân gia cũng bất quá chỉ có một vị, hiện tại gia tộc bọn họ trung tâm ta băng một chút liền hướng bọn họ đề cử hai vị tối cao cung phụng. Trường lão nói còn hảo thuyết, nhưng là tối cao cung phụng nói Đã không phải hắn một cái gia chủ có thể làm chủ, rốt cuộc bọn họ là một đại gia tộc, tối cao cung phụng nói, vẫn là yêu cầu các trưởng lão cùng nhau đồng ý mới có thể. Mà tà ương cùng hữu lang hai người không nghĩ tới tà băng sẽ như vậy an bài bọn họ, làm cho bọn họ đến thượng cổ quân gia đi làm tối cao cung phụng. Hai người kỳ thật nhất tưởng chính là bảo hộ chính mình mới vừa nhận bảo bối cháu gái, tuy rằng tà băng thực lực ở trẻ tuổi thật sự thực không tồi, nhưng là so khí bọn họ này đó cường giả chân chính còn muốn kém quá xa. Vì cái gì muốn như vậy ăn bài? Quân biển cả mấy người biết ta băng làm việc đều là trải qua suy nghĩ cẩn kẽ, sẽ không tấu đơn nói cái gì lời nói, nếu nàng nói này hai người có tư cách làm bọn họ quân gia tối cao cung phụng, như vậy bọn họ hai người liền nhất định có tư cách. Tương gia gia cùng lang gia gia thực lực chân thật đáng tin, hơn nữa ta hy vọng hai vị gia gia có thể quá bình đạm nhật tử. Ta băng biểu tình thực đạm, nhưng là nàng lời nói lại làm chung quanh mấy người trong lòng đều dâng lên gợn sóng. Quân biển cả mấy người là biết Tà Băng làm như vậy là vì bọn họ quân gia hảo, vì bọn họ quân gia đưa tới hai tôn thần hộ mệnh giống nhau. Tà Hưng cùng Hữu Lang có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Tà Băng, nha đầu này như thế nào sẽ biết bọn họ hai cái sớm đã chán ghét đánh đánh giết giết thế giới đâu. Bình đạm nhật tử, hai người ở bên nhau nói chuyện phiếm thời điểm, thường xuyên sẽ khát khao những cái đó không có việc gì có thể hạ chơi cờ, câu câu cá nhàn nhã sinh hoạt. Mà hai người ở nhìn đến Tà Băng kia một khắc, Căn bản là không có muốn đi quá bình đạm sinh hoạt, bởi vì bọn họ nhìn ra được, nha đầu này tuyệt đối không phải vật trong ao, này hót cắt đại lục, sau này đại khái chính là nàng thiên địa, cho nên hai người đã đem chính mình nội tâm khát khao hy vọng tất cả đều ném tại sau đầu, muốn tận tâm bác cá hổ cái này gọi bọn hắn ra ra nha đầu. Quân biển cả nghe được tà băng nói, cười cười, đi đến tả ưng cùng hữu lang bên người, lấy văn bối thân phận mở miệng nói, hai vị tiền bối thượng cổ quân gia gia chủ quân biển cả tại đây mời nhị vị đến ta quân gia trở thành tối cao cung phụ ta ưng cùng hữu lang thấy như vậy một màn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ta băng này xem như sự tình gì a? chẳng lẽ bọn họ hiện tại liền đi quân gia làm thượng cổ cung phụ ta băng tiếp thu đến hai người tầm mắt cười cười đi lên trước đối với hai người nói ưng gia gia, lang gia gia các ngươi liền an tâm ở quân gia quá chơi cờ câu cá sinh hoạt đi ta sẽ chiếu cố hảo tự mình hai người vẫn là không đồng ý vừa muốn nói gì lại bị Tả Băng một ánh mắt cấp đánh bại hai người gật đầu bất đắc dĩ xem như đáp ứng đến thượng cổ quân gia làm cung phụng nha đầu này a như thế nào làm cho bọn họ hai cái không thích đâu đúng rồi gia gia còn có một kinh hỉ đâu Tả Băng chớp chớp mắt đối với quân biển cả nói còn có kinh hỉ băng nhi ngươi hôm nay là tưởng hù chết ngươi lão cha ta a không đợi quân biển cả nói chuyện quân Nếu Thiên liền bất đắc dĩ mở miệng đối với Tả Băng nói hắn hôm nay liền không nên tới nơi này, bị chính mình nữ nhi như vậy kích thích. ta băng cười cười, đối với tả ưng cùng hữu lang đưa mắt ra hiệu, hai người tiếp thu đến ta băng ánh mắt, ngay sau đó hiểu biết gật gật đầu, theo hai người một cái vỗ tay, phía trước nhất một tảng lớn trên đất trống, liền trống rông xuất hiện hơn một ngàn danh hắc y liệt nhân. quân biển cả cái này uy nghiêm khí phách gia chủ, hôm nay là hoàn toàn mất đi hắn uy nghiêm, trợn mắt há hốc mồm nhìn trống rông xuất hiện hơn một ngàn người, quân nếu hải cũng mất đi dĩ vãng ôn hòa chi sắc. Cũng là đầy mặt không thể tin được, bọn họ đều là suy nghĩ này trung quanh thế nhưng có hơn 1.000 ngàn hắc y rỉa nhân, bọn họ đều còn không có phát hiện. Mà quân Nếu Thiên lúc này lại vừa vặn đưa lưng về phía những cái đó hắc y rỉa nhân, nhìn đến chính mình phụ thân cùng đại ca bộ dáng, không khỏi nghi hoặc xoay người nhìn về phía phía sau, này vừa thấy cũng là ngây ngẩn cả người, khi nào thế nhưng ra tới nhiều như vậy người. Tham kiến tà chủ 1.000 nhiều hắc y rỉa nhân phía trước là năm cái hắc y lão giả lúc này tất cả đều đối với tà băng quỳ một gối vang dội thanh âm truyền khắp toàn bộ hất động côn tà trần ba người từ thiên thủy bắt đầu ba người lớn lên miệng liền không có nhắm lại quá hiện tại lại nhìn đến này trước mặt nhiều như vậy cái hất y hiền nhân ba người càng càng là rơi xuống đầy đất bọn họ tiểu muội muốn hay không như vậy dọa người a ba người vừa mới tiến ra có như vậy một chút tự đắc lại bị tà băng trong lúc vô tình cấp đánh bay liên tính thực lực của bọn họ hiện tại cứng hãn nhưng là ở muội muội trước mặt Bọn họ như cũ là nhỏ yêu a Cho nên, biến cường, nỗ lực biến cường đi. Quân biển cả mấy người nghe thế thanh âm, không khỏi theo bọn họ ánh mắt nhìn về phía bọn họ tà chủ. Mấy người nguyên bản cho rằng bọn họ nói tà chủ là tà ưng hai người. Ai ngờ theo tầm mắt vừa thấy, tà ưng cùng hữu lang hai người sớm đã một tà một hữu đứng ở tà băng phía sau. Bọn họ quỳ lệ phương hướng vừa vặn là bọn họ bảo bối tà băng. Nói cách khác tà băng là bọn họ trong miệng tà chủ. Này tiến lên thực lực cường hãn hắc y di hệ nhân đều nhận bọn họ bảo bối tà băng là chủ. Mấy người là cảm thấy càng ngày càng thấy không rõ tà băng, tựa hồ mỗi lần cảm thấy bọn họ đã thực hiểu biết chính mình bảo bối thời điểm, lại phát hiện chính mình một chút cũng không hiểu biết nàng. Nhưng là này đó đối với quân biển cả bọn họ này đó tà băng thân nhân tới nói một chút đều không quan trọng, bọn họ chỉ cần biết rằng cái này bảo bối là bọn họ quân gia bảo bối, là hắn quân biển cả cháu gái, là hắn quân nếu thiên nữ nhi này liền đủ rồi đều đứng lên đi. Ta băng đối với cái này, ta chủ thật là thực bất đắc dĩ, tuy rằng tên này còn có thể, nhưng là nàng đối này, ta chủ thật là không có gì hứng thú. Hôm nay đem những người này thú nhận tới, cũng là vì đưa bọn họ cùng nhau nhập vào quân gia thế lực. Tà hương cùng Hiễu Lang Tửa Hồ biết tà băng nói ngạch tí tưởng giống nhau, hai người cũng không có chút nào phản đối, tà băng bên người kia vài vị bọn họ đều nhìn đến quá, mỗi một cái muốn so với bọn hắn hai cái cường hãn quá nhiều cho nên tà băng an toàn bọn họ cũng không lo lắng, bọn họ đáp ứng tà băng đến quân gia sản cung phụng càng nhiều nguyên nhân cũng ở chỗ này, nếu không thể bảo hộ cái này thiếu nữ, kia bọn họ liền giúp tà băng bảo vệ tốt quân gia. Ra ra, ta biết chúng ta quân gia ngầm thế lực cũng rất nhiều, này đó tử sĩ si bất luận ở trên thực lực vẫn là ẩn nấp năng lực thượng tuyệt đối là đỉnh đầu 10. Những người này liền giao cho chúng ta quân gia. Tà băng xoay người đối với quân biển cả nghiêm túc nói, tà băng vừa mới bắt đầu vẫn luôn còn đang suy nghĩ những người này an bài hiện tại cảm thấy giao cho quân gia là phương pháp tốt nhất. Quân biển cả nghe được tà băng nói, một chút liền ngây ngẩn cả người, chính mình bảo bối nói cái gì. Muốn đem những người này toàn giao cho quân gia. Những người này thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Quân biển cả trong lòng nói không nên lời cảm giác, có như vậy cháu gái, hắn còn nói cái gì. Quân nếu hải cùng quân nếu thiên hai người hôm nay chịu kích thích là thật sự không ít, trước kia nhiều vị thực lực cường hãn tử sĩ. Bọn họ bảo bối băng nhi đến tổn cùng còn có bao nhiêu bí mật chờ đợi bọn họ khai của ta. Bọn họ băng nhi tuyệt đối là thần. Những người này là. Quân biển cả đối với ta băng hỏi, thế nhưng là tử sĩ, mà không phải hồn sư. Là ưng gia gia cùng lang gia gia bồi dưỡng ra tới tử sĩ. gia gia bọn họ nói ngươi liền nhìn an bài đi. Ta băng nói ra những lời này sau, cười cười. Những người này đến quân gia đi bảo hộ quân gia tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Có bọn họ ở quân gia đóng giữ. Tà băng căn bản không cần lo lắng quân gia an nguy. Tiền bối quân biển cả một câu còn chưa nói xong, đã bị tà ưng cấp đánh gãy. Không ngại nói, đã kêu chúng ta một tiếng lao ca đi, về sau chúng ta sẽ giúp tà băng bảo hộ hảo quân gia. Tà ưng nghe được quân biển cả tiền bối, mày nhớ hạ, bọn họ tuy rằng là so quân biển cả lớn 8 trăm tuổi, vẫn là kêu lao ca hảo. Hảo, ưng lao ca, lang lao ca, bọn họ đều là. Nếu là hai vị lão giả bồi dưỡng, như vậy nhất rõ ràng đám hắc y hệ nhân này không gì hơn bọn họ hai cái hơn nữa quân biển cả rõ ràng phát hiện phía trước nhất vài vị hắc y hệ nhân cũng không đơn giản bọn họ là chúng ta bồi dưỡng tử sĩ phía trước nhất chính là năm sao sử bọn họ trận pháp năng lực rất cường hãn còn lại đều là giống nhau tử sĩ tả ưng cùng hữu lang nghe được quân biển cả này một tiếng lão ca tựa hồ rất vui vẻ liền đối với quân biển cả giới thiệu nói theo sau ba vị lão giả liền như vậy liêu ở cùng nhau quân biển cả làm người khí phép uy nghiêm Càng là hào sảng vô cùng, Tạ Ưng cùng hưu Lang cũng đem quân biển cả làm như lão đệ giống nhau, ba người thực mau liền hòa mình, ở bên nhau nói chính mình tu luyện hiểu được từ từ. Tạ Băng nghe được chính mình ra ra cùng hai vị ra gia gia thỉnh thoảng truyền đến sang sảng tươi cười, khóe miệng câu lên, bọn họ có thể như vậy ở chung, Tạ Băng đánh đáy lòng thực vui vẻ, có Ưng gia gia cùng Lang gia gia ở, tin tưởng nàng gia gia thực lực cũng sẽ nhanh chóng đột phá. Tạ Băng cùng quân Tả Trần huynh muội bốn người cũng ngồi xuống cùng quân nếu hải. Quân nếu thiên hai người trò chuyện thiên, giảng thuật chính mình ra cửa bên ngoài thú sự, quân nếu hải hai người cũng thỉnh thoảng nói nói sự tình trong nhà, còn có gần nhất tuyển ra tới một bộ phận quân gia tiểu thiên tài, tóm lại là cả phòng hải hòa. Một hồi, Hữu Lang nhìn thoáng qua trên mặt hồ tà quân dòng binh đoàn mọi người, cười cười, nói, này những tiểu tử lập tức liền phải thanh tỉnh. Nghe được Hữu Lang nói, quân tà trần mấy người lập tức liền đứng lên, bọn họ cuối cùng muốn tỉnh. Mới vừa đứng dậy. Trên mặt hồ mọi người từng bước từng bước mở có chút mê mang đôi mắt, tả hữu nhìn xem, nghi hoặc sau một lúc lâu, mọi người mới cảm giác được chính mình nguyên lai like không phải ở phòng. Bọn họ không phải ở phòng ngủ tới sao? Đây là nơi nào a Các ngươi nhưng xem như tỉnh. Quân tả trần ba người nháy mắt phi thân đến bọn họ trước mặt, quân tả trần nhìn mọi người mở miệng nói. Mọi người nghe được quân tả trần nói, đôi mắt nhìn chầm chầm vào quân tả trần, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, đoàn trưởng. Chúng ta đây là ở nơi nào a Đoàn trưởng, đây là có chuyện gì a?" Liên tiếp thanh âm vang lên, quân tà Trần bất đắc dĩ nói, "Trước đừng động đây là nơi nào, trước nhìn xem các ngươi thân thể có cái gì không khỏe không có. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải biết rằng bọn họ tà quân dòng binh đoàn thành viên thân thể trạng huống. Mọi người đối với quân tà Trần nói là tuyệt đối tin phục, nghe thế câu nói sau liền vội vàng câm miệng kiểm tra khí thân thể của mình trạng huống. Ta băng mấy người nhìn đến như vậy đội ngũ, đều không cấm gật gật đầu. Ở một cái xa lạ địa phương còn có thể lập tức dựa theo quân Tà Trần nói tới làm, không thể không nói, này đã là một chi rất tuyệt dòng binh đoàn. Ta băng càng là kiến thức ta quân dòng binh đoàn đoàn kết, cho nên nàng có thể xác định, đại ca bọn họ dòng binh đoàn một ngày nào đó tuyệt đối sẽ nổi tiếng đại lục. Ta quân dòng binh đoàn mọi người không kiểm tra còn hảo, một kiểm tra toàn ngây ngẩn cả người. Ở trong thân thể hồn hậu hồn lực là chính bọn họ. Thiệt hay giả? Không phải là giả đi. Bọn họ đang nằm mơ, đối nhất định là đang nằm mơ tỉnh ngủ bọn họ liền vẫn là ở trong phòng ngủ chờ đợi đoàn trưởng trở về. Không có người dám tin tưởng, đương lính đánh thuê người đều là ở mũi đao thượng sinh hoạt, giống như là đống nhiên có một ngày một đống tử kim tệ đối với bọn họ từ trên trời giáng xuống giống nhau, thực lực khủng bố thăng cấp, làm cho bọn họ thật sự là không thể tin được. Phần 79 Cảm giác thế nào? Con Tả tư nhìn đến những người này đều không có động tác, không khỏi có chút sốt ruột mở miệng đối với mọi người hô. Nghe thế thanh âm, mọi người lại lần nữa mở to mắt, Nhìn đến vẫn là cái này địa phương, vẫn là ba cái đoàn trưởng ở chính mình trước mặt, không khỏi xoa xoa mắt, này mộng như thế nào còn tiếp tục làm A. Đoàn trưởng, ngươi như thế nào còn ở chúng ta trong mộng A. Một thanh niên rủi rủi mắt, đối với quân tà trần ba người hỏi. Mộng ngươi cái đầu A. Mở mắt ra nhìn xem này nơi nào là mộng lạc. Quân tà tư một cái là lớp mình, liền ở thanh niên trên đầu trụ một chút, làm hắn hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Thanh niên bị quân tà tư một cái tắt cấp hoàn toàn trụ tỉnh, đau. Đau. Hắn đầu thế nhưng cảm thấy đau. Trong mộng cũng sẽ đau. Không đúng, chẳng lẽ này không phải mộng, là thật sự. Thanh niên nghĩ nghĩ một cái tắt chụp ở chính mình trên mặt. A. Thanh niên sợ đây là mộng, dùng ra sức lực còn không nhỏ, chính mình bị chính mình đánh thống khổ một kêu sau, lập tức đứng lên, đầy mặt hưng phấn không thể tin được nói, này không phải mộng. Thế nhưng không phải mộng. Nói xong thanh niên liền phóng xuất ra chính mình hồn lực, lục giai hồn thánh phía trước hắn bất quá là cái nhị giai hồn tông mà thôi hiện tại thế nhưng đã trở thành lục giai hồn thánh người khác nghe được thanh niên nói mới một đám phản ứng mở ra hung hăng méo chính mình một phen đau nguyên lai like này thật sự không phải mộng là thật sự tất cả mọi người một chút phóng xuất ra chính mình hồn lực hơn nữa hồn lực thập phần ngang hàng cơ bản đều ở ngũ giai hồn thánh đến cửu giai hồn thánh tri gian. như vậy an bài tà băng thực vừa lòng đoàn viên thực lực của bọn họ ở một cái tuyến thượng. Sẽ đại đại gia tăng bọn họ phối hợp trình độ, đối với một cái dòng binh đoàn tới nói, tốt nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quân tà Trần nhìn đến chính mình thành viên thực lực mạnh mẽ tăng lên, trong lòng cao hứng so với bọn hắn bản nhân còn muốn nhiều, hắn tà quân dòng binh đoàn rất nhiều đều là không nhà để về người, hiện tại nhìn đến thực lực của bọn họ như thế tăng lên, từ đấy lòng vì chính mình các huynh đệ vui vẻ. ta quân dòng binh đoàn người cảm thụ chính mình cường đại hồn lực sau, không khỏi toàn cao hứng ôm nhau, ở cái này thực lực vi tôn thế giới. Thực lực đại biên độ tăng lên làm mọi người đều có chút không thể tin được, nhưng là hiện tại xác định này không phải mộng, mà là bọn họ toàn bộ đều tăng lên, vì chính mình cao hứng đồng thời cũng vì chính mình huynh đệ cao hứng. Ta quân dòng binh đoàn người đều là người một nhà, chưa bao giờ phân lẫn nhau, có thể gặp nhau ở bên nhau, bọn họ mỗi người đều rất vui sướng, nhiệm vụ chung, lại nguy hiểm lại khó khăn, bọn họ đều là kiên quyết không vứt bỏ không buông tay. Cho nên tuy rằng thực lực của bọn họ thực lực. Nhưng là bọn họ như cũ nỗ lực trở thành một cái ưu tú A cấp trong binh đoàn. Hiện tại thực lực tăng lên, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đi bước một càng cường đại hơn. Cùng bọn họ ba cái đoàn trưởng cùng nhau trở nên càng cường đại hơn. Mọi người hiện tại tựa hồ đều đắm chìm ở bọn họ kia nồng đậm cao hứng bên trong. Ba vị lão giả cùng quân Nếu Hải, quân Nếu Thiên cũng bị này cảm nhiễm, đều vui vẻ nở nụ cười. Tựa hồ còn nhớ rõ lúc trước bọn họ tuổi trẻ khi tiến giai thời điểm tâm tình. Thời gian tùy theo rồi biến mất đảo mắt liền đến ngày hôm sau buổi sáng, cả đêm cơ bản mọi người đều không có ngủ, tất cả đều là các có chút suy nghĩ ngây người cả đêm. Hôm nay sáng sớm, mọi người liền tụ tập ở hắc động nội. Ta băng nhìn chính mình ra ra đại bá cùng cha, đi lên trước, từng cái ôm một chút. Ta băng đi đến chính mình lão cha bên người khi, ôm chặt cái này yêu thương chính mình lão cha, mở miệng nói, lão cha, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, còn có mẫu thân, băng nhi rất nhớ các ngươi. Quân nếu thiên thân thể ngẩn ra một chút sau. Đem chính mình bảo bối Nữ Nhi ôm ở trong lòng ngực, vỗ Nhẹ Tạ băng bối, gật gật đầu, cũng không có nói lời nói, hắn biết hắn Nữ Nhi chỉ là không tốt với biểu đạt nàng cảm tình, nhưng là đối bọn họ này, đó thân nhân yêu bọn họ đều có thể cảm thụ đến. Theo sau Tạ băng đi đến Tạ Ưng cùng Hữu Lang bên người, đối với hai người nói, Ưng gia gia, Lang gia gia, các ngươi hai cái cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, băng Nhi biết các ngươi đã chán ghét này đánh đánh giết giết sinh hoạt. Ở quân gia có thể cùng gia gia còn có trưởng lão gia gia bọn họ chơi cờ nói chuyện thiếm. Hai người đáy lòng đều có một cổ dòng nước gấm từ trong lòng chạy qua. Cái này nha đầu, tựa hồ chưa từng thấy nàng vì chính mình nghĩ tới cái gì. Ai, thôi thôi, bọn họ liền vì nha đầu này bảo hộ hảo nàng gia tộc, nàng thân nhân. Chỉ cần hắn tả ưng cùng hưu lang hai người còn tại đây trên đời, bọn họ liền quyết không cho phép bất luận kẻ nào động quân gia một người. Ta băng cuối cùng mới đi đến quân tà trần mấy người trước mặt, đối với ba người nói. Đại ca, nhị tỷ, ca ca, các ngươi lần sau làm nhiệm vụ nhất định không cần tuyển những cái đó nguy hiểm địa phương, cái gì đều không có các ngươi an toàn quan trọng. Ba người gật gật đầu, bọn họ đã biết, trải qua lúc này đây xương trắng sâm sự tình, bọn họ lại sẽ không như thế lô mãng, có thể gặp phải tiểu muội một lần, chính là nơi nào có như vậy nhiều vừa khéo. Bọn họ sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ta băng cuối cùng nhìn về phía quân biển cả, nói: Ra ra, nơi này cái này hấp động. Chúng ta có thể nhìn xem dùng nó làm một cái căn cứ, có thể cho một ít gia tộc con cháu tới đây rèn luyện, hơn nữa nơi này thiên thủy đối bọn họ cũng là rất hữu dụng. Quân biển cả gật gật đầu, hắn cũng là có quyết định này, rốt cuộc nơi này thiên thủy đối họt cất đại lục dụ hoặc lực vẫn là quá cường, hơn nữa hắn còn tính toán trở về tìm hoa lão nhân cùng nhau thương lượng thương lượng, này thứ tốt cũng không thể đọc hưởng. Ta băng tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng thở dài, trước sau đều phải ly biệt, xoay người không hề xem nàng này đó thân nhân. Một người xoay người đi vào ám môn, ám môn đóng lại kia một khắc, tà băng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, theo gió phiêu tiến mấy người trong hai, cuối năm ta sẽ trở về. Quân gia đều biết tà băng không thích ly biệt không khí, quân biển cả mấy người thở dài, đối với quân tà trần bọn họ nói, các ngươi dòng binh đoàn thực lực là có tăng lên, nhưng là xong việc đều không thể đại ý, biết không? Quân tà trần ba người gật gật đầu, bọn họ biết, bọn họ nhất định sẽ bảo hộ chính mình, bọn họ còn không có giúp tiểu muội thành lập khởi một chi đại lục đỉnh cấp dòng binh đoàn. Bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình Quân biển cả cùng quân nếu hải mấy người liếc nhau Đối với tả ưng cùng hữu lang nói Ưng láo ca, lang láo ca Chúng ta hiện tại liền hồi quân ra đi Bang nhi, nàng sẽ chiếu cố hảo tự mình Tả ưng cùng hữu lang nhìn thoáng qua ám môn chỗ Gật gật đầu Cùng quân biển cả mấy người nháy mắt biến mất ở này hát động Mà những cái đó tử sĩ cũng theo mấy người thân ảnh tất cả đều biến mất Quân tả trần ba người cùng bọn họ dòng binh đoàn viên cũng theo sau rời đi hát động Trải qua lần này thực lực cường hãn tăng lên, bọn họ tà quân dòng binh đoàn một ngày nào đó sẽ trở thành đại lục đệ nhất dòng binh đoàn. Tà băng cảm nhận được bọn họ đã rời đi, túi đầu thở dài một hơi, cảm nhận được phía sau có người đứng yên. Tà băng cười cười, không có quay đầu lại, nằm ở bên hồ nói, mặc, có đôi khi trong lòng ta đối với ngươi thật đúng là sẽ có rất cường liệt hoán hận. Phía sau một thân mặc y tuyệt mỹ nam tử, nghe được tà băng nói, màu đen đôi mắt hiện lên một kia thống khổ, ở tà băng bên người nằm xuống. Nhìn tà Bang nhắm hai mắt mắt tuyệt mỹ khuôn mặt, mặc trong lòng thật sự thực hụt hứng. Hắn muốn nói cho tà Bang lúc ấy hắn làm những chuyện như vậy, lại sợ nói lúc sau hắn liền không thể như vậy làm bạn ở tà Bang bên người. Không có người so với hắn còn muốn thống khổ, còn muốn dối giắm. Bang nhi, từ trước, có hai cái thanh mai trúc mã đồng bọn, bọn họ đều có không bình thường thân phận. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, nam hải trong mắt cũng chỉ có nữ hải một người, lớn lên lúc sau hắn trong lòng càng là chỉ có này một cái nữ hải. Nam hải thực cái nữ hải. Nhưng là nữ hài đối tình yêu nhưng vẫn ngây thơ mở mịn. Nữ hài càng lớn càng xinh đẹp, chậm rãi, rất nhiều người tầm mắt đều dừng lại ở nữ hài trên người. Nam hài thực bá đạo, hắn tưởng đem nữ hài chặt chẽ cột vào chính mình bên người, hắn không nghĩ muốn bất luận kẻ nào nhìn đến nữ hài Mỹ. Mà nữ hài đối với những người đó tuy rằng cũng không đặt ở trong lòng, nhưng là nữ hài đối với Nam hài, vẫn là giống như đã từng giống nhau, tựa hồ chỉ là cái đại ca ca nhân vật. Nam Hải cho rằng trừ bỏ chính mình sẽ không lại có người sẽ hấp dẫn chủ nữ hài ánh mắt, nhưng là nữ hài trong mắt cuối cùng vẫn là đi vào một người, hơn nữa người này lại là cái nữ tử. Tuy rằng là nữ tử, nhưng là này nữ tử đối với nữ hài cảm tình lại không phải giống nhau tỷ muội chi tình. Nay đó nữ hài cũng không biết, Nam Hải lại rất rõ ràng, nữ hài đối với nàng kia cảm tình giống như là một cái đại tỷ tỷ giống nhau. So ý lại Nam Hải còn muốn ỷ lại nữ tử. Nữ hài cùng nữ tử cơ hồ mỗi ngày dính ở bên nhau. Nam Hải nhìn nữ Hải từng ngày càng ngày càng không giống nguyên lai nàng, trong lòng xót ruột không cần nói cũng biết. Rốt cuộc có một ngày, Nam Hải rốt cuộc nhịn không được chính mình nội tâm sầu lo cùng đối nữ Hải lo lắng, cùng nàng kia tiến hành rồi một hồi đại chiến sau hơn nữa thành công giết chết nữ tử, mà hết thể này lại bị nữ Hải toàn thấy được. Nữ Hải vì cấp nữ tử báo thù, không tiếp cùng Nam Hải động thật cách. Nam Hải một bên tránh né nữ Hải chiêu thức, một bên xuất khẩu giải thích này, nữ tử thân phận cùng với nữ Hải ở bên nhau mục đích Nhưng là nữ hải căn bản không ngừng nam hải nói, cuối cùng thậm chí vận dụng chính mình đồng quy vu tận cường đại nhất nhất chiêu, muốn chính mình cùng nam hải cùng nhau vì nữ tử chôn cùng. Nam hải nhìn đến nữ hải này nhất cử động, lập tức liền luôn cuống, cuối cùng nữ hải chiêu thức bị tới rồi cha mẹ cấp chế trụ. Nhưng là nữ hải chân thân lại là đã hủy diệt, mà cứu lại nữ hải duy nhất biện pháp đó là đầu thai truyền sinh. Nữ hải liền mang theo đối nam hải mánh liệt oán hận truyền sinh, nam hải vì đi theo nữ hải, cũng trộm đi tới rồi nữ hải sinh địa phương Theo sau, nữ hài đến nào, nam hài liền tra tân chính mình đến nào? Mặc thanh âm thực đạo, kể ra nói tựa hồ là ở giảng thuật một cái chuyện xưa giống nhau, nhưng là trong lòng mãnh liệt giao động có lẽ cũng chỉ có chính hắn có thể cảm giác tới rồi, bọn họ chuyện xưa chính là như vậy, nhưng là có vấn đề, mặc cũng không có nói cho tà băng, bởi vì nàng hiện tại còn không phải biết đến thời điểm. Tà băng nghe mặc từng câu từng chữ, nàng biết mặc là ở giảng thuật bọn họ đã từng sự tình, nàng không nhớ rõ, nàng thật sự không nhớ rõ. Nhưng là nàng trong lòng như cũ sẽ xuất hiện oán hận cùng đau lòng, oán hận cùng đau lòng hai loại cảm xúc không ngừng ở tà băng trong lòng lúc gần lúc hiện. Lúc ấy nữ hải là bị nữ tử khống chế đúng hay không? long ta này cổ oán hận là nàng kia lưu lại đúng hay không? Tà băng dùng sức đem nội tâm kia cổ oán hận cấp áp xuống đi sau, nhướng mày đối với mặc hỏi, liền tính mặc nói cái kia nữ tử là nàng, cũng không phải hiện tại nàng. Hiện tại nàng là lãnh khốc tàn nhẫn tà tôn, là lười nhác cường đại quân tà băng Không phải mặc theo như lời cái kia đơn thuần đáng yêu nữ hải. Nghe xong mặc nói, tà băng cũng đã phân tích ra ngay lúc đó tình huống. Nghe được tà băng nói, mặc rõ ràng có chút khiếp sợ, nhưng là hắn lại lắc lắc đầu, nói, không có, nữ hải cũng không có bị nữ tử khống chế, ta lúc ấy cũng như vậy cho rằng, nhưng là sau lại, ta mới biết được, nàng kia là ở dùng nàng chính mình mệnh tới kéo dài nữ hải sinh mệnh. Nói tới đây, mặc đấy mắt đã tràn ngập hối hận, cái kia nữ tử mệnh, liền như vậy trung kết ở hắn trên tay. Tà băng nghe được mặc nói, ngẩn ra một chút, nhắm hai mắt lại không nói gì, trước làm nàng sửa sang lại một chút đấy lòng mánh liệt toán hận. Mặc nhìn đến tà băng không nói chuyện nữa, lại nhắm hai mắt lại, màu đen đôi mắt thật sâu nhìn thoáng qua tà băng sau, đứng lên, liền phải hướng tới ngoài cửa đi đến, mặc mỗi bước ra một bước, trong lòng đau đớn liền phải càng nhiều một phần, ly tà băng khoảng cách liền phải càng xa xôi một bước. Liên ở mặc liền phải bước ra ngoài cửa thời điểm, tà băng thanh âm truyền ra tới, mặc, ngươi đi đâu? Tà băng mới vừa đem chính mình đấy lòng kia cổ oán hận cấp háp xuống đi, mở mắt ra liền nhìn đến mặc đã mau rời khỏi ám môn, không khỏi mở miệng hỏi. Ta mặc không có quay đầu lại, hắn không dám nhìn tà băng trong mắt oán hận, không dám nghe tà băng nói ra muốn đuổi đi hắn nói. Ngươi cái gì ngươi, mặc, ta nói cho ngươi, mặc kệ ta có phải hay không nữ hải kia, ta chỉ biết hiện tại ta là quân tà băng, mà ngươi là mặc, là ta đồng bọn, ta tán thành thân nhân. Tà băng nhìn mặc bóng dáng, liền biết hắn là ở sợ hãi. Cho nên tà băng đối với mặc liền hô lên những lời này. Mặc nghe được tà băng nói, đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến tà băng khoe miệng ý cười cùng đáy mắt nghiêm túc, mặc cười, mặc vui vẻ phá lên cười, tuyệt mỹ tươi cười có chút lung lay tà băng mắt. Tà băng nhìn nhìn ám môn, cười cười nói, chúng ta đi ra ngoài đi, hiện tại chạy tới xương trắng sâm đi hồn thú chi lĩnh. Mặc nhìn tà băng khuôn mặt, khoe miệng tươi cười vẫn luôn không có dừng lại quá, cũng không nghĩ tiến vào ngọc giới, liền cùng tà băng cùng nhau đi ra ám Lần này ta nhất định sẽ bảo hộ hảo ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hai người ra ám môn đi hướng cửa động, nhìn bên ngoài ánh sáng càng ngày càng cường, tà băng lười nhác vươn vai, rốt cuộc là muốn gặp Thái Dương A. Phần 80 Ma liên ở tà băng hai người mới vừa đi xuất động khẩu, dỗi người tay đều còn không có bông, một cái đuôi to đã hướng tới tà băng quăng lại đây. Nhìn đến này đuôi to, tà băng cười khổ một tiếng, nói, huynh đệ, chờ lâu rồi A. Họt cắt đại lục 085 nữ nhân, ly ta xa một chút. Ta băng nhìn trước mặt khổng lồ đầu to, thật là thực vô ngữ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được này. Đỉnh sơn cự mãng cư nhiên còn ở hắc động lối vào chờ đợi nàng. Ai, còn không phải là không cẩn thận đối với đầu của ngươi tạm một chút mà thôi, đến nỗi tại đây thủ ta lâu như vậy sao? Mặc nghe được ta băng nói, cười cười, ta băng thật đúng là chính là giống như trước đây đáng yêu à. Mặc đảo mắt nhìn trước mặt cự mãng, đối với ta băng nói, băng nhi. Cái này đỉnh sơn cự mãng còn không có thành thủ, tâm trí cùng chúng ta hai ba tuổi tiểu hài tử giống nhau, sẽ như thế cùng ngươi tích cực cũng thực bình thường. Ta băng thể, tuy rằng mặt thanh em nhàn nhạt, nhạt, nhưng là nàng tuyệt đối từ bên trong nghe được vui sướng khi người gặp họa ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mặc theo sau lại nhìn về phía kia đỉnh sơn cự mãng, nói, mãng huynh, ngươi xem chúng ta hai cái nếu là đánh nhau nói, nhiều không thú vị a có phải hay không? nhưng mà nghe được Tà băng những lời này cự mãng rất là trực tiếp đối với Tà băng vùng cái đuôi, tựa hồ muốn nói, ngươi người này sao lại có thể như vậy không nói tín dụng, đều nói cứu con người toàn vẹn liền cùng ta đánh nhau, hiện tại lại bất hòa ta đánh. Hừ, Tà băng bất đắc dĩ xoa bóp giữa mày, này đỉnh sơn cự mãng ra dày thịt béo, lại còn có rất đáng yêu, muốn Tà băng thật sự đi thương tổn nó, cũng có chút không đành lòng, nhưng là muốn cùng nó đánh lên tới, thật là tốn thời gian, cố sức sự tình. Mặc nhìn đến Tà băng bất đắc dĩ. Khỏe miệng nghéo một cái, cười nói, băng nhi không muốn cùng nó đánh. Vậy giao cho ta đi. Ta băng nghe được mặc nói, vội vàng vây vây tay, đối với mặc nói, không được không được, ngươi cũng không thể thương tổn nó, này cự mãng vẫn là thực đáng yêu. Nhìn ta băng bộ dáng, mặc ngẩn ra một chút, phảng phất nhớ tới cái gì quá vãng, không tiếng động cười qua đi, không có trả lời ta băng nói, trực tiếp đi đến kia cự mãng bên người mà ra trang tà băng dự kiến chính là đỉnh sơn cự mãng thế nhưng đối với mặc tiếp cận không có bất luận cái gì phản đối mặc đi đến đỉnh sơn cự mãng bên người phi thân đến giữa không trung vươn tay vô vô đỉnh sơn cự mãng đầu thanh âm cực kỳ dễ nghe tiểu mãng xà cái này tỷ tỷ phát hỏa chính là thực khủng bố nga ngươi xác định muốn cùng nàng đánh sao đỉnh sơn cự mãng nghe được mặc nói sau một đôi thật lớn đôi mắt tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua tà băng cái này tỷ tỷ nhìn giống như không khủng bố a Tà băng cũng rất phối hợp hung hung trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đỉnh sơn cự mãng, này một ánh mắt, đỉnh sơn cự mãng liền hoàn toàn bại hạ trật tới, một đôi mắt lại chuyển hướng về phía mặt, cái này ca ca trên người hơi thở nó rất thích. Tiểu mãng xà, mau trở về đi thôi, thương thế của ngươi đã khôi phục à, quay đầu lại ta cùng cái này tỉ tỉ lại đến xem ngươi được không. Mặc đối này tiểu mãng xà nói chuyện ngự khí làm tà băng đều có chút không thể tưởng tượng, mặc tựa hồ đối với hồn thú có một loại đặc thù cảm giác nàng thậm chí cảm thấy hồn thú đối với Mặc đều sẽ có một loại mãnh liệt hảo cảm nhưng là Tà băng cũng không có nghĩ nhiều cái gì nhìn trước mặt Mặc Tà băng cười cười này hống hài tử ngựa khí dùng ở Mặc cái này cả người lãnh lệ khí chất trên người lại là không có một tia biến yếu Tà băng không thể không lại lần nữa cảm thán Mặc hoàn mỹ Đỉnh sơn cự mãng nghe xong Mặc nói không lô đầu điểm điểm nhìn thoáng qua Tà băng lúc sau một trận gió to thổi qua Đỉnh sơn cự mãng cũng đã không thấy thân ảnh xem Tà băng một trận ngốc lăng Mặc cũng quá lợi hại đi Hai câu lời nói liền giải quyết. Mặc nhìn đến đỉnh sơn cự mãng rời đi, khỏe miệng cong cong, xoay người nhìn về phía tà băng, thấy được tà băng trên mặt không thể tin được, đi đến tà băng bên người, đáy mắt là vô hạn sủng nịch chi sắc, sờ sờ tà băng đầu, nói, đi thôi, chúng ta không phải muốn đi hồn thú chi lãnh sao. Tà băng gật gật đầu, nàng hiện tại là nên đi hồn thú chi lãnh, dọc theo đường đi lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, bất quá đại ca bọn họ thực lực tăng lên cùng ưng ra gia lang gia gia. Đều là làm tà băng thực vui vẻ sự tình, cười cười, đối với mặc nói, mặc, về sau gặp phải tìm phiền toái hôn thú, liền giao cho người đã khỏe. Mặc nghe thế câu nói, cười khổ lắc lắc đầu, hắn tính tình có lẽ trừ bỏ đối tà băng cùng cự mã ngoại, không có bất luận cái gì sinh vật lại có thể nhìn đến chính mình này một mặt đi. Bất quá đối mặt tà băng nói, mặc chưa bao giờ biết cự tuyệt này hai chữ viết như thế nào, chỉ có thể đối với tà băng gật gật đầu nói, không thành vấn đề, đều giao cho ta đi. Tà băng hơi hơi mỉm cười, cùng mặc hai người trực tiếp phi thân hướng tới sương trắng sâm mà đi, lúc này đây đến sương trắng sâm đã không có bất luận cái gì trở ngại. Hơn nữa tà băng còn phát hiện này sương trắng sâm xương mù đối với mặc một chút cũng không có tác dụng, mặc thân phận cùng thực lực đều không đơn giản a. Hai người thực mau liền phi thân tới rồi bảy màu hồ bên cạnh, lúc này đây, bảy màu hồ là không có một tiêu động tĩnh, cũng không biết là sợ tà băng vẫn là cố ý trốn tránh tà băng, tóm lại một mảnh bảy màu hồ là yên tĩnh vô cùng. Ta băng cũng không có chú ý tới, mặc ở nhìn đến này bảy màu hồ khi, đáy mắt kinh ngạc, bất quá mặc cũng không nói gì thêm, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua bảy màu hồ đáy hồ, liền này liếc mắt một cái, làm đáy hồ quái vật sống lưng toàn thành mồ hôi lạnh, như thế nào vị này lão đại cũng tới. Thiên A. Một cái nàng còn chưa đủ, này hai lão đại thế nhưng còn cùng nhau xuất hiện, đáy hồ quái vật không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm bọn họ nhìn không tới ta nhìn không tới ta, ta cũng nhìn không tới nhìn không tới mặc nhìn đến đáy hồ quái vật bị thay trộm trung bộ dáng, khẽ miệng câu lên, chờ nhàn rỗi xuống dưới, ta nhưng thật ra không ngại tới tìm ngươi cái này đáy hồ quái vật tâm sự. ta băng nhìn đến đáy hồ quái vật lần này không có xuất hiện, nhìn yên lặng mặt hồ, sâu kín mở miệng nói, đáy hồ tiểu quái vật, chờ ta từ hồn thú chi lãnh ra tới, chúng ta lại hảo hảo tâm sự. mặc đi, ta băng cùng mặc hai người liếc nhau, trực tiếp phi thân hướng tới bảy màu hồ đối diện hồn thú chi lãnh mà đi, không dậy nổi thân không biết. Này bảy màu hồ thế nhưng còn như vậy rộng lớn, hai người quang bay qua này bảy màu hồ liền dùng gần 15 phút thời gian. Đấy hồ quái vật nghe được hai người đã rời đi, một hơi cuối cùng là lỏng xuống dưới, bất quá lại là trong nháy mắt nó mày lại gắt gao nhíu lại. Hồn thú chi lanh chính là chưa bao giờ hoang nên nhân loại A, bọn họ đi vào lúc sau sẽ không bị kia một đám lão quái vật cấp thu thập đi. Bất quá đấy hồ quái vật lại vừa chuyển tưởng hai người thực lực, lại yên tâm, bọn họ hai cái cũng không phải là người bình thường có thể khi dễ A. Ít nhất chính mình ở bọn họ hai cái trước mặt vẫn luôn là một cái bị khi dễ người đáng thương. Ô, ô. Lúc này ta băng cùng Mặc đã đến đối diện hồn thú chí lãnh, ngoài dự đoán nơi này thế nhưng là rừng rậm, hơn nữa vẫn là hoa thơm chim hót rừng rậm, cho người ta cảm giác giống như là thế ngoại Đào nguyên giống nhau mỹ diệu, Hai người đều không cấm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nơi này thật sự thực mỹ, nhưng là nơi này lại cũng là tàn khốc nhất một chỗ. Thế giới nhân loại rắc rối phức tạp, mà hồn thú thế giới lại chân chính chính là cá lớn nuốt cá bé nhưng là nhưng không ai loại thế giới ngươi lừa ta gạt cái này địa phương tà băng thích ánh mắt đầu tiên liền thích mặc nhìn đến tà băng bộ dáng liền biết tà băng thực thích loại địa phương này liền tính là quên mất đã từng ký ức một ít đồ vật lại trước sau không có thay đổi Tà băng mở mắt ra mới bắt đầu đánh giá nơi này cách cục này vừa thấy tà băng khòe miệng câu lên này trong rừng rậm cây cối sắp hàng thế nhưng là cái trận pháp hơn nữa ở hòn cát đại lục người tới nói vẫn là cái cực kỳ phức tạp khó phá giải trận pháp Nhưng là này đó đối với tà băng tới nói, liền có chút quá đơn giản. Tà băng nhìn thoáng qua mặc, nói, ngũ hành bắt quái, nhưng hiểu. Mặc lát lắc đầu, chớp chớp mắt nói, không hiểu, cho nên, cũng không thể làm ta lâm vào này trận pháp bên trong Nga. Tà băng nghe được mặc nói, chỉ nghĩ một chân đá đi lên, không hiểu. Không hiểu ngươi như thế nào biết đây là cái trận pháp. Đối với mặc mắt trận trắng, tà băng bay thẳng đến hồn thú chi lãnh rừng rậm đi đến trên mặt đất mỗi một đóa hoa hiện tại đều có khả năng là trí mạng sinh vật cho nên tà băng mỗi đi một bước đều thập phần cẩn thận trái lại phía sau mặc đi ở này nơi trốn là rơi vào nơi trốn là nguy cơ địa phương như giống trên đất bằng tựa hồ hết thể nguy hiểm ở nhìn đến cái này nam tử nháy mắt cũng đã biến mất không thấy tà băng không cần xem cũng biết mấy thứ này đối với mặc tới nói rất đơn giản hoặc là nói này đó nguy hiểm đối với tà băng bên người tuyết ảnh tuyết tác yêu hoa mấy người tới nói đều rất đơn giản cho nên tà băng mới có thể đi liều mạng tu luyện, muốn biến cường. Có người nhìn đến bên người có nhiều như vậy cường giả bảo hộ thần, sẽ mọi việc đều đi rửa vào bọn họ tới giải quyết, nhưng là tà băng bất đồng, bất luận cái gì sự tà băng đều không nghĩ đi rửa vào bất luận kẻ nào. Nếu là tà băng chỉ là một cái biết rửa vào người khác người, như vậy tin tưởng nàng bên người cũng sẽ không có nhiều như vậy người vẫn luôn bồi nàng bên người. Tà băng vừa định một bước bước lên một cái điểm dừng chân thời điểm, đồng nhiên bị mặc cấp giữ chặt, Mặc may có chút nhữ chặt, ta băng lúc này mới nhìn đến nàng vừa muốn đặt chân địa phương thế nhưng sinh trưởng một gốc cây phệ hồn hoa, này phệ hồn hoa không phải đã ở đại lục biến mất sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta băng đối với mặc cười cười, trực tiếp ngồi sổm xuống thân mình xem xét này đóa phệ hồn hoa. Phệ hồn hoa, ta băng nhìn đến ghi lại thượng giảng thuật chính là một loại có thể cắn nuốt linh hồn cùng hồn lực đóa hoa, không đơn thuần chỉ là có thể cắn nuốt nhân loại, cũng có thể cắn nuốt hồn thú. Mà loại này hoa lúc ấy cũng là bị trên đại lục người tê lực từ đại lục di trừ Không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến phệ hồn hoa Ta băng nghiên cứu hồi lâu Cũng không thấy này phệ hồn hoa có bất luận cái gì động tĩnh, Không khỏi có chút kỳ quái Phệ hồn hoa không phải chỉ cần nhìn đến vật còn sống liền sẽ lập tức công kích sao Như thế nào không thấy nó công kích chính mình Ta băng còn muốn nhìn một chút này phệ hồn hoa cùng cái gì năng lực đâu Ta băng không biết chính là nàng phía sau mặc chính là ở lạnh lùng nhìn chằm chằm này phệ hồn hoa, tin tưởng chỉ cần này phệ hồn hoa có bất luận cái gì động tác, như vậy này đóa hoa liền sẽ lập tức từ tà băng trước mắt hủy diệt. Mặc cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người. Mặc, này đóa phệ hồn hoa có cái gì kỳ lạ chỗ? Ta băng quan sát một chút bốn phía, giống như cũng liền như vậy một đóa, có thể ở chỗ này sinh tồn thả không có bị diệt trừ phệ hồn hoa hẳn là có nó kỳ lạ chỗ đi. Này đóa phệ hồn hoa Tổng cộng cắn nuốt hồn thú chi lãnh lớn lớn bé bé hồn thú hơn một ngàn chỉ, trong cơ thể hồn lực thập phần cường hãn, hơn nữa phệ hồn hoa đối với hồn thú tới nói là tuyệt đối thiên địch, không nghĩ tới, hồn thú chi lãnh người thế nhưng không có đem này phệ hồn hoa cấp hủy diệt. Mà quan sát một chút này phệ hồn hoa sau, mới mở miệng nói, này đóa hoa hẳn là thực dễ dàng liền có thể bị hồn thú chi lãnh những cái đó quái vật cấp tiêu diệt a như thế nào sẽ lưu nó càn dỡ đến tận đây. Ta băng nghe thế một đóa cẩn thận phệ hồn hoa thế nhưng liền cắn nuốt hơn một ngàn chỉ hồn thú. Ta băng tự hỏi một chút, này phệ hồn hoa vốn chính là đại lục khóa không dung đồ vật, chính là ta băng thấy nó cũng muốn nhịn không được sinh khí, nếu đụng phải, diệt trừ nó là cần thiết. Nhưng là trong cơ thể như vậy cường hãn hồn lực không phải liền đáng tiếc. Ta băng trọng mắt sách vừa chuyển, đồng nhiên đôi mắt sáng ngời, đối với mặc hỏi, mặc, ngươi nói, Phệ hồn hoa đem những cái đó cắn nuốt hồn lực chứa đựng ở trong cơ thể sau có phải hay không liền chuyển biến vì thuần khiết thực vật hồn lực. Mặc Vừa nghe Tà Băng nói, tựa hồ liền minh bạch Tà Băng muốn làm cái gì, nghĩ nghĩ nói, ngươi có thể cho Yêu Hoa trước ra tới xem một chút bên trong hồn lực nàng có thể hay không tiếp thu mới hảo, nếu là nàng có thể tiếp thu nói, hết thể liền hảo thuyết. Tà Băng gật gật đầu, đem ngọc giới Yêu Hoa cấp hô ra tới, Yêu Hoa một thân hồng y liễu, quyến rũ mỹ lệ, tuyệt mỹ trên mặt có chút nghi hoặc nhìn về phía Tà Băng. Không biết tà băng kêu chính mình chuyện gì, không khỏi nghi hoặc mở miệng, làm sao vậy, tà băng. Tà băng nhìn yêu hoa, cười cười, chỉ vào trên mặt đất phệ hồn hoa, nói, ngươi nhận thức loại này hoa sao. Yêu hoa theo tà băng tay hướng tới trên mặt đất nhìn lại, này vừa thấy, lập tức nhíu mày, thế nhưng là phệ hồn hoa. Nơi này như thế nào còn sẽ có loại này hoa. Yêu hoa lúc ấy ở xương trắng sâm thời điểm, nhìn đến quá không ít phệ hồn hoa, nhưng là bị người cấp toàn bộ tiêu diệt à. Nơi này như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện như vậy một đóa phệ hồn hoa? Hơn nữa này đóa phệ hồn hoa trong cơ thể hồn lực lớn kinh người A. Yêu hoa, ngươi nhìn xem này phệ hồn hoa trong cơ thể hồn lực ngươi có thể tiếp thu không nổi. Ta băng một chút cũng không cho yêu hoa tư tưởng chuẩn bị, trực tiếp mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. Nếu phệ hồn hoa là hoa, yêu hoa bản thể cũng là hoa, như vậy hai người hồn lực hẳn là có thể dung hợp đi. Nói như vậy, yêu hoa thực lực cũng có thể tăng trưởng một ít. Hơn nữa cũng thành công có thể đem phệ hồn hoa cấp diệt. Lại không nghĩ rằng Yêu Hoa nhìn thoáng qua phệ hồn hoa, đối với Tà Băng nói, "Tà Băng, ta có biện pháp làm phệ hồn hoa không hề cắn nuốt linh hồn cùng hồn lực, đem này đóa hoa nổ trồng đến chúng ta hậu hoa viên có thể chứ?" Phần 81. Tà Băng nghi hoặc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía Yêu Hoa, ngay cả Mặc đều có chút nghi hoặc, "Này Yêu Hoa vì cái gì muốn trợ giúp này đóa phệ hồn hoa đâu?" Yêu Hoa tiếp thu đến hai người khó hiểu tầm mắt, ngẩng đầu có chút bi ai nói, Này phệ hồn hoa tựa hồ toàn bộ họt cắt đại lục liền dư lại như vậy một gốc cây, tựa như lúc trước xương trắng sông yêu hoa giống nhau, Tà băng, mặc, buông tha nàng đi. Nhìn yêu hoa có chút bi thương khuôn mặt, hai người môi giật giật, đều không có nói cái gì, Tà băng nhìn về phía yêu hoa sau, lại đảo mắt nhìn về phía trên mặt đất phệ hồn hoa, nói, hảo đi, nếu như vậy, ta liền đem nàng nổ trồng đến ngọc giới bên trong. Đem phệ hồn hoa nổ trồng đến ngọc giới bên trong có lẽ cũng là một cái tốt phương pháp. Ở Ngọc Giới nội này, phệ hồn hoa chính là tưởng cắn nuốt cũng cắn nuốt không được, nhìn kia mấy cái thực lực cao cường tuyết ảnh mấy cái, này phệ hồn hoa cũng cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại hoa viên. Yêu Hoa nghe được Tà Băng nói, một khuôn mặt tức khắc lún đồng tiền như hoa, vui vẻ giống một cái hài tử giống nhau. Đối với Tà Băng nói, cảm ơn Tà Băng, chúng ta này liền đem nói nổ chồng vào đi thôi. Tà Băng gật gật đầu, đi đến phệ hồn hoa bên cạnh, rũa ra tay, bảy màu lưu ly li hồn lực tức khắc từ Tà Băng trong tay xuất hiện vững tới trên mặt đất kia nho nhỏ vẻ hồn hoa bao vây mà đi, vẻ hồn hoa cũng phản phất biết Tà Băng không phải muốn làm thương tổn chính mình, không có một chút phản kháng tùy ý Tà Băng đem nó liền căn từ trên mặt đất bao vây dựng lên. Tà Băng dùng hồn lực đem vẻ hồn hoa toàn bộ từ mặt đất di trừ lúc sau, liền cung Mặc, Yêu Hoa cùng nhau vào ngọc giới, mấy người đi đến hoa viên thời điểm, chỉ thấy Tuyết Táp còn nằm ở trên cây ngủ hắn đại giác, còn thường thường từ trong miệng nhảy ra một câu, chết nữ nhân, đi xa điểm. Yêu Hoa nghe được Tuyết Táp nói kia chính là giận sôi máu, nhưng là nghĩ đến hiện tại chính yếu chính là nổ trồng phệ hồn hoa, chỉ có thể cưỡng chế đáy lòng hòa khí, đi theo tà Băng đi đến một chỗ thổ địa bên. Tà Băng dùng hồn lực đem phệ hồn hoa một chút gieo trồng ở ngọc giới hoa viên trong vòng, phệ hồn hoa tựa hồ cũng thực thích nó một lần nữa co được ra, quyến rũ màu đỏ cánh hoa không ngừng ở loạn trạo. Yêu Hoa nhìn đến phệ hồn hoa một lần nữa sinh trưởng, miệng cười liền không có đoạn quá. Tà Băng nhìn mắt đã thành công nổ trồng phệ hồn hoa xong, đối với Mạc Hỏi Ngươi còn muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Mặc như thế nào sẽ không cần. Hắn nhất hy vọng chính là vẫn luôn đi theo tà băng bên người. Tà băng vừa muốn gật đầu đáp ứng khi, tiểu tím thanh âm lại truyền ra tới. tỷ tỷ, ta cũng muốn đi ra ngoài lạp, ta cũng muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau lạp. Thanh âm vừa ra hạ, một cái màu tím tiểu xoáy ca liền hướng tới tà băng nào tới. Tà băng nhìn trong lòng ngực tiểu tím, bất đắc dĩ cười cười, nói, Tiểu tím, chúng ta đây liền cùng đi đi. Đến nỗi yêu hoa. Tuyết ảnh cùng tuyết tác ba người hiện tại đều là đang không ngừng tu luyện bên trong, ta băng biết liền tính hỏi bọn họ ba cái cũng sẽ không cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, cho nên trực tiếp không hỏi, chỉ là đối với yêu hoa nói, yêu hoa, chúng ta trước đi ra ngoài, các ngươi nói nhau, nhau nhau càng khỏe mạnh. Ta băng nhìn mắt yêu hoa lại đảo mắt nhìn về phía tuyết tác, mãn nhàn ý cười chế nhạo yêu hoa, yêu hoa còn không có nói chuyện, một đạo tửa nói mới lại tựa nói chuyện thanh âm truyền ra tới, chết nữ nhân, đây là địa bàn của ta nghe được không? Yêu Hoa nghe thế câu nói, một đôi mắt đẹp vui vẻ hoàn toàn bị lửa giận sở thay thế được, hung hổ hướng tới trên cây tuyết táp đi đến, Tà Băng nhìn hai người cười cười, ngay sau đó cùng Mặc, Tiểu Tím cùng nhau đi ra Ngọc Giới, mới vừa đi ra Ngọc Giới ba người, một chút đã bị trước mắt cảnh sắc cấp ngây ngẩn cả người. Ban đầu bọn họ ở Ngọc Giới chung một lần nữa trở về Đại Lục khi, trở về chính là tiến vào Ngọc Giới khi tại chỗ, mà hiện tại bọn họ nơi địa phương thế nhưng khoảng cách mới vừa rồi quả thực kém cách xa và rộng. Tà Băng nhíu nhíu mi, dùng thần niệm tra xét một chút trung quanh, thế nhưng phát hiện bọn họ từ nhất phương đông một chút tới rồi nhất phương nam, mà để cho tà băng vâu ngữ chính là hồn thú chi lãnh cũng chính là hồn thú chân chính lãnh địa ở nhất phương bắc, quả thực chính là muốn cho bọn họ trốn chạy a. Tà băng nhìn xem trung quanh, cảnh sắc như cũ thập phần mỹ lệ, chỉ là hiện tại muốn tới đạt tiểu tím gia tộc cũng muốn dùng chút thời gian, bất quá tà băng tổng cảm thấy này hồn thú chi lãnh dừng dậm một chút đều không đơn giản, liền như vậy một cái đổi vị liền không phải tà băng có thể giải thích. Ta băng, xem ra chúng ta tới nhất phương bắc phải dùng chút thời gian, nơi này không thể phi hành. Mặc thực bất đắc dĩ nói ra sự thật này, nơi này thế nhưng không thể phi hành, chỉ có thể đi tới chiều phương bắc đi qua. Ta băng cũng phát hiện loại này kỳ quái sự tình, phản phất ở không trung hồn lực liền không nghe sai sử giống nhau, lắc lắc đầu, không thể phi hành liền không thể phi hành đi, nói không chừng đi tới tại đây địa phương còn có thể phát hiện không ít thứ tốt đâu. Tiểu tím hiện tại nhưng thật ra có vẻ thập phần hưng phấn. Tựa như về đến nhà giống nhau, hương phấn này nhìn xem, kia chạy chạy, đầy mặt tính trẻ con, xem đến tà băng cùng mặc tâm tình cũng đi theo hảo lên, tiểu tím ngây thơ chất phát thật sâu đả động hai người. Tỷ tỷ, nơi này hảo Mỹ A. Tiểu tím vui vẻ chạy đến tà băng trước mặt trước hắn đẹp sáng ngời màu tím mắt to. Tà băng sờ sờ tiểu tím đầu, nói, tiểu tím, nơi này chính là quê nhà của ngươi Nga, chúng ta hiện tại liền xuất phát tìm ngươi mâu thân bọn họ được không? Tiểu tím cười gật gật đầu. Tà băng cùng mặt hai người nhìn tiểu tím đáng yêu bộ dáng, tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Ba người cùng nhau hướng tới phương bắc đi đến, dọc theo đường đi tiểu tím còn có chút non nớt thanh âm đều không có đoạn quá, riu riu giống cái vui sướng chim nhỏ giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi xem đây là thứ gì a? Tiểu tím ở khoảng cách hai người một mảng lớn địa phương đối với phía sau Tà băng hô, Tà băng cùng mặt liếc nhau, đi đến tiểu tím bên người, theo tiểu tím tay, hai người nhìn đến một cái hiếm lạ cổ quái diện mạo đồ vật, đáy mắt đều có nghi hoặc. Bọn họ giống như cũng không có gặp qua thứ này Chỉ thấy trước mặt kia kỳ quái đồ vật Giống một cái cục đá Nhan sắc rồi lại là cây cối nhan sắc Hơn nữa lại nhìn kỹ Lại giống một cái có được tứ chi vật nhỏ Nhưng là ba người tại đây vật nhỏ trên người lại cảm thụ không đến một chút sinh khí Trong tiềm thức liền cảm thấy vật nhỏ này không phải cái sinh vật Phòng chưng là cái diện mạo kỳ lạ cục đá đi Nhưng mà tiểu tím lại nhìn chầm chầm nó Nhìn đến thứ này rõ ràng giật mình Ta băng cùng mặc chỉ cần muốn đi chú ý một cái đồ vật Như vậy nó bất luận cái gì nhất cử nhất động cũng chạy thoát không được hai người đôi mắt, cho nên vật nhỏ này vừa mới tự cho là sẽ không có người phát hiện động tác nhỏ lại là bị ba người đều xem ở trong mắt. Có lẽ là người thiên tính đi, tà băng đi lên trước, ngồi sổm xuống thân mình muốn tinh tế đánh giá hạ vật nhỏ này, lại không nghĩ tà băng mặt mới vừa tới gần, một thanh âm liền truyền ra tới. Nữ nhân, Ly ta xa một chút lạc. Otcas đại lục 086, không muốn chết liền lăn. Tà băng nghe thế thanh âm. Rõ ràng chính là ngây ngẩn cả người, ít nhất này tuyệt đối là lần đầu tiên thế nhưng có người làm chính mình đi xa điểm, hơn nữa cái này người còn không biết là cái thứ gì. Đáng giận chính là cũng dám kêu chính mình nữ nhân. Còn dùng như vậy ghét bỏ khẩu âm nói ra những lời này. Hử, làm ta đi xa điểm có phải hay không? Ta còn càng muốn chỉnh chính ngươi, ta băng vươn chính mình nhỏ dài tay ngọc một bên hướng tới kia vật nhỏ vói qua, một bên mở miệng nói, tiểu quái vật, ngươi đến tuột cùng là cái thứ gì? Nữ nhân. Ngươi tránh Lạc, ra làm, tiểu gia ta mới không phải thứ gì, tiểu gia ta chính là nổi danh quỷ tài là cũng. Kia vật nhỏ nhìn ta băng càng ngày càng tới gần tay, liền bắt đầu cả người đều có chút sờn tóc gáy, lại nghe được nàng nói chính mình là cái đồ vật. Vật nhỏ liền bắt đầu kêu la lên. "Nga, nguyên lai tiểu quái vật ngươi không phải cái đồ vật à?" Ta băng như suy tư gì ý cười tràn đầy đối với vật nhỏ hài hước mở miệng nói, ta băng không nghĩ tới tiểu tím thế nhưng phát hiện như vậy một cái thú vị vật nhỏ đáng yêu. "Hừ." Nữ nhân, tiểu gia ta mới bất hòa ngươi vô nghĩa, tốt nhất đừng chạm vào tiểu gia ta. Tiểu quái vật thanh âm tiếp tục truyền đến, tiêu tiêu ngạo cuồng vọng ngự khí quả thực cùng tuyết tắp có liều mạng. Mà đúng lúc này, ta băng tay một chút bị mặc cấp kéo lại, mặc đưa cho ta băng một ánh mắt, theo sau đi lên trước nhìn cái này vật nhỏ ngự khí sắc bén mở miệng nói, quỷ tài, ngươi đến nơi đây có cái gì mục đích, nói thẳng. Tiểu gia ta cảm thấy nơi này thực sảng, thế nào? Tiểu quái vật tựa hồ một chút cũng không đem mặc để vào m Tiếp tục cuồng vọng nói, mặc nghe thế vật nhỏ trả lời, không có một tia tức giận, khỏe miệng ta ác câu lên, đối với vật nhỏ nói, quỷ tài, ngươi tin hay không ta đem ngươi ném tới kỹ viện nữ nhân đôi đi. Quả nhiên, vật nhỏ vừa nghe đến mặc nói, ngữ khí lập tức liền thay đổi, cái này ta có việc hảo thương lượng không phải. Tiểu gia ta cũng chưa nói cái gì sao. Vật nhỏ lời nói là nói như vậy, trong lòng nhưng không như vậy tưởng, chờ xem, chờ tiểu gia ta đem này đáng chết phong ấn cấp khởi bỏ lúc sau. Nhất định đem ngươi ném nữ nhân rồi, cảm thụ một chút kia điên cuồng nữ nhân. Hừ. Tiểu tím nhìn trước mặt vật nhỏ, cũng không khỏi ngồi xổm xuống thân mình, chiếc đáng yêu mắt to, non nớt thanh thúy thanh âm vang lên, "Tỉ tỉ, nó là cái thứ gì a, như thế nào còn có thể nói?" Nghe thế thanh âm vật nhỏ, chỉ cảm thấy bên thai một chút liền thoải mái lên, không khỏi hướng tới tiểu tím nhìn lại, này vừa thấy ánh mắt là rốt cuộc rời không ra, hảo đáng yêu, hảo đơn thuần tiểu gia hỏa a. Hắn thích, về sau liền đi theo hắn. Tiểu tím nhi, ta là quỷ tài ca ca Nga, về sau quỷ tài ca ca liền cùng tiểu tím nhi ở bên nhau được không? Đống nhiên chuyển biến ngữ khí làm tà băng cùng mặc đều là một trận ác hàn, vật nhỏ này chẳng lẽ coi trọng nhà nàng vô địch đáng yêu tiểu tím. Tiểu tím nghe thế thanh âm, hắn tựa hồ cũng không chán ghét, đi lên trước, dùng ngón tay chọc chọc vật nhỏ, màu tím mắt to tràn ngập nghi hoặc, mở miệng hỏi, ngươi là thứ gì a? Quỷ tài ca ca ta chính là cùng lợi hại Nga, chỉ là hiện tại. Hiện tại bị phong ấn vật nhỏ quỷ tài thanh âm vừa mới bắt đầu tự hào vô cùng, sau lại lại trở nên khổ không nói nổi, này đáng chết phong ấn, thế nhưng hại hắn lấy bộ dáng này nhìn đến tiểu tím nhi, đáng giận. Phong ấn, tà băng nghe thế quỷ tài nói, mới bắt đầu dùng thần niệm đánh giá quỷ tài, ngược lại mới phát hiện này quỷ tài thật là bị phong ấn, nhưng là tà băng bảy màu đôi mắt cũng nhìn không ra vật nhỏ này quỷ tài chân thân, lúc này tà băng mới đối vật nhỏ này tới hứng thú. Liên nàng bảy màu mắt đều nhìn không ra chân thân đồ vật Nàng nhưng thật ra thật sự muốn biết thứ này chân thân đến tuột cùng là cái gì Một bên mặc một đôi màu đen tinh trong mắt Trong ánh mắt là thấy rõ hết thẻ ánh sáng Quỷ tài, ta mặc kệ ngươi đánh cái gì chú ý Nếu là dám làm có một kia xúc phạm tới ta băng sự tình Như vậy ta tuyệt đối sẽ làm ngươi sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu Quỷ tài tựa hồ cũng chú ý tới mặc cảnh cao ánh mắt Không chút nào để ý cùng mặc liếc nhau hắn đôi trước mắt nữ nhân không có hứng thú nhưng là đối hắn tiểu tím nhi nha rất cường đại hứng thú cho nên ngươi lo lắng tất cả đều là vô dụng công hai người tầm mắt truyền lại từ người ý nguyện ta băng cùng tiểu tím hai người tựa hồ nghe thấy được trong đó mùi thuốc súng ta băng cười cười đối với quỷ tài nói ngươi phong ấn ta có thể giải trừ quỷ tài nghe thế câu nói ánh mắt lập tức liền thay đổi cũng chỉ là như vậy trong ngay mắt theo sau lại là tự dễ cười cười này phong ấn cường đại tiểu gia ta còn là thực hiểu biết trong tiềm thức quỷ tài cho rằng nữ nhân đều là nhỏ yếu Cho dù có cường đại nữ nhân cũng nhất định cường bất quá bọn họ nam nhân, cho nên, này quỷ tài một chút cũng không tin hắn nhiều năm như vậy đều không có cởi bỏ phong ấn sẽ bị một nữ nhân cấp cởi bỏ, nếu là nói bên cạnh mặc y đi hay nam tử có thể cởi bỏ, hắn còn tin tưởng điểm. Ta băng cảm nhận được vật nhỏ này đối chính mình coi khinh, khỏe miệng nghéo một cái, cũng không có thực để ý, liền tính là yêu hoa vừa mới bắt đầu cũng không tin không phải sao. Hơn nữa này quỷ tài phong ấn cùng yêu hoa phong ấn hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Tà băng chỉ cần tùy tay liền có thể giải trừ quỷ tài phong ấn. Không tin. Như vậy đâu. Tà băng vươn ra tay ngọc một ngón tay liền điểm ở quỷ tài tả trên eo một cái bộ vị. Nơi này chính là phong ấn điểm. Tà băng hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng hướng bên trong đưa vào một chút bảy màu hồn lực. Này quỷ tài phong ấn liền có thể nhẹ nhàng giải trừ. Quỷ tài cảm nhận được tà băng sở đẹ lại địa phương. Lúc này mới bắt đầu con mắt nhìn nhìn tà băng. Tiếp xúc đến tà băng mắt đen khi... Quỷ tài đông nhiên phát hiện trước mắt nữ nhân tự hồ cũng không phải thực chán ghét, ít nhất nàng đôi mắt là như vậy thanh triệt sáng ngời. Ngươi thật sự có thể cởi bỏ ta phong ấn. Quỷ tài nhìn tà băng đôi mắt mở miệng hỏi. Đương nhiên, bất quá tà băng nhìn trước mặt quỷ tài, khỏe miệng gợi lên, vừa mới không phải còn gọi nàng đi xa điểm sao. Nhìn đến quỷ tài có chút sốt ruột thần sắc sau, tà băng tiếp tục nói, ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Phần 82 Quỷ tài nghe được tà băng đương nhiên. Cả người đều cảm thấy hưng phấn vô cùng, nghe được tà băng câu nói kế tiếp, quỷ tài ảm đạm chuyển qua thân, đúng vậy, người khác dựa vào cái gì giúp hắn? Hắn hiện tại đã không phải lúc trước cái kia lên trời xuống đất quỷ tài. Tà băng bốn dĩ chỉ là tưởng đầu đầu này quỷ tài, ai làm quỷ tài vừa mới bắt đầu đối chính mình như vậy không khách khí, bất quá ở nhìn đến quỷ tài ảm đạm bộ dáng, lại cảm thấy vui đùa có phải hay không khai lớn. Không khỏi đảo mắt nhìn về phía bên người mặc cùng tiểu tím, hai người đều chỉ là đạm cười. Thừa hồ muốn nói bất luận ta băng làm cái gì quyết định, bọn họ đều sẽ duy trì. Ta băng bảy màu mắt tuy rằng không có nhìn ra quỷ tài chân thân, lại là nhìn ra quỷ tài tính cách, ít nhất ta băng hiện tại biết quỷ tài người này chưa từng có ý xấu, hơn nữa là dám làm dám chịu một cái chủ. Chỉ bằng điểm này, ta băng liền quyết định giúp hắn tởi bỏ phong ấn. Ta băng cùng quỷ tài hai người đều không nói chuyện nữa, ta băng cười cười, nàng liền đánh cuộc một phen, đánh cuộc chính mình chưa bao giờ sẽ nhìn lầm người, cái này quỷ tài phong ấn, nàng giải. Tà băng đem chính mình bảy màu hồn lực chậm rãi đưa vào quỷ tài phong ấn điểm, hồn lực bắt đầu ở quỷ tài trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, quỷ tài cảm nhận được chính mình trong cơ thể phong ấn rõ ràng buông lỏng, lúc này mới hướng tới Tà ta băng tay nhìn lại, nhìn đến Tà băng bảy màu hồn lực, một chút liền ngây dại, vừa định nói viết cái gì, lại bị mặc một ánh mắt cấp ngăn lại. Quỷ tài cái này phong ấn so với yêu hoa phong ấn kém quá xa, cho nên đối với Tà băng tới nói cũng rất đơn giản, đại khái 5 phút lúc sau, Tà băng đã thu hồi tay, cùng tiểu tím mặc ba người sau này lui lại mấy bước nhìn quỷ tài, quỷ tài cảm nhận được chính mình trong cơ thể phong ấn đã giải trừ, đáy lòng hưng phấn không thể giải thích, cảm kích nhìn thoáng qua tà băng, bắt đầu thúc giục chính mình trong cơ thể lực lượng, hắn rốt cuộc có thể khôi phục chính mình xoáy khí dung mạo cùng lực lượng cường đại, chỉ thấy quỷ tài thân thể bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, theo đong đưa càng lúc càng lớn, quỷ tài bên người chung quanh cũng bị một tầng màu xám năng lượng sở vây quanh, liền ở tà băng ba người nhìn chăm chú hạ, quỷ tài thân thể bắt đầu lớn lên. Tùy theo thanh tú khuôn mặt, sắc sẽ thanh triệt màu xanh lá đôi mắt, màu xanh lá sợi tóc, thon dài thân thể thượng bao vây lấy một bộ xinh đẹp màu xanh lá trường bào. Quỷ tay nhìn bất quá 17, 18 tuổi bộ dáng, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn diện mạo tuyệt đối tưởng tượng không đến mới vừa rồi kia tiểu gia tiểu gia cuồng vọng thanh âm là từ cái này thanh tú thiếu niên trong miệng phát ra. Dần dần, màu xám năng lượng sau khi biến mất, thiếu niên màu xanh lá thanh triệt đôi mắt tràn đầy hưng phấn, nhìn nhìn chính mình tay, nhìn nhìn lại thân thể của mình. Cao hứng ngửa mặt lên trời cười ha ha lên, tiểu gia quỷ tài ta lại về rồi. Nghe thế thanh âm, Tà Băng là xác định trước mắt sạch sẽ thanh triệt thanh tú thiếu niên chính là cái kiêu kiêu ngạo cuồng vọng quỷ tài, như vậy một chương thanh tú mặt, như thế nào liền có như vậy một bộ tính cách. Thật là quá không phù hợp a. Quỷ tài tuyệt đối là một cái tri ân báo đáp người, vui vẻ qua đi, chuyện thứ nhất chính là đi đến Tà Băng bên người cùng cung kính kính cong lưng hành lễ, trước mắt nữ nhân này là hắn duy nhất một cái không chán ghét. Lại trợ giúp chính mình giải khai phong ấn, này thi lễ, nàng nhận được. Quỷ tài cảm tạ giải phong trí ân. Ngữ khí bên trong hoàn toàn đã không có kiêu ngạo, chỉ là thuần tịnh cảm kích. Ta băng nhìn đến quỷ tài hành động, nghe được quỷ tài lời nói, khỏe miệng gợi lên, cười cười, quả nhiên không có làm nàng thất vọng, này quỷ tài, không tồi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cần gì nói cảm ơn. Nhìn đến này, ta băng liền đi lên trước đem quỷ tài nâng dậy, đạm cười nói quỷ tài cảm nhận được tà băng ngữ khí nội không có bất luận cái gì trào phúng, chỉ là nhàn nhạt muốn nói cho hắn không cần cảm tạ, quỷ tài hiểu rõ đứng lên, cảm tạ không phải dựa miệng nói, trước mắt nữ nhân mặc kệ hắn là đã từng vẫn là hiện tại, đều là duy nhất một cái không chán ghét nữ nhân. Hơn nữa hiện tại nàng bên người có cái tiểu tím nhi, như vậy hắn liền nhất định phải đi theo bên người nàng, vì báo ân, cũng vì tiểu tím nhi. Tiểu tím nhi, ngươi xem quỷ tài ca ca có phải hay không rất tuấn tú, Quỷ tài hướng tới tà băng cười cười sau liền trực tiếp xoay người tao bao lắc lắc tóc đen, đối với có chút ngơ ngác tiểu tím nói. Tiểu tím nhìn quỷ tài ánh mắt cùng lời nói, hừ hừ một tiếng, chạy đến tà băng bên người giữ chặt tà băng cánh tay, đối với quỷ tài nói, nơi này ta chính là đệ nhất xoái, ngươi nhưng không có ta tiểu tím xoái. Quỷ tài nhìn đến tiểu tím như thế đáng yêu bộ dáng, ha ha cười, nói, hảo, tiểu tím nhi là đệ nhất xoái, đệ nhất xoái. Tà băng cùng mặc là càng xem càng không thích hợp này quỷ tài đối tiểu tím giống như động cơ không thuần a mặc trong lòng cũng nghi hoặc không thôi này quỷ tài thực chán ghét nữ nhân hắn đương nhiên biết chẳng lẽ hắn thích một cái không thể tưởng tượng ý niệm bò lên trên trong lòng hai người liếc nhau đem tiểu tím kéo đến phía sau tà băng đối với quỷ tài nhàn nhạt nói quỷ tài hiện tại ngươi phong ấn cũng giải trừ ngươi tính toán đi nơi nào quỷ tài nhìn đến hai người đem tiểu tím nhi cấp kéo đến phía sau bất mãn nhíu nhíu mày cũng nghe ra tà băng ý tại ngôn ngoại bất quá hiện tại sao vì hắn tiểu tím nhi Hết thể đều có thể hảo hảo thương lượng không phải. Ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, ta muốn đi theo ngươi báo ân. Quỷ tài là mặt không đỏ khí không xuyến liền nói ra những lời này, vốn dĩ cũng vẫn là sao, ít nhất có 10% là muốn báo ân, mặt khác 90% sao, đây là cái bí mật. Nghe được quỷ tài nói, ta băng cùng mặc vâu ngữ liếp nhau, mặc nhìn quỷ tài thành tu khuôn mặt nói, quỷ tài, muốn hay không giải thích một chút ngươi lại là như thế nào đi vào này họt cắt đại lũ. Quỷ tài nghe được mặc hỏi chuyện. Đấy lòng liền có vô số lửa giận bắt đầu đằng nhiên dâng lên. Như thế nào đi vào này? Kỳ quả thực chính là không thể giảng mất mặt sự, không thể giảng không thể giảng. Nói cái gì? Chẳng lẽ giảng hắn vì đi trộm một viên có chút nghịch thiên đan dược, bị chủ nhân bắt được, hung hăng mà ngược một phen lại đem chính mình ném tại đây chim không thèm địa ga không sinh chứng phá địa phương. Mất mặt ra, tưởng hắn nổi danh quỷ tài thế nhưng bị như vậy đối đãi, che mặt, không thể để sự. Liên tính hắn không nói. Liền xuyên thấu qua kia trên mặt không ngừng thoáng hiện cảm xúc cũng bị mặc cùng ta băng hai người đoán cái đại khái, một cái xứng đáng bị phong ấn tiểu tử. Đi theo chúng ta có thể, nhưng là không được loạn nghi cách. ta băng nhìn mắt phía sau mắt lộ nghi hoặc chi sắc tiểu tím, đối với trước mặt quỷ tài hung hăng cảnh cáo, tiểu tím chính là nàng bảo bối đệ đệ. Tiểu tím nhìn phía trước mấy người, nghi hoặc chớp mắt to, đây là có chuyện gì đâu. Mà tiểu tím này phiên bộ dáng vừa lúc rơi xuống quỷ tài trong mắt, lại một lần ngây dại, tiểu tím nhi thật là quá đáng yêu. Khu khu, không nghĩ cách, không nghĩ cách. Quỷ tài kia rõ ràng thanh triệt vô cùng đối mắt, lúc này ở tà băng cùng mặc trong mắt lại là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Bất quá này quỷ tài là rất có ý tứ. Tà băng nhìn quỷ tài nói, ngươi bản thể là cái gì? Bản thể. Thiểu ra đây là bản thể. Quỷ tài nhìn chính mình bộ dáng, dơ lên đầu kiêu ngạo nói, này vốn dĩ chính là chính hắn bản thể, đây cũng là hắn kiêu ngạo một chút. Tà băng biết quỷ tài không có nói dối. Tức khác lại nghĩ tới tuyết táp mỗi ngày đều là buồn đại gia buồn đại gia, hiện tại lại tới cái tiểu gia, xem ra nàng ngọc giới sẽ là càng ngày càng náo nhiệt át. Tà băng nhìn trước mặt quỷ tài còn nói thêm, hiện tại nếu quyết định cùng chúng ta cùng nhau, vậy trước nhận thức hạ chúng ta đồng bọn. Tà băng nói xong lúc sau, không để ý đến quỷ tài nghi hoặc, đối với mặt cùng tiểu tím gật gật đầu, bốn người cùng nhau quay trở về ngọc giới, phản hồi ngọc giới sau liền thấy được tuyết táp cùng yêu hoa khắc khẩu thân ảnh, tà băng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này hai người đều không ngừng nghĩ sẽ. Ờm ý hai người nhìn đến tà băng cùng mặc tiến vào còn mang theo một cái xa lạ thiếu niên, không khỏi đồng thời phi thân hướng tới tà băng mà đi. Tà băng, lại có đồng bọn. Yêu hoa nhìn tà băng đem quỷ tài mang tiến ngọc giới liền minh bạch bọn họ gia đình lại nhiều một phần tử. Tiểu tà băng, này thanh tú gầy yếu tiểu hoa nhi là ai a Bùn đại gia như thế nào chưa thấy qua. Tuyết tắp đến gần sau, nhìn trước mặt tựa hồ gầy yếu gió thổi qua liền đảo quỷ tài. Đối với tà băng hỏi, còn không đợi Tà Băng trả lời, Quỷ Tài nhìn đến trước mặt tự sưng buồn đại gia đại soái ca nam tử, hừ hừ một tiếng, nói: Tiểu gia ta là đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp như ýt Quỷ Tài là cũng. Này hai người, Tà Băng trên mặt bò lên trên ba điều hấp tuyến, không để ý tới bọn họ, trực tiếp truyền âm cấp tuyết ảnh, ảnh, chúng ta lại có tân đồng bọn. ảnh thực mo hồi âm nói hắn lập tức liền đến, chỉ chốc lát, thiên thần giống nhau bạch đi di ở đầu bạc mắt lam tuyết ảnh liền từ thiên mà rơi, mỉm cười đi đến Tà Băng bên người. Mấy ngày nay tuyết ảnh vẫn luôn ở tu luyện trạng thái trung đối với mặt khác mấy người gật gật đầu sau, lại nhìn về phía tà băng theo như lời tân đồng bọn cũng chính là quỷ tài. Nghe được quỷ tài cùng đệ đệ tuyết táp đấu võ mồm thanh âm, tuyết ảnh cười cười, lại là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa, bọn họ gia đình hiện tại là càng lúc càng lớn a Quỷ tài nói xong một câu, muốn thở phào nhẹ nhõm khi mới phát hiện nơi này thế nhưng lại xuất hiện một người, không khỏi đem tầm mắt chuyển qua tuyết ảnh trên người, này vừa thấy. Quỷ tài chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng là lại không có bất luận cái gì ý niệm. Trước mắt nam tử cao quý làm người vô pháp dâng lên bất luận cái gì ý niệm, hắn chính là thiên thần, cao không thể phản thiên thần. Tuyết ảnh khoe miệng cong lên, nhìn cái này thanh tú đáng yêu thiếu niên, nói, Quỷ tài, ta là Tuyết ảnh. Tuyết ảnh, ta ta là Quỷ tài rất đơn giản một câu, này Quỷ tài lại là nghẹn hồi lâu mới nghẹn ra tới. Mặt đối mặt trước cái này thần chi giống nhau nam tử, Quỷ tài liền nhìn thẳng hắn dũng khí đều không có. Phảng phất xem một cái chính là đối này nam tử khinh nhẫn giống nhau. Nhìn đến quỷ tai như thế biến hóa một mặt, mấy người đều vô ngữ biểu môi, này còn có phải hay không vừa rồi cái kia tiểu gia tiểu gia kêu gào thiếu niên. Tuyết Ảnh cười cười, gật gật đầu, theo sau đối với Tà Băng nói, "Băng Nhi, ngươi lại nên tiến giai không phải?" Tà Băng Thiên Phú tuyệt đối là bọn họ rõ như ban ngày, vừa mới tiến giai xong Tà Băng lại lập tức phải tiến giai đến ngũ giai hồn tôn, như vậy tốc độ tuyệt đối là trước vâu người tới. Tà Băng gật gật đầu, Gần nhất nàng là tới rồi một cái bình cảnh, hồn lực đã vậy là đủ rồi, nhưng là đạo cảm này lại như thế nào cũng vượt bất quá đi, mà Tà Băng lại không có xuốn ruột, hồn tôn trở lên tiến giai rữa vào liền kinh ngộ, cũng không phải một mặt tu luyện liền có thể tiến giai. Nghe được Tà Băng lại phải tiến giai, mấy người hoàn toàn đều là đầy mặt không thể tưởng tượng, nàng sống ở trên thế giới này tuyệt đối chính là tới đả kích người. Tuyết táp mấy người hoàn toàn minh bạch, cho dù hiện tại Tà Băng ở bọn họ trước mặt có vẻ thực nhỏ yếu, nhưng là nàng về sau hoàn toàn không thể đo lường. Không có người sẽ biết nàng có thể cường đại đến tình trạng gì. Hồn thú chi lãnh phong cảnh tự hảo, nếu là tới rồi bình cảnh chỗ, nhiều cảm thụ một chút thiên nhiên, vạn vật sinh lợi, bình cảnh sẽ thực mau qua đi. Tuyết tắp thanh âm nhàn nhạt, nhạt, làm Tà Băng nghe được lúc sau cảm giác thập phần thoải mái. Tà Băng cũng biết hiện tại tiến giai một mặt tu luyện đã vô dụng, nhìn Tuyết Ảnh mắt lam, mỉm cười gật gật đầu, còn không đợi Tà Băng nói chuyện, Tuyết Ảnh thanh âm lại truyền ra tới, "Mặc, ngươi trước lưu tại Ngọc Giới." Gần nhất vừa mới đột phá, chúng ta chờ hạ thi đấu, tiểu tím ngươi cũng lưu lại quan khán, đối với ngươi tiến giai sẽ có chỗ lợi. Ta băng nghe được tuyết ảnh muốn cùng mặc đối chiến, một chút liền tới rồi hứng thú, còn không có mở miệng nói muốn lưu lại, liền bị tuyết ảnh nói cấp ngăn cản, ta băng, ngươi hiện tại yêu cầu chính là đi cảm thụ thiên nhiên. Ta băng biết tuyết ảnh là vì chính mình hảo, gật gật đầu, cười cười liền đi ra ngọc giới, về tới hồn thú chi lãnh, nhìn nơi này cảnh sắc duyên dáng rừng rộng. Tà băng thật sự bắt đầu sinh ra một loại muốn ở nơi này cảm giác, không thể phủ nhận, nơi này thật sự thực mỹ. Một đường hướng phía trước đi, Tà băng không ngừng thưởng thức bên cạnh hoa cỏ cây cối, một mặt cảm thụ được nơi này phong cảnh cảnh sắc, còn có một ít hiếm lạ cổ quái linh thảo, linh dược cùng linh quả, đường xá chung, Tà băng là thu hoạch không ít chân quý linh vật. Liên như vậy đi đi dừng dừng đi rồi một tháng, Tà băng dùng thần niệm đảo qua, liền thấy được phương Bắc hồn thú chi lanh chân chính hồn thú cư trú địa phương, rốt cuộc là một tới, tháp toa. Ngươi quá có khỏe không? Tà băng nhớ tới tháp toa, không cấm có chút nóng nội, trực tiếp nhanh chóng hướng đi hồn thú chi lãnh chân chính nhập khẩu chỗ, không nghĩ tà băng mới vừa đi đến ngoại giới, một đạo giá nua thanh âm liền truyền ra tới, nha đầu, còn thỉnh rời đi ta hồn thú chi lãnh, nơi này cũng không hoan nghênh nhân loại. Này giá nua trong thanh âm cũng không có bất luận cái gì để ý, có chỉ là đối với một cái vạn bối lời khuyên, tà băng cũng là nghe ra lão giả ý tứ, không khỏi đối với thanh âm phương hướng mở miệng nói, tiền bối ta tới nơi này chỉ là vì tìm kiếm bạn tốt, mặt khác mang ta khế ước đồng bọn cũng là ta đệ đệ tử kim cự long hồi gia tộc của hắn. Phần 83 gia nô thanh âm rõ ràng di một tiếng, tựa hồ suy nghĩ bọn họ hồn thú chi lãnh cơ bản không tiến vào thế giới nhân loại, như thế nào sẽ có nhân loại bằng hữu? Hơn nữa nha đầu này thế nhưng còn nói chính mình khế ước tử kim cự long, nha đầu ngươi có cái gì chứng minh sao? Lão giả thanh âm tiếp tục truyền đến, ta băng gật gật đầu. Từ ngọc giới Trung lấy ra 10 năm trước tháp toa giao cho nàng tử Kim Long Lân, đối với Lão giả nói, này đó là bằng hữu của ta tháp toa khóa tương tặng tử Kim Long Lân. Hồn thú chi lãnh Lão giả ở nhìn đến này tử Kim Long Lân thời điểm liền đoán được nha đầu này hẳn là chính là 10 năm trước cứu tử Kim Lão nhân bảo bối nữ nhi tháp toa cái kia 5 tuổi tiểu cô nương đi. Hồn thú chi lãnh cơ bản đều đã biết tháp toa 10 năm trước ở nhân loại thế giới gặp công kích, bị một cái 5 tuổi nữ hài cứu, tháp toa vì báo ân đem chính mình mới ra thế hải tử giao cùng kia nữ hải. Hồn thú chi lãnh người không ai tán thành tháp toa cách làm, nhưng là cũng không ai đi phản đối tháp toa cách làm, bọn họ hồn thú cũng không thích thiếu người cái gì, đặc biệt là đối đãi có ân cứu mạng ân nhân. Tháp toa nói ra tà băng 10 năm sau sẽ đến hồn thú chi lãnh, hồn thú chi lãnh không có một cái tin tưởng, nhân loại ở trong mắt bọn họ vĩnh viễn đều là ích kỷ, lòng tham không đáy hình tượng. Bọn họ hồn thú chi lãnh chán ghét nhân loại, không chào đón nhân loại. Ngươi quả nhiên tới, trăm ngàn năm tới, ngươi là cái thứ nhất khế ước ta hồn thú chi lanh thần thú nhân loại, đương nhiên cũng tuyệt đối sẽ là cuối cùng một cái, nếu ngươi đã đến, đến rồi, liền tiếp thu chúng ta khảo nghiệm đi, nếu là khảo nghiệm ngươi không thông qua, chúng ta đây nhất định sẽ đem tử kim cự Long cùng ngươi khế ước cắt đứt. Lão giả thanh âm thực du dương, giống như là hồn hậu tiếng chung giống nhau, nhìn trước mặt thiếu nữ, lão giả trong lòng vẫn là có một tia chờ mong, ít nhất cái này thiếu nữ đã qua bọn họ vòng thứ nhất khảo nghiệm thành công vượt qua xương trắng sâm cùng hồn thú chi sâm. ở đại lục thần thú rất ít, điểm này không thể phủ nhận, mà dẫn tới này quan trọng nhất nguyên nhân đó là hồn thú trí lãnh. trên đại lục sở hữu không nghĩ cùng nhân loại liên lụy, không nghĩ cùng nhân loại khế ước thần thú trở lên đều sẽ đi vào hồn thú trí lãnh, bọn họ không nghĩ muốn trở thành nhân loại công cụ. khảo nghiệm. ta băng khoẹt miệng câu lên, sư phụ an bài khảo nghiệm làm ta băng người nhà bằng hữu đều được đến thật lớn tăng lên, hiện tại lại là hồn thú trí lãnh khảo nghiệm. Không vì chính mình, vì tiểu tím, nàng cũng phải đi xông vào một lần này hồn thú chi lãnh khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Tà băng tự tin tựa hồ hoàn toàn chính là sinh ra đã có sẵn, tựa hồ bất luận cái gì khó khăn ở tà băng đều sẽ không tha ở trong mắt. Lão giả cũng có chút bị tà băng tự tin sở cảm nhiễm, nha đầu này đích xác như tháp toa theo như lời, cùng giống nhau nhân loại không giống nhau, là một cái đáng giá một giao nhân loại, hơn nữa nha đầu này tuổi cùng nàng hồn lực cấp bậc quả thực chính là hoàn toàn không đáp biên. Một cái 15 tuổi tứ giai hồn tôn, hắn lao nhân ra ở nhân loại thế giới ngây người lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua có nha đầu này như vậy thiên phú nhân loại. Khảo nghiệm rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể thành công từ nhập khẩu đi đến tử kim cự long vị trí đỉnh núi có thể. lão giả nhàn nhạt một câu bên trong lại là nghiêm túc vô cùng, nghe tới xác thật rất đơn giản, chỉ cần đi qua đi có thể, nhưng là phải biết rằng bên trong cư trú tất cả đều là chán ghét nhân loại hồn thú, muốn bình an đi qua đi, lão giả lắc lắc đầu. Xem nha đầu này chính mình tạo hóa, hắn lao nhân ít nhất sẽ giữ được nha đầu này một cái mệnh, như vậy một thiên tài, hắn cũng sẽ không nhìn nàng ngã xuống. Tà băng nghe thế, có chút minh bạch, một khi đã như vậy, nàng quân tà băng liền dựa vào chính mình thực lực đi ra này một cái lộ. Đương nhiên, nếu là có không có mắt hồn thú tới tìm phiền toái nàng cũng không phải cái gì người tốt, dám lên trước tìm phiền toái liền phải gánh vác hậu quả. Hảo, không thành vấn đề. Tà băng xoay chuyển chính mình ngọc giới, mở miệng nói. Như vậy ngươi có thể đi vào, mặt khác, nha đầu, nếu ta hồn thú chi lãnh hồn thú thua, còn thỉnh nha đầu không cần thương bọn họ tánh mạng. Lão giả nhìn đến ta băng ánh mắt liền biết nha đầu này không phải một cái nhân từ nương tay chủ, chỉ hy vọng nàng không cần ở hồn thú chi lãnh đại khai sát dưới đi. Nếu là bọn họ không có vượt qua ta điểm mấu chốt, ta sẽ tha cho bọn hắn một mạng. Ta băng cũng không có đáp ứng lão giả, mà là nói ra chính mình điểm mấu chốt, chỉ cần bọn họ chạm đến đến chính mình điểm mấu chốt, tin tưởng bọn họ sẽ khóc lóc muốn chết. Lão giả biết có lẽ đây là nha đầu bảo đảm, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng là không có nói một lời. Tà băng nhìn thoáng qua lão giả phương hướng, xoay người đi vào hồn thú chi lãnh, nàng hồn thú chi lãnh một hàng, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Mới vừa đi tiến hồn thú chi lãnh tà băng liền cảm giác được mấy đạo căm thù ánh mắt, tà băng lại không có đi để ý tới này đó ánh mắt, một bên đánh giá chung quanh cảnh sắc, một bên chậm gì gì hướng tới phía trước đi đến, hồn thú chi lãnh bốn cái chủng tộc cắt có chính mình lãnh địa. Hiện tại Tà Bang còn không có tiến vào bất luận cái gì một chủng tộc lãnh địa trong vòng, còn chỉ là ở hồn thú chi lãnh bên ngoài. Những cái đó căm thù ánh mắt vẫn luôn đi theo ở Tà Bang phía sau, thẳng đến Tà Bang đi ra lão giả tầm mắt phạm vi sau, từng con luẩn quẩn trong lòng muốn tìm chết hồn thú đã xuất hiện ở Tà Bang trước mặt, thấp kém nhất cấp là thánh thú, tối cao cũng là thần thú cấp bậc. Tà Bang nhìn trước mặt này đó lớn lớn bé bé hồn thú, bất đắc dĩ nún nún bay, nói: "Không muốn chết đều cút ngay cho ta." Nhân loại Nên nói những lời này chính là chúng ta đi, khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi chúng ta hồn thú chi lãnh, nơi này không chào đón ngươi. Một con thật lớn thần thú kim ngọc báo nhìn ta băng, lạnh lùng mở miệng nói. Đúng vậy, thức thời liền nhanh lên rời đi chúng ta hồn thú chi lãnh, nếu không nhất định đem ngươi nuốt vào bụng. Hồn thú chi lãnh không chào đón nhân loại, nhanh lên rời đi. Một tiếng tiếp theo một thanh âm vang lên khởi, mà sở hữu nói đơn giản chính là một cái ý tứ, làm ta băng rời đi hồn thú chi lãnh. Bọn họ hồn thú chi lãnh không chào đón bất kỳ nhân loại nào. Ta băng ở đi vào này hồn thú chi lãnh phía trước liền biết sẽ xuất hiện như vậy chẳng hướng, không có một kia ngoại ý muốn chi sắc, chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, lại mở miệng nói, ta đáp ứng quá lao giả, không thương các ngươi tánh mạng, hiện tại lại không từ ta trước mặt biến mất, tự gánh lấy hậu quả. Chúng thú nghe được ta băng nói, rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới một cái thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ đối mặt bọn họ mấy trăm chỉ thánh thú thú. cùng thần thú. Thế nhưng còn có thể nói ra nói như vậy, bất quá giây lát bọn họ lại chào phúng cười mở ra, trước mặt thiếu nữ là ở cùng bọn họ nói dẫn đi. Tự gánh lấy hậu quả. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn phụ cái cái gì dưỡng hậu quả. Otcas đại lục nhân loại là chúa tể, nhưng là tại đây hồn thú chi lãnh, bọn họ hồn thú chính là chúa tể. Nhân loại dám xuất hiện ở bọn họ địa bàn thượng, liền phải có bị bọn họ nuốt vào bụng chuẩn bị. Ta băng nhìn trước mặt hồn thú vẫn là không biết sống chết ngăn đón con đường của mình. Tà Băng cũng lười đến cùng bọn họ động thủ, trực tiếp phi thân đến không trung, một cái vây vật cháo liền phóng thích ra tới, vây vật cháo. Cho ta vây. Tà Băng nói vừa ra, một đạo cùng loại với Tà Băng Quy Nguyên cháo giống nhau hồn kỹ liền hướng tới trước mặt sở hữu hồn thú cháo qua đi. Nhìn phía dưới tình huống, Tà Băng mới đáp xuống ở trên mặt đất, đi đến vây vật cháo bên cạnh, đối với bên trong hồn thú nói, lại không có mắt tới tìm ta sự, lần sau khóa sẽ không như vậy tiện nghi các ngươi. Nói xong vỗ vỗ tay xoay người rời đi. Tà băng hiện tại lười đến động một chút tay, bay thẳng đến hồn thú chi lánh bên trong mà đi. Liên ở tà băng đi rồi lúc sau, một vị trung niên nhân đã phi thân tới rồi tà băng vây vật cháo chung quanh, đánh giá cẩn thận hạ này vây vật cháo sau, đáy mắt lộ ra hiểu rõ chi sắc, theo sau nhẹ nhàng vung tay lên, này vây vật cháo liền đã biến mất không thấy. Trung niên nhân nhìn trên mặt đất phủ phục chúng hồn thú, ngựa khí đạm mặt nói, các ngươi hảo hảo mà ở bên ngoài ngốc, nhân loại này sự tình các ngươi không cần lại đi thăm dự. Tan đi. Trung niên nhân nói mới vừa nói xong, trên mặt đất chúng hồn thú đã bắt đầu hướng tới bốn phía tan đi, thẳng đến sở hữu hồn thú đều biến mất không thấy sau. Trung niên nhân nhìn tà băng đi xa phương hướng, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, theo sau tại chỗ biến mất không thấy. Lúc này tà băng đã dần dần đến gần rồi nội vây, lại đi gần cũng liền đến thiên lang tộc lãnh địa. Đối với hôm nay lang nhất tộc, tà băng hiểu biết không nhiều lắm, hoặc là nói cả cái đại lục đối với thiên lang tộc cơ bản đều không có hiểu biết. Thiên lang nhất tộc có thể nói là lang tộc tổ tiên, lang ban đầu xuất hiện ở thế giới này thời điểm, đó là thiên lang. Thiên lang một người ngọn nguồn còn muốn nói khởi bọn họ thiên lang so với mặt khác bảy sói muốn nhiều có được một cái kỹ năng, đó chính là khiếu nguyệt. Thiên lang khiếu nguyệt, này một cường đại kỹ năng là làm sở hữu nhân loại cùng hồn thú đều phải kiêng kỵ hồn kỹ, nhưng là này một hồn kỹ lại chỉ có thể ở có ánh trăng dưới tình huống mới có thể dùng ra. Cho nên, nay hồn thú chi lãnh ba đêm có thể nói chính là thiên lang nhất tộc thiên hạ. Ta băng đã từng nghe Gia Gia nói lên quá hôm nay lang nhất tộc, lúc ấy Gia Gia du lịch đại lục khi may mắn nhìn đến quá một lần thiên lang đàn tập thể sử dụng khiếu nguyệt kỹ năng. Ngửa mặt lên trời đối nguyệt trường giống, ánh trăng nháy mắt và trượng. Ta băng vẫn nhớ rõ Gia Gia nói lên một màn này khi trên mặt thần sắc, chỉ có thể nói, này hồn thú chi lãnh tứ đại chủng tộc, không có một cái là đơn giản. Ba ngày thiên lang tộc lãnh địa, hoàn toàn có thể nói là có chút tính mịch, thiên lang tộc rất ít có khắc hồn thú sẽ ở bọn họ lãnh địa lắc lư. Thiên lang tộc thiên lang khởi sướng uy tới cũng không phải là bọn họ này đó giống nhau tiểu hồn thú có thể ngăn cản trụ. Hơn nữa thiên lang nhất tộc tính tình cũng không phải bọn họ có thể tiếp thu. Tà Bang hiện tại đã đi vào thiên lang tộc lãnh địa, phong cảnh cùng bên ngoài giống nhau tuyệt đẹp, nhưng là bên trong sở ẩn chứa nguy cơ cùng huyết tinh lại là hướng tới tà Bang ập vào trước mặt, cảm nhận được thiên lang nhất tộc uy hiếp, tà Bang đôi mắt cũng không nháy mắt bay thẳng đến trước đi đến. Nàng tráng ghét như vậy hành tẩu phiên thoái. Nhưng là bất đắc dĩ muốn đi đến tử kim cự long lãnh địa, còn cần thiết thông qua thiên lang tộc, hỏa phượng hoàng cùng bạch hổ nhất tộc lãnh địa, hơn nữa tà băng cũng muốn kiến thức một chút này trong truyền thuyết tứ đại trùng tộc. Thiên lang ban ngày không ra hoạt động, nhưng là chúng nó cảm nhận được nhân loại hơi thở, liền nháy mắt đem chính mình căm thù cùng tàn nhẫn truyền đạt cho tà băng, chỉ hy vọng này nhân loại có thể chính mình rời đi chúng nó lãnh địa, nếu không, buổi tối chúng nó nhất định sẽ xé nát cái này tự tiện xông vào lãnh địa nhân loại. Ta băng đi đến thiên lang tộc lãnh địa trung tâm sau, trực tiếp phi thân ngồi ở một cây trên đại thụ, thuận tiện từ ngọc giới chung lấy ra một cái bánh mì nhàn nhã ăn lên, nhìn xem sắc trời đã tối sầm xuống dưới, khỏe miệng gợi lên, thiên lang nhất tộc, hôm nay buổi tối khiến cho ta gặp các ngươi. Ta băng ở trên cây lại nhắm mắt lại đánh sẽ ngủ gật, thân niệm cảm nhận được sắc trời đã đen xuống dưới, bên hai nghe không ngừng truyền đến tiếng sói chu, ta băng mở mắt, thiên lang, các ngươi nhưng xem như ra tới. Ta băng lại lần nữa thay đổi cái thoải mái tư thế lưng dựa ở trên thân cây, mở to sáng ngời mắt đen chờ đợi thiên lang tiến đến, nàng biết nàng không cần chính mình đi tìm thiên lang, thiên lang đàn cũng sẽ căn cứ chính mình khí vị tìm kiếm mà đến. Thiên lang nhất tộc ở hồn thú chi lãnh bốn cái chủng tộc nội là nhất tàn nhẫn nhất tộc, chết ở bọn họ trên tay người hoặc là hồn thú hết thể đều là bị xé thành mảnh nhỏ. Tiếng sói chu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần, bất quá trong chớp mắt, ta băng chung quanh đã bị một vòng lớn xanh mượt đôi mắt sở vây quanh Thiên lang nhất tộc đôi mắt tất cả đều là màu xanh lục thả ở ban đêm còn sẽ tỏa sáng. Khi bọn hắn dùng ra thiên lang khiếu nguyệt thời điểm, đôi mắt liền sẽ nháy mắt biến thành đỏ như máu. Tà băng nhìn chung quanh bầy sói, cũng không có động tác, tà băng đang đợi, chờ trước mắt nhóm người này thiên lang lang vương xuất hiện, tà băng chung quanh đều là một đám thánh thú. Nếu là tà băng không đoán sai nói, một con thần thú thiên lang đang ở không xa địa phương nhìn chính mình. Địch bất động ta bất động, chung quanh thiên lang là không có được đến lang vương chỉ thị. Cho nên chỉ là không ngừng chu lên, lại không có một con đi tới gần Tà Băng, Tà Băng cũng lười đến cùng nhóm người này thánh thú động thủ, liền ở trên cây chờ đợi Lang Vương xuất hiện. Hồi lâu lúc sau, có lẽ là Lang Vương Kiên Nhẫn cũng bị Tà Băng cấp ma phá, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đối chính mình thủ hạ khởi sướng công kích mệnh lệnh. Tà Băng nghe thấy một tiếng hồn hậu xa xưa tiếng sói tru, khóe miệng câu lên, nhìn trước mặt không ngừng hướng nàng đến gần Thiên Lang, lạnh lùng mở miệng nói, "Lang Vương, ta sẽ không giết thủ hạ của ngươi." Nhưng là nếu các ngươi chủ động tới tìm ta, không cho điểm nhan sắc hẳn là không được. Đối diện lang vương phảng phất là nghe được tà băng nói, một tiếng khinh thường tiếng sói chu truyền tới tà băng trong hai, tà băng cười cười, từ trên cây nhảy xuống, nhìn trước mặt không đếm được bầy sói, hai tay nhẹ nhàng hoạt động một chút, trực tiếp lắc mình vọt vào bầy sói đôi. Hôn lực! Không cần! Tựa như 10 năm trước giống nhau, bất quá lần này, tà băng liền trùy thủ đều không có lấy ra, trực tiếp xích thủ không quyền cùng bầy sói chiến ở cùng nhau. Nàng không phải quá tự đại, mà là muốn lợi dụng nhóm người này thiên lang tới rèn luyện chính mình cách đấu kỹ xảo. Phần 84 Nay 10 năm tới tà băng vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện quy nguyên đốt thiên quyết, đem kiếp trước gần người cách đấu ném tại một bên. Hiện tại tà băng muốn đem kiếp trước kỹ xảo toàn bộ đều ôn tập một lần, trước mặt bầy sói vừa vặn có thể làm nàng bao các. Tà băng màu trắng tuyệt mỹ thân ảnh không ngừng ở bầy sói chi gian bay múa, mà những cái đó thiên lang. Chỉ cần ở tiếp cận tà băng bên người nửa thước chỗ liền trực tiếp bị tà băng cấp đánh bay, không có bất luận cái gì một con thiên lang có thể tới gần tà băng bên người. Tà băng thân ảnh ở trong bầy sói hoàn toàn như là khiêu vũ giống nhau mỹ diệu, không có một tia chật vật, không có một tia cố sức, ngay cả vừa mới tỉnh ngủ đến xem tà băng trạng huống trung niên nhân đấy mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Tà băng giải quyết thiên lang tốc độ càng lúc càng nhanh, mà thiên lang số lượng cũng gia tăng càng ngày càng nhiều. Lại xem lúc này tà băng Hoàn toàn không thấy mỏi mệt chi sắc, mà là đã đắm chìm ở này vô biên cách đấu bên trong. Hơn nữa tà băng không có giết chết bất luận cái gì một con thiên lang. Nhưng là bị tà băng đánh trung thiên lang không có một cái có thể từ trên mặt đất đứng lên. Tà băng lực lượng hiện tại chính là như vậy cường hãn, nay chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng. Trung niên nhân đấy mắt tán thưởng càng ngày càng nồng hậu, nha đầu này thiên phú cùng năng lực, liền hắn đều nhịn không được muốn ghen ghét đâu. Không tồi, sắc thật là một cái không tồi nha đầu. Hồn thú chi chiếm hữu như vậy, một tiểu nha đầu tới làm ầm ĩ, làm ầm ĩ tựa hồ cũng khá tốt. Ta băng phủ tay, ra quyền, phi chân, bất luận cái gì một động tác đều tiêu sái mỹ diệu vô cùng nhỏ nhuyễn. Trung quanh bầy sói ngã xuống càng ngày càng nhiều, dần dần, bầy sói đã có chút lực bất tòng tâm, nhưng là không, có Lang Vương chỉ thị, không có một con thiên lang chịu lui về phía sau đi. Gào một tiếng có chút thê lương tiếng sói tru truyền đến sau, ta băng bên người bầy sói mới bắt đầu nhanh chóng triều lui về phía sau đi. Nhân loại Nói ra ngươi tới ta Thiên Lang lãnh địa mục đích. Theo một đạo thanh âm rơi xuống đất, một con uy vũ Thiên Lang vương đã đứng ở tà băng trước mặt. Tà băng nhìn trước mặt Thiên Lang vương, yêu dã cười cười, mở miệng nói, "Đến xem các ngươi tuyệt kỹ Thiên Lang thiếu nguyệt." Nghe thế câu nói Thiên Lang vương một cái không đứng vững, thiếu chút nữa ngã xuống đất hô máu. Hotcast đại lục 087 Thiên Lang hoàng xuất hiện. Tới thấy bọn nó tuyệt kỹ Thiên Lang thiếu nguyệt. Bọn họ Thiên Lang thiếu nguyệt là dùng để đối phó địch nhân tuyệt kỹ được không? lại không phải cái gì biểu diễn một nhân loại thiên sơn vạn thủy chạy đến bọn họ thiên lang vương lãnh địa chính là vì đến xem bọn họ tuyệt kỹ hào đi bọn họ thiên lang thừa nhận chính mình là nhìn thấy nhân loại quá ít ta băng nhướng những mày ngồi ở trên cây nhàn nhã đối với trước mặt thật lớn thiên lang nói như thế nào các ngươi tuyệt kỹ không phải thiên lang thiếu nguyệt thiên lang vương hiện tại thực tức giận giống nhau nhân loại nhìn đến nó như vậy hung mãnh bộ dáng không phải hẳn là chạy nhanh chạy trốn sao hơn nữa trước mặt vẫn là cái nữ tử a Vẫn là cái thiếu nữ, trước kia nó gặp qua nữ nhân, cái nào không phải nhìn đến nó liền sợ tới mức khóc lên. Hiện tại cái này thiếu nữ còn dám hoài nghi chính mình thiên lang tộc tuyệt kỹ. Thiên lang vương không khỏi ngữ khí có chút oán hận nói, chúng ta tuyệt kỹ đương nhiên là thiên lang khiếu nguyệt. Nga, vậy thử xem làm ta nhìn xem. Ta băng rửa vào nhánh cây thượng, hái được một mảnh lá cây ở trong tay thưởng thức, theo sau đối với thiên lang vương nói. Ta băng nói, tức khắc làm thiên lang vương cùng chỗ tối trung niên nhân chân đều uy một chút. Vậy thử xem làm nàng nhìn xem. Bọn họ thiên lang nhất tộc tuyệt kỹ thế nhưng bị nàng yêu cầu làm nàng thử xem nhìn xem. Sao có thể sự tình? Nhân loại, ngươi không cần quá được một tức lại muốn tiến một thước. Ta thiên lang tộc uy nghiêm còn không chấp nhận được ngươi cái nhân loại nhỏ nhỏ như thế khiêu khích. Thiên lang nhất tộc người nhìn trước mặt ta băng, ngay sau đó lạnh lùng nói. Ta băng nghe được thiên lang nói, cũng không nghĩ nói cái gì nữa, đứng lên nhìn trước mặt thiên lang, cười cười nói, vậy ngươi là không tính toán thí cho ta nhìn. Tà băng một thân quan chú chính là không đáp ứng liền đánh tới người đáp ứng mới thôi. Thiên lang nói làm tà băng đã biết bọn họ hiện tại căn bản không có thương lượng tất yếu, khỏe miệng gợi lên, thiên lang vương, không sử dụng thiên lang khiếu nguyệt thiên lang ở trước mặt ta tính cái gì. Tà băng không đợi thiên lang vương đáp lời, trực tiếp lắc mình đối với thiên lang vương đôi mắt liền đánh qua đi, thiên lang vương nhìn đến cái này nhân loại nhò nhỏ thế nhưng như thế lớn mật, dám ở chính mình thiên lang vương trước mặt còn như thế càng rỡ. Tránh thoát tà băng công kích sau. Lang chảo không chút nào thương tiếc liền hướng tới tà băng chụp tới. Tà băng khinh thường nhìn thoáng qua thiên lang vương móng vuốt, lấy ra mỹ nhân ngư đưa tặng lam lang sa bay thẳng đến thiên lang vương quấn quanh qua đi. Thiên lang vương nguyên bản cho rằng tà băng lấy ra bất quá là một cái bình thường lam lang sa mà thôi. Ai ngờ ở lam lang sa quấn quanh trụ hắn thời điểm mới phát hiện này lam lang sa uy lực thế nhưng như thế to lớn. Thiên lang vương liều mạng dùng móng vuốt cùng hàm răng muốn đem lam lang sa cấp cắn, lại một chút không thể thành công. Ta băng nhìn trước mặt bị cuốn quanh trụ thiên lang vương, một lần nữa phi thân ngồi trở lại trên cây, lưng dựa thân cây, cười nói, hiện tại muốn hay không cho ta thử xem hôm nay sói chu nguyệt. Thiên lang vương nhìn đến ta băng bộ dáng, thư lệnh một tiếng chuyển khai đầu, liền tính nàng giết chính mình, cũng sẽ không đem thiên lang khiếu nguyệt dùng ra làm nàng xem. Thiên lang nhất tộc tàn nhẫn huyết tinh, nhưng là bọn họ đồng dạng là ngạo khí vô cùng. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta băng nhìn đến thiên lang vương thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thiên lang vương, ngươi như thế nào không nghĩ, nếu là các ngươi dùng thiên lang khiếu nguyệt nói không chừng hiện tại thua chính là ta, hiện tại lại thà chết chứ không chịu khuất phục ngươi nói ngươi có đáng giá hay không à, liền tuyệt kỹ cũng chưa dùng đến liền như vậy bị ta vây khốn. Nói xong tà băng lấy một bộ trẻ con không thể giáo cũng ánh mắt nhìn trước mặt thiên lang vương. Thiên lang vương nghe được tà băng nói tựa hồ ở tự hỏi cái gì, màu xanh lục trong mắt không ngừng chuyển quyển, quyển nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nàng hiện tại là kích chính mình sử dụng thiên lang khiếu nguyệt đâu, cho rằng hắn cái này thiên lang vương là ngốc tử sao. Tốt xấu hắn là thiên lang nhất tộc thứ 100 hào lang vương. Hừ. ngươi không cần kích ta, hôm nay ta là không có khả năng sử dụng thiên lang khiếu nguyệt. Thiên lang vương đôi mắt chuyển tới tà băng trên người, hừ lệnh nói. thử tâm nhãn. Hôm nay lang vương quả thực chính là cái tử tâm nhãn. Tà băng nhìn trước mặt thiên lang vương thật là một bụng hỏa, bất quá trong lòng cũng vì hôm nay lang vương cảm thấy bội phục. Sinh mệnh cùng tôn nghiêm, hắn thà chết cũng không buông tay tôn nghiêm, là cái làm tốt lắm. Nhưng là đối với như vậy tử tâm nhãn, ta băng lại là thật sự thực không thích. Ít nhất ta băng giáo nàng thủ hạ 50 người tất cả đều là mọi việc sinh mệnh quan trọng nhất. Nếu muốn hết mọi thứ biện pháp lưu lại chính mình mệnh, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ta tưởng cho hạ khẳng định còn có nhiều hơn thiên lang sẽ chạy tới đi, làm cho bọn họ nhìn đến ngươi cái này thiên lang vương liền như vậy mất mặt bị ta như vậy bó trên mặt đất. Tôn nghiêm rất quan trọng. Nếu ngươi tôn nghiêm như thế quan trọng, bị cùng ngươi cùng đẳng cấp thiên lang vương hoặc là mặt khác thủ hạ nhìn đến có phải hay không thực mất mặt. Ngươi, thiên lang vương nhìn tà băng, nửa ngày chỉ nói ra này một chữ, nhưng là hôm nay bất luận thế nào, hắn đều không thể phục một chút mềm, bởi vì hắn là thiên lang, là cao ngạo thiên lang nhất tộc. Tà băng cười cười, đem cuốn quanh ở thiên lang vương trên người làm lang xa cấp thu trở về, hôm nay lang vương, thực không tồi, Này một phần đối với tôn nghiêm chấp nhất cũng đáng đến tà băng coi trọng một phen. Cho nên tà băng lựa chọn thả hắn, muốn xem bọn họ thiên lang khiếu nguyệt, cũng muốn nhân ra đồng ý không phải. Làm khó người khác nhiều không có ý tứ. Thiên lang vương cảm nhận được trên người trói buộc biến mất, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía tà băng. Này nhân loại không phải hẳn là tiếp tục buộc làm hắn sử dụng thiên lang khiếu nguyệt sao? Hiện tại vì cái gì muốn buông ra hắn? Chẳng lẽ không sợ hắn tìm mặt khác đồng bọn? Vì cái gì buông ta ra? Trong lòng nghĩ trong miệng liền hỏi ra tới, trước mắt này nhân loại thiên lang vương hắn thật sự thực không hiểu. Sinh thủ không quyền đem hắn như vậy nhiều thủ hạ đánh vượng, nhưng là lại không có sát thương bất luận cái gì một con, mà hiện tại ở bắt lấy chính mình rồi lại dễ dàng như vậy liền phải bông ra chính mình. Ngươi lại không bằng lòng thử xem thiên lang khiếu nguyệt, ta làm gì còn muốn cột lấy ngươi. Ta băng điểm môi, mở miệng nói, thật là, người là như thế này, thiên lang như thế nào cũng như vậy. Buộc ngươi thử xem tuyệt kỹ ngươi không muốn, hiện tại bông ra ngươi còn muốn hỏi cái vì cái gì, đâu ra như vậy nhiều vì cái gì. Chính là. Chính là thiên lang vương chính là sau một lúc lâu cũng chưa nói ra cái cái gì tới, hắn hiện tại trong đầu là loạn loạn, giống nhau chỉnh tự tử hồ không phải như vậy a Bọn họ thiên lang vương sở mang bầy sói vừa xuất hiện, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, chính là hiện tại này tính như thế nào cái hồi sự.